Dư thiên kỳ vẻ mặt xanh mét đều, hảo, cái này trước không nói, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc cùng lý lao bản những người đó đặt thành cái gì hiệp nghị, những người này hôm nay đều chạy đến trong nhà tới muốn nợ, còn nói là ngươi hứa hẹn, cha chính là bởi vì cái này bị khí đến. Nghe thế sự, nô thi vận lập tức vài phần tự tin, trong miệng lại vẫn là quật cường nói, ta làm cho bọn họ hỗ trợ làm điểm sự tình. Làm sao vậy, ta tốt xấu cũng là dư ra nữ chủ nhân, liên điểm này sự tình cũng chưa quyền lợi sao quả thực hồ nháo. Dư thiên kỳ một chân đá đến trên sofa, trên mặt gân xanh bạo suất ngươi này quả thực bị mù hồ nháo. Ngươi làm cho bọn họ làm sự tình, hoàn toàn đối dư ra vô dụ. Ngươi làm gì muốn cho bọn họ đi đối phó thượng hải chế y thịa sưởng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nô thi vẫn nói lên lời này liền giận sôi máu, ta ở bên ngoài bị người khi dễ, cũng không thấy ngươi giúp ta xuất đầu. Hiện tại ta chính mình đi báo thủ, ngươi còn muốn nói ta. Dư mẫu vốt ngực nói, người khác liền tính đến tội ngươi Ngươi cũng không cần làm lý lao bản bọn họ đi làm chuyện này, còn hứa cho bọn hắn chỗ tốt. Hiện tại chúng ta dư ra nhưng không thể so từ trước. Ngươi như vậy, chúng ta muốn tổn thất nhiều ít A này cũng liền thôi, nhân tình là càng dùng càng thiếu. Ngươi lần này dùng, lần sau chúng ta lại tìm bọn họ, ai còn nguyện ý hỗ trợ A. Dư thiên kỷ cũng là gắt gao nắm năm tay. Nô thi vận vẻ mặt kinh ngạc nói, chúng ta dư ra khi nào còn muốn người khác hỗ trợ. Không phải nói chúng ta là giang nam nhà giàu số 1 Tại Thượng Hải cũng hết sức quan trọng sao? Dư mẫu cùng Dư Thiên Kỳ tức khắc sắc mặt khó coi. Dư Thiên Kỳ cắn răng nói, Ngươi làm Dư ra tức phụ, Một chút cũng không quan tâm Dư ra sinh ý cũng liền thôi. Hiện tại còn cấp Dư ra tạo thành này đó phiền thoái, Nô Thi Vận, Ngươi rốt cuộc biết sai rồi không có. Ngươi lại chưa cho ta nói rồi trong nhà tình huống. Nô Thi Vận vẻ mặt ủy khuất phẫn nộ nói. Dư Thiên Kỳ hít một hơi, Ta mỗi lần cùng ngươi nói thời điểm, Ngươi có nghe sao? Không phải cùng ta nói quần áo Chính là cùng ta nói tóc. Chứ bọn này đó, ngươi chừng nào thì hảo hảo cùng ta nói rồi một lần lời nói. Dư mẫu cũng là khởi cả người run lên, thật là ra môn bất hạnh a lúc trước như thế nào đã có thể tìm như vậy cái tức phụ a Nghe được lời này, nô thi vẫn tức khắc thẹn quá thành giận, ngươi có cái gì tư cách gỡ trách ta. Dư ra sinh ý lại không phải ta ở quảng, hiện tại không được như xưa, cũng chỉ có thể thuyết minh là thiên kỳ năng lực không được, dựa vào cái gì trách ta trên người. Lại nói không lựa lời nói. Ta tìm được như vậy cái vô dụng nam nhân, mới kêu xui xẻo đầu. Bang. Nô Thi Vận vừa mới dứt lời, trên mặt liền một trận nóng rất đau. Nàng bụng mặt, vẻ mặt kinh sợ nhìn đứng ở chính mình trước mặt Dư Thiên Kỳ. Ngươi, ngươi dám đánh ta. Dư mẫu cũng là bị là này một cái tắt làm cho sợ ngây người. Trận mắt há hốc mồm nhìn hai người, Thiên Kỳ, Thi Vận, này. Ngươi dám đánh ta. Nô Thi Vận tức khắc trở tay một cái tắt huy đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào Dư Thiên Kỳ trên mặt. Đánh hắn quay đầu đi, ta cha mẹ cũng chưa đánh quá ta, ngươi còn dám đánh ta. Dư thiên kỷ, ngươi thật là trường bản lĩnh. Các ngươi dư ra như vậy khi dễ ta, ta sẽ không cứ như vậy tính. Mụ mụ cửa thang lầu, đứng một cái ăn mặc áo ngủ tiểu cô nương. Lúc này tiểu cô nương đôi mắt hồng hồng, vẻ mặt sợ hãi. Hình nhi. Dư mẫu thấy đau lòng không thôi, đang muốn đi ôm. Đã bị ngô thi vận lập tức đẩy ra, hình nhi là nữ nhi của ta, không cần các ngươi quảng. Nói chạy tới một tay đem nữ nhi ôm vào trong ngực Hình nhi, chúng ta đi, hồi bà ngoại trong nhà đi. Nói xong cũng mặc kệ dư ra hai người, liền ôm hải tử ra cửa. Hình nhi, thi vận, các ngươi đừng đi a Dư mẫu chạy nhanh đổi theo. Lại nhìn ngô thi vận đã lái xe đi rồi. Nàng ghé vào trên cửa khóc dòng nói, đây là làm sao vậy, như thế nào liền nháo thành như vậy. Lại quay đầu lại nhìn phát ngốc nhi tử, thiên kỷ, ngươi chạy nhanh đi đem các nàng truy hồi tới A Dư Thiên Kỳ lại mặt vô biểu tình xoay người lên lầu. Nàng nếu khinh thường ta, còn trở về làm cái gì? Dư phụ biết sau, cũng là không tán đồng Dư Thiên Kỳ đi tiếp người trở về. Mấy năm nay chính là quá con chứ. Lần này khiến cho nàng chính mình trở về. Kia huynh nhi làm sao bây giờ a? Dư mẫu vẫn luôn đem cái này độc cháu gái coi như mệnh căn tử giống nhau. Hiện tại cháu gái đi rồi, trong lòng càng là đau cắt giống nhau đau. Dư phụ nói, mặc kệ, làm Dư Trung hồi một chuyến tỉnh thành đi nhìn xem cái kia họ lầm nữ nhân lúc trước hải tử thế nào. Đem hải tử tiếp trở về. Lần này dư phụ cũng là quyết tâm muốn gõ gõ nô ra. Chính mình còn ở thời điểm, nô thi vận cứ như vậy để ở chính mình nhi tử trên đầu. Chính mình nếu là không còn nữa, cái này dư ra chẳng phải là muốn sửa họ nô. Quản gia dư chung nghe xong sau khi phân phó, thực mô liền mang theo hai cái người hầu ngồi trên đi trước tỉnh thành xe lửa. Mặt khác một bên, lý lao bản mấy người bên này lại tới cửa tới thúc dục dư ra cấp chỗ tốt. Hiện giờ dư ra nhưng không bằng đã từng, hiện tại tài sản đại biên độ có lại không nói, tại thượng hải lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng ít. Lúc trước sự tình nếu không phải chính bọn họ có chút tiểu tâm tư, hơn nữa dư ra bên này nguyện ý gánh vác hết thể tổn thất, bọn họ cũng không muốn làm. Bất quá hiện tại làm cũng làm, hiện tại hối hận cũng vô dụng, nhưng là này đó tổn thất, nhưng nhất định phải tìm dư ra mướn. Dư phụ nằm ở trên giường, dư thiên kỷ cũng không muốn làm những việc này lại đi phiền hắn. Dốc hết sức đem lúc này gánh bác xuống dưới bất quá mấy nhà người tổn thất không nhỏ, hiện tại công ty vốn lưu động thiếu, Dư Thiên Kỳ nói, vài vị đều là chúng ta Dư ra lão bằng hữu, lần này tổn thất, chúng ta Dư ra khẳng định sẽ gánh vác. Đối với kết quả này, mấy người còn tính vừa lòng. Lý lao bản nói, Thiên Kỳ a, mấy năm nay ngươi cũng coi như là chúng ta nhìn trưởng thành lên. Dư ra hiện tại trạng huống chúng ta cũng đều biết. Nếu không phải thật sự là tổn thất quá lớn, chúng ta cũng sẽ không như vậy tìm các ngươi. Ngươi về sau cũng trưởng cái giáo huấn. Không ngừng muốn xử lý tốt công ty sự tỉnh cũng muốn quản hảo trong nhà nữ nhân. a nữ nhân này phá của lên, so nam nhân còn lợi hại. Những người khác sôi nổi lộ ra vài phần cười nhạo ý vị. Một người nam nhân liền trong nhà nữ nhân đều quản không tốt, còn có thể có ích lợi gì. Lao dư này nhi tử thật đúng là không được à khó trách dư ra sản nghiệp càng ngày càng ít. Dư thiên kỳ nghe mấy người chào phúng, trong lòng một trận năn kham. Lại chỉ có thể sinh sôi chịu, còn muốn giả bộ một bộ gương mặt tươi cười đón chào bộ dáng Được đến chính mình muốn kết quả, Lý Lao Bản mấy người cũng không hề nhiều ngốc, đồng loạt đứng dậy rời đi. Dư Thiên Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đưa bọn họ đưa đến cửa. Đang chuẩn bị xuống lầu, công ty phó tổng Mã Thiên Minh liền chạy thương tới. Dư Tổng, đã xảy ra chuyện. Vài vị Lao Bản sôi nổi quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong mắt các hoài tâm sự, Lý Lao Bản cười nói, đã có sự tình, Dư lão Bản liền không cần khách khí, chính chúng ta đi ra ngoài đi. Nói xong liền lập tức đi rồi. Miễn cho đến lúc đó Dư Thiên Kỳ tìm bọn họ cầu hỗ trợ. Dư Thiên Kỳ thở dài, lãnh Mã Thiên Minh đi chính mình văn phòng, xảy ra chuyện gì? Mã Thiên Minh là Dư mẫu cháu trai, những năm gần đây công tác năng lực cũng không tồi, lúc này lại vẻ mặt sốt ruột nói, Dư Tổng, vừa mới mấy cái bến tàu bên kia đều không cho chúng ta thuyền cập bờ. Nói là thanh bang lên tiếng, chúng ta Dư ra đắc tội người, về sau nhưng phạm là Dư ra hóa, đều không cho từ bến tàu tiến tới ra. Cái gì Nghe được lời này Dư Thiên Kỳ sắc mặt đại biến. Mấy năm nay quốc nội sinh ý là càng thêm không hảo làm. Liền Dư ra dương hành đều đóng cửa. Không mà Nga lúc trước tôn non hành thời điểm, nhận thức một ít nước ngoài phương pháp, cho nên Dư ra rất nhiều hàng hóa, đều là phải đi thủy lộ ra vào. Hiện tại thanh bang tới như vậy một tay, quả thực là muốn vây chết Dư ra. Dư Thiên Kỳ khó hiểu nói, chúng ta Dư ra khi nào đắc tội với người, rốt cuộc đắc tội ai. Muốn nói mấy năm trước hắn tính tình quật, xác thật đắc tội rất nhiều lao tiền bối. Nhưng hai năm dư ra càng thêm không được, hắn cũng sửa lại tính tình, làm việc cẩn thận chắc chẽ, nơi nào đắc tội quá ai. Mã Thiên Minh nói, ta tìm Thanh Bang một cái đường khẩu đường chủ ăn đốn rượu hỏi thăm qua, nói là chúng ta dư ra phía trước làm người đối phó rồi Thượng Hải chế y địa xưởng nay Thượng Hải chế y địa xưởng lão bảng cùng đố ra quan hệ hảo, Thanh Bang biết chuyện này lúc sau, liền lên tiếng phải đối phó dư ra sinh ý. Nói xong lại khó hiểu nói, dư tổng, chúng ta rốt cuộc khi nào đắc tội Thượng Hải chế y địa xưởng bên này a Dư thiên kỳ lúc này đã là vẻ mặt xanh mét. Hắn cắn răng nói, là thi vận làm người làm. À, nàng như thế nào đi đối phó nhân ra A này đối phó nhân ra phía trước, tốt xấu cũng hỏi thăm rõ ràng nhân ra này quan hệ A. Mã thiên minh cũng là vẻ mặt sốt rồi nói, này sinh ý trong sân, ai cũng sẽ không dễ dàng đối ai ra tay. Rốt cuộc này đó quan hệ rắc rối khó gỡ. Vừa lơ đẳng đã có thể trêu chọc đến trêu chọc không dậy nổi nhân vật A Nô thi vận cái này cô mãi mãi như thế nào cố tình liền đắc tội thanh bang. Thiên Kỳ, ta xem việc này thanh băng cũng vô dụng, thanh băng sĩ diện, làm ra sự tình liền sẽ không thu tay lại. thời chung còn cần người có chung, việc này vẫn là đến làm Thượng Hải chế y đi xưởng bên kia vừa lòng, bằng không bọn họ không buông khẩu, thanh băng cũng sẽ không thu tay lại. Dư Thiên Kỳ thở dài một hơi, ta sẽ đi Thượng Hải chế y đi xưởng tìm bọn họ xin lỗi. Chuyện này không giải quyết, dư ra liền phải xong rồi. Ra việc này, Dư Thiên Kỳ cũng vô tâm tư đại ở công ty, lái xe tử liền về nhà xem dư phụ bệnh tình. Mới đến trong nhà, người hầu trương mụ liền chạy tới. Đại thiếu ra, người nhưng đã trở lại. Dư thiên kỳ nói, làm sao vậy? Trương mụ nói, hôm nay thiếu nãi nãi nhà mẹ để lao thái thái đã tới, chỉ vào chúng ta phu nhân cái mùi mang đâu. Nói phu nhân cùng tiên sinh vong ân phụ nghĩa, chúng ta dư ra không có bọn họ, lúc trước tại Thượng Hải liền hôn không nổi nữa. Phu nhân tức giận đến đều hôn mê, hiện tại còn ở trên giường nằm đâu. Dư thiên kỳ ngay vậy, bước nhanh liền hướng trên lầu chạy tới. Dư mẫu đã tỉnh, chỉ là nằm ở trên giường chảy nước mắt. Thấy nhi tử đã trở lại, khóc dòng nói, thiên kỷ à, nhà chúng ta như thế nào liền nháo thành như vậy a Nhìn dư mẫu thương tâm tiểu tụy bộ dáng, dư thiên kỷ trong lòng một trận khổ sở. Lại nghĩ tới dư ra hiện tại gặp phải khốn cảnh đều là ngô thi vận tạo thành, trong lòng càng là lửa giận tận trời, ly hôn, ta muốn cùng ngô thi vận ly hôn. chương 80. Dư thiên kỷ kêu muốn ly hôn, tự nhiên là ly không thành. Dư ra ném không dậy nổi người này. Hơn nữa ngô ra có một chút nói rất đúng, dư ra tại Thượng Hải, còn cần ngô ra duy trì. Cho nên về công về tư, dư thiên kỷ cùng ngô thi vận hai người không có khả năng ly hôn. Dư phụ cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bất quá dư phụ cũng quyết định chủ ý, chờ dư Trung mang theo hải tử trở về, liền chính thức làm kêu hải tử nhận tổ quy tông. làm ngô thi vận nhận rõ nàng chính mình tình cảnh. Nếu nàng còn như vậy làm săng làm bậy, Dư ra về sau nhưng không nhất định sẽ giao cho nàng hài tử trong tay đâu. Đến nỗi ngô thi vận bên này, tạm thời cũng không cần đi tiếp trở về. Dù sao chỉ cần tỉnh thành bên kia hài tử đã trở lại, ngô ra bên này khẳng định sẽ ngồi không được. Dư thiên kỳ tâm nguyện không đạt thành, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Bất quá lúc này hắn cũng không rảnh lo ngô thi vận bên này. Công ty hóa vẫn luôn ở trên biển dừng lại, lên không được bên tàu. Còn có công ty hàng hóa cũng ra không được. Chỉ hoán một ngày đã có thể muốn đến chê rất nhiều chuyện. Dư Thiên Kỳ làm mã thiên minh nghe được thượng hải chế y xưởng bên này tình huống. Biết hiện tại chủ sự người kêu Trần Cảnh Vân, lại nói tiếp cũng là từ tỉnh thành tới, Dư Thiên Kỳ trước kia ở tỉnh thành thời điểm, còn cùng người này đã gặp mặt. Nghe thấy cái này tin tức, Dư Thiên Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần là nhận thức, liền có nhân tình ở, lại nói tiếp cũng hảo mở miệng một ít. Hắn làm người cấp Trần Cảnh Vân tặng tiềm mời, ước ở tiểu lầu ăn cơm Chân Cảnh Vân nhận được dư thiên kỳ thiệp mời sau, trước tiên liền cùng Nguyễn Hội Chân nói chuyện này. Hắn là cái người thông minh, Nguyễn Hội Chân không ở Thượng Hải thời điểm, hắn còn có thể đừng ra, nhưng Nguyễn Hội Chân ở chỗ này đâu, việc này cũng không tới phiên hắn lên tiếng. Nguyễn Hội Chân cầm thiệp mời cười cười, hắn thật đúng là tìm làm người, dư ra sự tình chúng ta cũng chưa nhúng tay, liền tính tìm được chúng ta cũng vô dụng. Chân Cảnh Vân cười nói, bọn họ cũng không dám trực tiếp đi tìm Thanh Bang, đương nhiên vẫn là tưởng từ chúng ta bên này vào tay. Đối với Dư ra trước mắt sự tình, Trần Cảnh Vân cũng là giành mạch. Biết Thanh Bang làm lúc sau, càng là cảm thấy ra một ngụm ác khí giống nhau. Hơn nữa có Thanh Bang chiêu thức ấy, có thể nói là giết gà doa khỉ, lại không ai dám đối bọn họ đồng thủ. Nguyễn Hội Trần cũng không nghĩ tới Thanh Bang sẽ trợ giúp bọn họ đối phó Dư ra. Bất quá Đô Tuấn Sinh quá phúc hắc, nàng nhưng không tin Đô Tuấn Sinh một chút ít lợi cũng không có, liền trực tiếp lớn như vậy động tác. Cho nên đối với Dư ra cầu đến nàng bên này, cũng là cảm thấy thập phần buồn cười. Trân Cảnh Vân nói, Nguyễn Tổng, ngươi xem đây là thấy đâu, vẫn là không thấy. Không thấy, mặc kệ thế nào, xác thật là bọn họ động thủ trước đây. Khai cái này tiền lệ, về sau đều còn không được đem chúng ta đương mềm quả hồng như ta. Nguyễn Hội Trân nhưng không nghĩ đi tìm thanh bang cầu tình. Không duyên cớ thiếu thanh bang nhân tình. Hơn nữa dư ra căn bản liền không đáng nàng làm như vậy. Trân Cảnh Vân đã biết Nguyễn Hội Trân ý tứ, cũng không chậm chễ trực tiếp đi đem sự tình cấp đẩy. Không thấy chúng ta. Dư Thiên Kỳ nghe được Mã Thiên Minh nói Trần Cảnh Vân Cự tuyệt tham dự sau, lập tức cập thay đổi sắc mặt. Mã Thiên Minh nói, ta xem việc này khó làm a đối phương không nghĩ thấy chúng ta, có thể thấy được việc này không hảo như vậy chấm dứt. Dư Thiên Kỳ cũng không nghĩ tới đối phương sẽ làm như vậy tuyệt. Liên gặp mặt ăn một bữa cơm cơ hội cũng không cho. Ta tự mình đi Thượng Hải chế y thị xưởng tìm bọn họ người phụ trách Trần Tiên Sinh. Dư Thiên Kỳ cắn răng đứng dậy mặc vào áo khoác. Thượng Hải chế y thị xưởng bên này. Nguyễn Hội chân rốt cuộc gặp được Henry vị kia hãy còn quá bằng hữu David tiên sinh. Người này xuyên thập phần nghiêm cẩn Tây Trang, làm mắt mũi cao, 30 tới tuổi. Tuy rằng không có Henry như vậy anh Tuấn, bất quá thoạt nhìn lại rất thông minh. Biết Nguyễn Hội Trân tưởng cùng hắn kết phường làm buôn bán, hơn nữa nhìn Nguyễn Hội chân ngày hóa xưởng sản phẩm lúc sau, lập tức hưng phấn sắc mặt phím hồng. Ta mấy năm nay vẫn luôn ở Âu Mỹ bên này hoạt động, trải qua tay của ta sản phẩm, đều bán ra kết sủ lợi nhuận. Ta ở châu Âu quá sinh hoạt quá phi thường dễ chịu. Bất quá tiểu Henzi tìm ta, vì chúng ta hữu nghị, ta còn là tới. David đẩy mặt cao hưng nói. Henzi ở bên cạnh nghe, một chữ cũng không tin. Nguyễn hội chân cũng là nhìn David kể ra chính mình cùng Henzi hữu nghị, nói hắn vì lần này tới hoa hạ, tổn thất nhiều ít cơ hội tốt, lãng phí nhiều ít tiền. Này hết thể đều là vì hữu nghị, cho nên đều là đăng giá. David nói lời lẽ chính đáng. Đương nhiên, Nếu hắn đôi mắt không cần mắt trông mong nhìn trên bàn sản phẩm, mức độ đáng tin liền càng cao. Chờ hắn nói xong, Nguyễn Hội Trân mới lấy ra đã sớm định ra tốt một ít hiệp nghị. Nguyễn Hội Trân ý tứ là, chính mình hàng hóa yêu cầu bán được nước ngoài thị trường, này liền yêu cầu ở nước ngoài tìm được đại lý thương. Này đó đại lý thương tự nhiên chính là yêu cầu David cung cấp. Mà Nguyễn Hội Trân sẽ căn cứ ở nước ngoài thị trường tiền lời tình huống, cấp David phân đến bộ phận ích lợi. David liền tương đương với một cái người trung gian nhân vật Bất quá David lại không vui. Nguyên nhân là, nếu phải làm, hắn liền phải có được độc nhất vô nhị đại lý quyền Tuy rằng hắn tự xưng vì người anh, bất quá trong xương cốt vẫn là mang theo người do thái ít lợi làm trọng ý tưởng. Nguyễn hội chân biện pháp sát thật cũng có thể đủ kiếm tiền, nhưng là David nghĩ đến càng nhiều. Hiện tại ngày này hóa xưởng ở nước ngoài hiển nhiên vẫn là trống rỗng. Chờ chính mình đem thị trường làm khai lúc sau, có thể hay không lại có người ra tới cùng hắn cướp đoạt này một khối thị trường. Trong xương cốt gen không cho phép hắn đem tới tay hích lợi phân cho người khác, cho nên hắn cần thiết lấy được quyền chủ động. Đương nhiên, này cũng gián tiếp thuyết minh, David là thực xem trọng ngày hóa xưởng sinh sản này, đó sản phẩm tiền cảnh. Nguyễn Hội Trần nghe được David yêu cầu sau, cũng tự hỏi lên. David thấy nàng còn ở do dự, tiếp tục nói, ta ở nước ngoài cũng có sản nghiệp của chính mình, chỉ cần ngươi đồng ý đem này đó hóa làm ta đại lý, ta sẽ toàn lực tuyên truyền này đó sản phẩm. Ngươi này đó sản phẩm tuy rằng không tồi, Nhưng là muốn đánh vào nước ngoài thị trường, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nguyễn Hội chân thở dài. Nói đến cùng, đều không phải ngốc tử. Nàng phía trước là chuẩn bị làm vị này David trước cho nàng mở ra nước ngoài thị trường, về sau chính mình sản phẩm liền có thể hướng nước ngoài tiêu thụ. Nhưng vị này David tiên sinh cũng làm hảo tính toán. Mở ra thị trường có thể, nhưng là hàng hóa cần thiết là từ hắn tới bán. Cứ như vậy chính là hợp tác quan hệ. Tuy rằng không nghĩ chính mình hàng hóa về sau đến trải qua David mới có thể tiến vào Âu Mỹ thị trường, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, chính mình hàng hóa hiện tại cũng vô pháp xuất ngoại. Càng đừng nói là vận hướng nước ngoài. Nếu David thật sự có thể tận hết sức lực vì nàng sản phẩm tìm được một cái đường ra, ngay hóa xưởng là có thể đi lên quốc tế. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ta cũng có một điều kiện. Nếu ngươi vô pháp đạt tới ta mong muốn tiêu thụ lượng, chúng ta hiệp nghị liền hủy bỏ. Nguyễn Hội Trân cũng để lại một tay. Rốt cuộc nàng cũng không biết David năng lực. Nếu David năng lực không được, thị trường mở không ra, nàng cũng không có khả năng vẫn luôn treo ở hắn này một thân cây thượng. Đối với điểm này, David lại thập phần tự tin. Nguyên bản tới hoa hạ bên này, hắn vẫn là có chút không ớn. Rốt cuộc cái này quốc gia hiện tại cũng không phải là thực hòa bình. Bất quá không nghĩ tới lâm thời một lần quyết định, có thể làm hắn phát hiện như vậy thương cơ. Những cái đó tắm gội sản phẩm nhất định sẽ đã chịu những cái đó nữ sĩ nhóm hoan nền. Hắn đã có thể tưởng tượng đến chính mình mang theo này đó sản phẩm tiến vào Âu Mỹ thị trường sau sẽ khiến cho như vậy hoành động. Nói thỏa chuyện này, Nguyễn Hội Chân liền chuẩn bị Thỉnh David cùng Henry cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Mới ra cửa, liền thấy Trần Cảnh Vân lại tới nữa. Trần Cảnh Vân nhỏ giọng nói câu cái gì? Nguyễn Hội Chân đôi mắt chợt lóe, đã tìm tới cửa. Nàng cười cười, chuyện này ta mặc kệ, giao cho Lâm Huệ bên kia đi làm đi. Ta hiện tại muốn đi bồi David tiên sinh đi ra ngoài ăn cơm. Trần Cảnh Vân nhìn nhìn Henzi cùng David, vội vàng xoay người liền đi bên ngoài. Chúng ta Nguyễn Tổng hiện tại ở chiêu đãi khách quý, nàng đem chuyện này giao cho Lâm Tổng xử lý. Tới rồi bên ngoài, Trần Cảnh Vân liền cùng Dư Thiên Kỳ công đạo nói. Dư Thiên Kỳ nghe xong, sắc mặt cũng trở nên rất khó xem. Hắn liền tính lại chi đột, cũng nghe ra tới, này nhà sưởng người phụ trách là không nghĩ thấy hắn. Trần Tiên Sinh, chuyện này còn thỉnh từ giữa hòa giải. Chúng ta đều là từ Giang Nam tới, hẳn là cùng nhau trông coi. Còn thỉnh Trần Tiên Sinh có thể nói động Nguyễn Tổng Giám Đốc. Mã Thiên Minh thấy Dư Thiên Kỳ lại ở bài sắc mặt. Lập tức ở bên cạnh khuyên Trần Cảnh Vân. Trần Cảnh Vân cười nói, việc này không phải ta không giúp, Mã Thiên Sinh cũng biết chúng ta tỉnh thành tới muốn cùng nhau chống coi. Chính là chúng ta lúc này mới tới Thượng Hải đâu, không được đến Dư ra trợ lực, nhưng thật ra bị Dư ra khó xử. Cho nên này cùng nhau trông coi nói, Mã Thiên Sinh vẫn là đừng nói nữa. Đến nỗi chuyện này rốt cuộc làm sao bây giờ, ta cũng làm không được cái này chủ. Chúng ta Nguyễn Tổng tuy rằng là cái nữ tử, lại cũng là một ngụm nước bọt một cái đinh, nàng nếu nói giao cho Lâm Tổng xử lý, vậy chỉ có Lâm Tổng có thể nói được với lời nói. Đến nỗi Lâm Tổng rốt cuộc sẽ như thế nào xử lý chuyện này, ta đã có thể quản không được. Đây là nói do không muốn giúp đỡ nói tốt. Cũng không phải Trần Cảnh Vân không nghĩ giúp đỡ nói tốt, mà là hắn cũng rõ ràng Nguyễn Hội Trân làm việc phong cách. Đó chính là nói một không hai chủ. Nếu ai ở nàng trước mặt đi cửa sau, về sau cũng đừng tưởng được đến trọng dụng Mã Thiên Minh biết nói thêm gì nữa cũng vô dụng, chỉ có thể nói, kia còn thỉnh thay chúng ta dẫn tiến Lâm Tổng. Lâm Tổng không ở bên này, nàng ở cách vách ngày hóa sưởng bên kia. Bất quá nàng gần nhất cũng rất bận, cũng không biết có hay không thời gian thấy các ngươi chân Cảnh Vân chỉ chỉ nhà xưởng bên tay phải vị trí. Hai nhà sưởng ly cũng không xa, ở chỗ này đều có thể nhìn đến cách vách ngày hóa xưởng nhà xưởng Dư Thiên Kỳ lúc này chỉ cảm thấy vô cùng khuất nụ. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã chịu khuất nụ. Đều không có nảy trận nhiều như vậy. Trước kia đi đến nơi nào, đều là người ta phủng, tôn sưng một tiếng dư đại thiếu. Hiện tại thế nhưng lưu lạc đã đến tìm một cái nho nhỏ quản sự ai lời hay. Hơn nữa muốn thấy cá nhân, còn bị ra sức khức tử. Không đợi Mã Thiên Minh cùng Trần Cảnh Vân tiếp tục nói tiếp, Dư Thiên Kỳ liền đứng dậy đi ra ngoài. Mã Thiên Minh thấy thế, vội cùng Trần Cảnh Vân chào hỏi, liền theo đi lên. Thiên Kỳ, chúng ta vẫn là đi tìm cái kia lâm tổng đi. Mã Thiên Minh khuyên đủ. Lúc này Mã Thiên Minh trong lòng cũng thập phần không thoải mái. Lại nói tiếp việc này rốt cuộc là Dư ra sự tình, hắn tuy rằng ở Dư ra công ty đi làm, nhưng cũng là cái người ngoài. Kết quả chuyện này mà trên, hắn vô cùng lo lắng, Dư Thiên Kỳ lại bành cái mặt, một câu lời hay đều không muốn cùng người khác nói. Nhưng thật ra hắn nơi nơi nhận lỗi, nói tốt. Thiên Kỳ, hôm nay việc này không giải quyết, chúng ta những cái đó hóa đã có thể muốn chuyện xấu. Dư Thiên Kỳ vốn là không chuẩn bị đi cách vách xưởng tìm cái kia lâm tổng. Cho nên trực tiếp đi nhanh hướng tới xe đi đến, chuẩn bị về trước công ty bên kia. Nghe được Mã Thiên Minh nói, bước chân một đốn. Hắn xoay người, lại hướng tới cách vách ngày hóa xưởng đi đến. Người nói ai tìm tới. Lâm Huệ nghe được bên ngoài thủ vệ tới thông báo thời điểm, đang ở trong văn phòng uống trà, nghe được thông báo sau, thiếu chút nữa một miệng trà không phun ra tới. Thủ vệ chạy nhanh nói, là một vị kêu dư thiên kỳ lão bản. Vừa mới cách vách xưởng Trần Tiên Sinh cũng là người tiện thể nhắn lại đây. Nói là Nguyễn Tổng đem Dư ra sự tình giao cho Lâm Tổng ngài xử lý. Cho nên cái kia Dư ra người liền tới đây tìm ngài. Lâm Huệ đột nhiên lạnh lùng con con khỏe môi. Ta hiện tại rất bận, không công phu thấy bọn họ. chương 81. Lâm Huệ căn bản liền không nghĩ thấy Dư ra người, đặc biệt là Dư Thiên Kỳ. Lúc này biết Dư Thiên Kỳ ở bên ngoài có việc muốn nhờ, tự nhiên là chuẩn bị khó xử hắn, cho nên dứt khoát lưu tại trong xưởng làm công. Thuận tiện lại tìm mấy cái sư phụ già thương lượng ra công sự tình. Nay một Liền chậm chế xem không ít thời gian, trong xưởng có cơm ăn, giữa trưa đoàn người cũng không cần đi ra ngoài. Dư Thiên Kỳ cùng Mã Thiên Minh thấy thế, cũng ngồi không yên. Dư Thiên Kỳ sĩ diện, không muốn đi hỏi người, Mã Thiên Minh lại quản không được như vậy nhiều, cấp thủ vệ đệ điểm chỗ tốt. Này lâm tổng rốt cuộc khi nào mới thấy chúng ta à, phiền não hỗ trợ thông bẩm một tiếng, chúng ta này cũng đợi không ít thời gian. Làm Dư Thiên Kỳ trợ thủ, Dư Thiên Kỳ ngày thường đại thiếu gia tính tình, này đó đối ngoại sự tình. Giống nhau đều là Mã Thiên Minh tới làm. Vì có thể làm ra một phen thành tích tới, Mã Thiên Minh cái gì sắc mặt cũng có thể chịu tội. Này một chút làm lên cũng là thuận buồm xuôi gió. Dư Thiên Kỳ gặp được, lại cảm thấy có chút mất mặt. Sắc mặt có chút không tốt. Bảo vệ cửa nhìn mắt Dư Thiên Kỳ, trong lòng vốn dĩ không mừng, bất quá xem Mã Thiên Minh biết điều như vậy, liền đề điểm nói, chúng ta trong xưởng sắc thật vội. Nguyễn Tổng ngày thường cũng không thường lại đây, chỉ có chúng ta lâm tổng vội những việc này. Bất qua rốt cuộc chúng ta lâm tổng hài tử ở đi học, nàng mỗi ngày buổi chiều 4 điểm đều sẽ đi ra cửa tiếp hài tử. Các ngươi nếu là nguyện ý chờ, tới rồi buổi chiều 4 điểm tả hữu, hẳn là có thể gặp được người. Nghe được lời này, Mã Thiên Minh tức khắc vui vẻ. Chỉ cần có thể nhìn thấy người, từ từ cũng là không sao cả. Hơn nữa đến lúc đó đối phương nhìn đến bọn họ thành ý, có lẽ còn sẽ tha thứ bọn họ lúc này đây. Bảo vệ cửa lại nói, chúng ta lâm tổng là cái thiện tâm người, các ngươi thái độ hào điểm. Sự tình gì đều hảo thuyết Lại nhìn nhìn tả hữu nhỏ giọng nói Cũng không thể nói là ta nói Bị người đã biết, ta cũng không thể ở chỗ này Làm đi xuống Hai người đang nói chuyện, Trần tiểu hắc liền mang theo Vài người tuần tra lại đây Bảo vệ cửa gặp được, lập tức chạm đến thẳng tắp Trần tiểu hắc đi tới Nhìn dư thiên kỳ hai người liếc mắt một cái Thấy hai người này sắc mặt không tốt Tưởng tới nháo sự, liền hỏi thủ vệ Làm gì vậy, không phải tới tạm bãi đi Thủ vệ cười nói Sao có thể à Ai dám tới chúng ta nơi này nào à, đây là tới cầu Lâm Tổng Đâu. Lừa ai đâu, dáng vẻ này, thấy thế nào giống đòi nợ. Trân Tiểu Hắc vừa nghe là tới cầu người, càng nhạc a Dư Thiên Kỳ vừa nghe, sắc mặt càng là khó coi. Đứng lên muốn đi, Mã Thiên Minh chạy nhanh bưởi theo qua đi. Thiên Kỳ, ngươi làm gì vậy? Tới cũng tới rồi, còn đi cái gì à? Ngươi không nghe được bọn họ đây là có ý tứ gì sao? Đây là trần chuỗi vũ đủ. Ta mặc kệ, ta cũng không tin không có bọn họ hỗ trợ. Chúng ta liền không đường có thể đi. Dư thiên kỳ không lựa lời nói khí lời nói. Đã nhiều ngày sự tình trong nhà đã làm hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hơn nữa ngày đó Ngô Thi vận đối hắn làm thấp đi, làm hắn tâm lý thượng gặp tới rồi đà kích. Lúc này bị người ta nói vài câu, càng là cảm thấy đều đang xem thấp hắn, xem thường hắn. Trước kia đường đường Dư ra đại thiếu gia Dư thị tổng giám đốc, hiện tại lại lưu lạc đến mỗi người đều có thể dẫm đạp nông nỗi. ngấm lại liền không cam lòng. Mã Thiên Minh thấy hắn lúc này còn như vậy chết xí diện, trong lòng đột nhiên cảm giác có chút mệt. Hắn là dư mẫu chất nhi, cũng coi như là dư thiên kỳ bà con. Bất quá lại không phải thực thân cái loại này. Chẳng qua là họ hàng xa. Lúc trước có thể tiến dư ra, hắn trong lòng cảm kích, những năm gần đây chịu thương chịu khó. Đáng tiếc mặc kệ như thế nào làm, đều chỉ có thể cấp dư thiên kỳ thu thập loạn sạc. Ngay thường dư thiên kỳ gây họa dư ra hai láo mắng cũng là hắn. Hiện tại dư ra chính mình nháo ra lớn như vậy loạn sạc, hắn còn đi theo ở bên ngoài nhận lỗi, còn phải hống cái này tiểu tổ tông đừng lại chơi đại thiếu ra tính tình Lúc này trong lòng cũng có chút mệt mỏi. Lấy năng lực của hắn, hiện tại đi nơi nào đều có thể được đến trọng dụng Nếu không phải niệm dư ra cũ tình, hắn là thật sự không nghĩ lại chịu này vất khí. Tính, chờ lần này giúp đỡ dư ra giải quyết chuyện này, hắn liền rời đi dư ra, tự lực cánh sinh hảo quá cả ngày này lung tung rối loạn nhật tử căng không được đầu. Quyết định chú ý phải đi, lúc này Mã Thiên Minh vẫn là toàn tâm toàn ý muốn giải quyết việc này. Liên Quyên Đủ, Thiên Kỷ, chuyện này ngươi là nhất rõ ràng. Đắc tội Thanh Bang, chúng ta dư ra còn có thể có con đường thứ hai đi sao? Nếu là chúng ta trực tiếp đắc tội Thanh Bang, chúng ta trực tiếp đi tìm Thanh Bang nhận lỗi, không chuẩn Thanh Bang còn có thể phong chúng ta một con ngựa. Nhưng hôm nay Thanh Bang đánh danh hảo là cho nhân ra suốt đầu, bên này không hề răng, Thanh Bang liền không khả năng thu tay lại. Bằng không thanh băng về sau liền sẽ bị trên đường người chê cười. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể cầu bọn họ. Dư Thiên Kỳ không hiểu trên đường sự tình, nhưng Mã Thiên Minh cùng tam giáo cửu lưu người kết giao, tự nhiên biết này đó môn môn đạo đạo. Một lát sau, có lẽ là Dư Thiên Kỳ trong lòng hết giận, có lẽ là Mã Thiên Minh nói nổi lên hiệu quả, hắn cũng là vẻ mặt suy suốt xoay người trở về. Trần Tiểu Hắc nhìn thấy này hai người bộ ráng này, cười một câu, cái gì gọi là Hoàng đế không vội thái giám cấp, thật là kiến thức tới rồi. Hắn phía sau mặt khác mấy người cũng đi theo cười cười, liền tránh ra. Trước khi rời đi ha dặn do thủ vệ, nếu là có người nháo sự liền tiêu to, bọn họ tùy thời lại đây. Từ tới Thượng Hải lúc sau, bọn họ trách nhiệm chính là bảo hộ này địa bàn không bị người cấp khi dễ. Đây là bọn họ lao nghề, làm lên tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Lâm Huệ không biết bên ngoài náo loạn như vậy một phen, ở trong công ty An Bài Hảo công tác lúc sau, nàng cũng không lại quản dư thiên kỳ bọn họ sự tình. Ấn nàng đối với dư thiên kỳ hiểu biết. Hán tâm cao khí ngạo, phòng chừng ở không thấy được người lúc sau, đã sớm đi rồi, cũng không chịu lưu lại nơi này chờ nàng. Cho nên nhìn đến đã mau đến 4 điểm lúc sau, nàng liền đứng dậy đi ra cửa chuẩn bị đi tiếp hải tử. Trước kia tiếp hải tử chính là, nàng đều giao cho người hầu. Chính là sau lại tiểu huy trốn đi lần đó lúc sau, nàng liền không yên tâm. Hơn nữa này đó người hầu không giống trước kia ấn những người này, có bán mình khế. Những người này đều là chỉ lấy tiền công. Sự nghiệp không biết bọn họ có thể hay không tin, cho nên Lâm Huệ cũng không dám đem hài tử giao cho người khác, liền chính mình mỗi ngày đi tiếp. Trợ lý Tiểu Tống cũng là cái tuổi trẻ Tiểu Cô Nương, biết Lâm Huệ làm việc và nghỉ ngơi, cho nên tới rồi thời gian, cũng đã ăn bài hảo xe, lại đây tiếp Lâm Huệ đi xuống ngồi xe. Lâm Huệ cầm cặp ra, cùng Tiểu Tống cùng nhau đi xuống lầu, tới rồi cửa liền hướng tới xe đi đến. Lâm Tổng Hảo Thủ vệ thanh âm to lớn vang dội hỏi Thanh Hảo. Lâm Huệ đối với hắn nhàn nhạt cười cười. Liền cùng Tiểu Chu chuẩn bị ngồi xe Bên cạnh vẫn luôn thủ Mã Thiên Minh Nghe thế thanh tiếp đón sau Lập tức phản ứng lại đây Đứng lên lôi kéo đang ở vùi đầu ngủ Dư Thiên Kỳ Lâm Tổng tới Nói cũng mặc kệ Dư Thiên Kỳ phản ứng Liền vọt đi lên Lâm Tổng xin đợi chờ Lâm Huệ đang chuẩn bị ngồi xe Nghe được thanh âm Quay đầu lại nhìn thoáng qua Chỉ thấy một người tuổi trẻ người chạy tới Trên mặt vẻ mặt sốt ruột Người là Lâm Huệ nghi hoặc nhìn hắn Mã Thiên Minh ngốc ngốc nhìn Lâm Huệ Trên thực tế sớm tại Lâm Huệ chuyển qua tới thời điểm, hắn liền ngây dại. Nghe được Lâm Huệ thanh âm, hắn mới kinh ngạc phát hiện lại đây, chạy nhanh nói, Lâm Tổng, chúng ta là dư thị công ty, lần này tới là cầu ngài Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Lâm Huệ nhữ nhữ mày Dư ra người. Lâm Huệ. Lúc này bên cạnh cũng chuyển đến một tiếng đột ngột thanh âm. Nghe thế thanh âm, Lâm Huệ thân mình giật mình, ngay sau đó theo thanh âm xem qua đi, quả nhiên thấy cái kia quen thuộc thanh âm. Gương mặt kia. Đã từng đêm khuya ngộng hồi, bao nhiêu lần ở nàng trong ngộng xuất hiện. Bởi vì tưởng nghiệm, nàng làm ướt nhiều ít gối đầu. Sau lại nàng nhớ tới người nam nhân này, lại là bao nhiêu lần căm thù đến tận xương thủy thật sâu hán hận. Nhưng hôm nay nhìn thấy người, nàng phát hiện chính mình trong lòng thế nhưng khởi không được nửa điểm vận sóng. Lúc này nàng còn có tâm tình cười lạnh một chút, không chút nào lưu luyến xoay người chui vào trong xe. Tiểu Tông thấy thế, cũng chạy nhanh chui đi vào. Lâm Huệ nhìn thấy Lâm Huệ thế nhưng vào xe. Dư Thiên Kỳ mới phản ứng lại đây, chạy nhanh truy lại đây, xe cũng đã khai xa. Lâm Huệ, Lâm Huệ, là ta a ta là Thiên Kỳ. Hắn không chết tâm đi theo xe đuổi theo một đoạn đường, bất quá xe lại vẫn như cũ không có dừng lại dấu hiệu, thực mau liền biến mất ở chỗ ngoặt chỗ. Mà Dư Thiên Kỳ xe bởi vì phía trước ngừng ở chế y thị xưởng bên kia, cũng không có cách nào đuổi theo. Hắn quay đầu lại chạy nhanh hướng chế y thị xưởng bên kia đi. Mã Thiên Minh phục hồi tinh thần lại, bắt được hắn, ngươi làm gì? Vương ta ra, ta còn muốn lái xe đuổi theo Lâm Huệ. Dư Thiên Kỳ sắc mặt nôn nóng, một bộ muốn liều mạng bộ dáng. Mã Thiên Minh lại nói, ngươi truy cũng vô dụng, xe đều đi rồi. Hơn nữa vị kia Lâm Tổng liền ở chỗ này làm công, nàng cũng sẽ không biến mất, ngày mai lại đến cũng là giống nhau. Lúc này Dư Thiên Kỳ mới phản ứng lại đây, vẻ mặt ngốc lăng nói, ngươi nói cái gì, ngươi nói Lâm Huệ là Lâm Tổng. Mã Thiên Minh gật gật đầu, bên cạnh thủ vệ cũng là không thể hiểu được nói. Các người tới cầu chúng ta lâm tổng làm việc, thế nhưng liền chúng ta lâm tổng đều không quen biết đã nói cho các người, đừng tưởng rằng chúng ta lâm tổng là cái nữ nhân liền cho rằng nàng hảo lừa gạt, dám như vậy tưởng người, đều về nhà mang hải tử đi. Nhìn một cái như vậy, còn dám thẳng hô chúng ta lâm tổng tên, là gan thật là phỉ Dư Thiên Kỳ lúc này đã là trận mắt há hốc mồm, một bộ không thể tin được bộ dáng. Lúc này hắn có chút không dám chính mình nghe được, càng không thể tin được chính mình nhìn đến. Đối vừa mới nhất định là hắn nhìn Lâm rồi, bằng không Lâm Huệ như thế nào sẽ rời khỏi. Nếu là Lâm Huệ, nàng nhất định nhận thức chính mình, như thế nào sẽ ở nhìn thấy chính mình lúc sau, còn vẫn như cũ lên sẽ tử. Dư Thiên Kỳ cảm thấy, lúc này chỉ có như vậy tưởng, mới có thể giải thích thông. Bất quá mã Thiên Minh sắc mặt cũng không lớn hảo. Hắn biết rõ, vừa mới vị kia Lâm Tổng, hẳn là chính là Dư Thiên Kỳ trong miệng Lâm Huệ. Đều là nữ nhân, lại là cùng họ, hơn nữa đều là Giang Nam tới. Này cũng quá xảo. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ở dư ra dân cư Trung đê tiện bất ham, giữ kín như bưng người, thế nhưng sẽ là cái dạng này nữ nhân. Hắn trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng Nghĩ vừa mới nhìn đến người nọ, lại nghĩ đến dư ra hiện giờ con dâu nô thi vận, hắn ánh mắt phức tạp nhìn mắt dư thiên kỳ. Cũng không biết dư ra người rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Sự tình không hoàn thành, dư thiên kỳ lại là như vậy một bộ mất hồn mất vĩa bộ dáng, mã thiên minh chỉ có thể lái xe đưa hắn trở về. Trên đường, Dư Thiên Kỳ vẫn là ở lầm bầm lâu bầu, tựa hồ Lâm vào dối giám giữa. Hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, đã từng cái kia đơn thuần, ôn nu như mặt nước Mỹ lệ nữ tử, thế nhưng sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Thế nhưng làm hắn, cảm thấy tự biết xấu hổ, kia nhất định không phải lâm huệ. Nhưng mà về đến nhà sau, Dư Thiên Kỳ lại bị Dư Trung mang về tới tin tức cấp kinh đối mặt hiện thực. Dư Trung ở tỉnh Thành điều tra 2 ngày, tỉnh Thành tuy rằng không tính tiểu. Bất quá Lâm Huệ lớn nhỏ cũng coi như là cái danh nhân. Hơn nữa Lâm Huệ lúc trước ở Dư Thiên Kỳ rời đi sau, mấy năm cũng chưa dọn quá ra, cho nên bên kia người đối nàng đều rất quen thuộc. Một điều tra liền biết là nàng. Từ dấu vết để lại, lại tìm hiểu nguồn gốc, thực mau liền điều tra chỗ Lâm Huệ rời đi cái kia tiểu phòng ở lúc sau hướng đi. chương 82 Lâm Huệ ở Thiếu Gia rời đi không lâu, liền sinh hạ một cái nhi tử, đều dư huy. Nghe được lời này, dư ra hai lão đều là vẻ mặt vui mừng. Tôn tử cùng cháu gái luôn là không giống nhau. Phía trước lo lắng dư thiên kỳ vô hậu, hiện giờ biết đã có nhi tử, tự nhiên thập phần vui mừng. Đứa bé kia đâu? Dư phụ gấp không chờ nổi hỏi. Dư mẫu cũng là nhìn dư chung phía sau, không thấy được hài tử, trên mặt lại có chút thất vọng. Dư thiên kỳ còn lại là khẩn trương nhìn hắn. kia lúc sau đâu, Lâm Huệ hiện tại thế nào? Hắn còn nhớ thương hôm nay nhìn đến người kia, trong lòng chờ mong, Lâm Huệ hiện giờ còn ở tỉnh thành chờ hắn trở về. Nói lên sự tình phía sau, dư chung sắc mặt lại có chút cổ quái. Thiếu gia rời đi sau, lâm huệ mẫu tử sinh hoạt thập phần gian nan. Khai giấm phường sinh ý cũng là ngày càng lụ bại. Hai người suốt ngày thiếu y để thiếu thực. Ngày thường đều là hàng xóm nhóm cho nhau cứu tế. Dù vậy, cũng là lâm huệ cùng tiểu thiếu gia nhật tử đều quá không được tốt. Sau lại lâm huệ sinh bệnh, tiểu thiếu gia liền càng là suốt ngày ăn không đến cơm no, nghe nói còn đi đoạt lấy nhân ra đồ ăn ăn. Ta đáng thương tôn tử A Dư mẫu tức khắc đỏ hốc mắt. Dư phụ cũng là vẻ mặt tức giận, nữ nhân này, như thế nào như vậy dưỡng hài tử? Làm hài tử ăn nhiều như vậy đau khổ. Nàng nếu là dưỡng không sống hài tử, như thế nào không tiến đến chúng ta dư ra tới? Nói đến cùng, vẫn là muốn lợi dụng hài tử làm thiên kỷ trở về hảo bọn họ. Dư chúng đối này không tỏ ý kiến, lại tiếp tục nói, bất quá cũng may, Lâm Huệ sau lại gặp quý nhân. Người này kêu Nguyễn Hội Trần, vốn là muốn thuê các nàng kia phòng ở làm buôn bán. Cũng không biết làm sao vậy, liền thu lưu lâm huệ mẫu tử, còn làm cho bọn họ cùng nhau làm buôn bán, sau lại sinh ý cũng là càng làm càng tốt, khai giấm sưởng. Đặt tên Giang Nam giấm sưởng, lao ra hẳn là cũng là nghe qua, chính là hiện tại Giang Nam gia vị sưởng. Dư mẫu nói, ta biết, nhà chúng ta hiện tại dùng còn không phải là bọn họ đồ vật sao. Làm nữ chủ nhân, trong nhà này đó củi gạo mắm mối sự tình, dư mẫu là nhất rõ ràng. Dư trung gật đầu nói, chính là bọn họ. Hiện tại Giang Nam tập đoàn ở Giang Nam đã là như sấm bên thai. Vị kia Nguyễn Lao Bản hiện giờ cũng là Giang Nam thương hội hội trưởng. Mà Lâm Huệ hiện tại cũng nước lên thì thuyền lên, trở thành Giang Nam tập đoàn phó tổng. Ta lần này vốn dĩ muốn đi bái phỏng, bất quá vị kia lại bị báo cho. Vị kia Lâm Tổng đã tới Thượng Hải, tiểu thiếu ra cũng đi theo tới Thượng Hải. Cái gì, bọn họ đã tới Thượng Hải. Dư mẫu là trước hết phản ứng lại đây. Nàng không tưởng nhiều như vậy, chỉ biết chính mình tôn tử tới Thượng Hải. Chính mình thế nhưng còn vẫn luôn không biết, trong lòng liền có chút gấp không chờ nổi muốn đi tìm người. Lại hoàn toàn bỏ qua chính mình trượng phu cùng nhi tử sắc mặt phức tạp. Đặc biệt là Dư Thiên Kỳ, sắc mặt càng là từng đợt biến thành màu đen. Hắn hiện tại rốt cuộc có thể xác định, chính mình hôm nay nhìn thấy cái kia lâm tổng, xác thật là lâm huệ. Dư Phụ cũng là tâm tình phức tạp, không nghĩ tới, lúc trước cái kia xem thường nữ nhân, thế nhưng sẽ có nảy đó gặp gỡ Bất quá mặc kệ thế nào, trong nhà đã co thi vận. Này Lâm Huệ cũng liền không thể vào cửa. Nếu tới rồi Thượng Hải, Dư chung, người đi hỏi thăm một chút bọn họ ở nơi nào, khi nào rước ra tới ăn bữa cơm, thuận tiện đem Hải Tử tiếp trở về. Đứa nhỏ này không thể luôn là ở bên ngoài, rốt cuộc cũng là muốn nhận tổ quy tông. Biết là con trai lúc sau, Dư phụ liền càng thêm hạ quyết tâm muốn đem đứa nhỏ này cấp tiếp đã trở lại. Đến nỗi Lâm Huệ cái này mẹ đẻ, về sau tại Thượng Hải, gặp mặt cũng phương tiện, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Bất quá liền tính cự tuyệt cũng vô dụng. Hài tử không có đạo lý cho mẫu thân dưỡng. Dư Trung đang muốn ứng, Dư Thiên Kỳ lại đột nhiên đứng lên, không cần ngươi đi tìm, ta đi tìm bọn họ. Dư Phụ như mày, Thiên Kỳ, chuyện này ngươi thiếu nhúng tay. Hắn nhưng không nghĩ làm Thiên Kỳ lại cùng nữ nhân này tiếp xúc. Dư Thiên Kỳ lại nói, ta đã nhìn thấy Lâm Huệ, ta biết bọn họ ở nơi nào. Dư Phụ sắc mặt biến đổi, nữ nhân kia tới tìm ngươi, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói. Dư Mẫu cũng nói, đúng vậy Thiên Kỳ. Việc này ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói ai như vậy chúng ta là có thể sớm một chút tiếp hải tử đã trở lại. kia hải tử cũng không biết bị nhiều ít khổ đâu. Dư thiên kỳ lắc lắc đầu, cắn răng nói, ta chỉ là trong lúc vô ý thấy, cũng không có tư nhận. Ta biết bọn họ ở nơi nào, chuyện này các ngươi trước đừng động Ta tới làm liền hảo. Nói xong xoay người liền lên lầu đi. Dư phụ thấy thế, sắc thật khí sắc mặt trắng bệnh. nhịn không được ho khan hai tiếng, lại phân phó dư trùng, chuyện này ngươi xem điểm. Đừng làm cho thiên kỳ lại cùng nữ nhân kia dây dừa không rõ. Chúng ta dư ra ném không dậy nổi người này. Tuy rằng Lâm Huệ hiện giờ bất đồng ngày xưa, nhưng dư ra cũng không cần dựa vào nàng, cho nên này đó đối với dư ra tới nói đều không quan trọng. Thả Lâm Huệ mặc kệ hiện giờ như thế nào, xuất thân quá thấp lại là sự thật. Thiên kỳ cùng như vậy nữ nhân quẹ với nhau, sẽ chỉ làm người chê cười. Hơn nữa ngô ra bên này cũng không hảo công đạo. Nguyễn công quán, Lâm Huệ tiếp tiểu huy về nhà sau. Nguyễn Hội Trân cũng đã trở lại. Đám người hầu đã sớm làm tốt đồ ăn. Thừa dịp Tiểu Huy đi toilet không đương, Lâm Huệ cùng Nguyễn Tuệ Trần nói nhìn thấy Dư Thiên Kỳ sự tỉnh Việc này vốn chính là Nguyễn Hội Trân thúc đẩy, cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thấy Lâm Huệ hiện tại này phó bình tĩnh bộ dáng, nàng trong lòng cũng có chút thế nàng vui vẻ, thế nào? Lâm Huệ lắp đầu, ta không gặp hắn, bất quá hắn nhưng thật ra nhìn đến ta. Người biết không, ta hôm nay nhìn đến hắn, thế nhưng một tia tình cảm đều không có chỉ là nhìn thấy hắn, trong lòng liền cảm thấy chán ghét. Nguyễn Hội chân nói, các người hai ở chung thời gian vốn là không giải Lại nhiều cảm tình cũng trong mấy năm nay chờ đợi chung tiêu ma. Thả hắn lại làm ra bội tình bạc nghĩa sự tình, người đối hắn như vậy cũng là bình thường. Người có thể tưởng khai tốt nhất, ta hôm nay làm hắn đi tìm người, cũng là tưởng người hoàn toàn đem chuyện này cấp cải bỏ, về sau liền cùng dư ra lại vô liên lụy. Lâm huệ thở dài, ta là hoàn toàn tưởng khai. Bất quá liền lo lắng dư ra người biết tiểu Huy tồn tại Ta không biết bọn họ có thể hay không cùng ta đoạt Tiểu Huy. Lúc này nàng ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Nguyễn Hội chân lại hoàn toàn không đem Dư ra đương hồi sự, nơi này chính là Thượng Hải, Dư ra tính cái gì? Muốn cấp trở về là có thể đoạt lại đi sao? Ngươi chính là Tiểu Huy mụ mụ, Tiểu Huy hiện tại là kêu lầm Quang Huy. Nói nữa, ngươi cũng đừng quên, Dư ra hiện tại là tự thân khó bảo toàn, bọn họ nhưng không bao nhiêu thời gian cùng ngươi đoạt người. Nghe được Nguyễn Hội Trân lời này, Lâm Huệ cũng nhớ tới Dư ra lúc này tình cảnh, trong lòng không cấm bưng lòng Đúng vậy, Dư ra hiện tại chính là lâm vào khuôn cảnh, bọn họ đã không phải lúc trước chính mình nhìn lên Dư ra. Nếu bọn họ dám đến cùng chính mình đoạt hài tử, nàng cũng không ngại bỏ đá xuống giếng. Đương mấy năm phó tổng, điểm này nhân mạch, nàng vẫn phải có. Suy nghĩ cẩn thận này phiên, Lâm Huệ trong lòng rốt cuộc một chút lo lắng đều không có. Đến nỗi hôm nay nhìn thấy Dư thiên kỳ tình hình, cũng không trong lòng nàng lưu lại nửa điểm gợn sóng. Dự kiến bên trong, ngày hôm sau Dư Thiên Kỳ lại đã tìm tới cửa. Lần này lại không muốn rời đi, mà là trực tiếp hướng trong công ty mà hướng, ồn nào muốn tìm Lâm Huệ. Ngày hôm qua thủ vệ bảo vệ cửa liền cảm thấy này Dư Thiên Kỳ hành tung khả nghi. Hôm nay vừa thấy quả nhiên tới nháo sự, chạy nhanh đem người ngăn đón, lại kêu Trần Tiểu Hắc mấy người lại đây. Trần Tiểu Hắc một lại đây, liền không khách khí, trực tiếp đem Dư Thiên Kỳ tay hai tay bắt chéo sau lưng lại đây, hảo tiểu tử, dám ở nơi này nháo sự cũng không hỏi thăm hỏi thăm ngươi Trần ra ra đại danh. Vùng ta ra, ta muốn tìm Lâm Huệ, Lâm Huệ. Tìm Lâm tỷ? Chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng đúng quy cách." Trần Tiểu Hắc lạnh lùng cười. Hắn trong mắt, này Dư Thiên Kỳ chính là muốn quấy giày Lâm Huệ đang độ tử. Người như vậy hắn nhưng tống cổ quá không ít. So tiểu tử này gan lớn cũng có đâu." Dao hấn một đốn ném văng ra lại dặn dò nói, "Đừng đánh cho tàn phế đánh chết, miễn cho cấp công ty bên này trèo chọc phiền thoái. Mấy người đều là tuần bộ phòng đã làm." loại này đánh người lực độ tự nhiên khống chế thực hảo. Thực mau liền lôi kéo Dư Thiên Kỳ đến một bên đánh lên. Bất quá bọn họ nhưng thật ra không dự đoán được Dư Thiên Kỳ như vậy không cấm đánh, mới đánh một chút, liền cấp đánh ngã, cả người quỳ dạp trên mặt đất thẳng thở dốc Lâm Huệ, Lâm Huệ, còn ở kêu A, Trần Tiểu Hắc điêu môi. Thầm nghĩ nhưng thật ra cái si tình hạt giống, bị đánh thành như vậy, thế nhưng còn nhớ thương truy nữ nhân đâu. Với lúc làm người đem hắn cấp ném xa một chút, miễn cho vướng bận. Liên thấy Tiểu Tống đã đi tới, đi theo phía sau còn có Lâm Huệ. Trần Tiểu Hắc lúc này cũng biết không nên nhiều chuyện, cho nên phất phất tay, làm người đứng ở một bên, cấp Lâm Huệ đẳng ra địa phương tới. Lâm Huệ đi tới, ánh mắt đạm mạc nhìn trên mặt đất Dư Thiên Kỳ. Lúc này Dư Thiên Kỳ trên mặt đã là thanh một khối tím một khối, không hề có lúc trước anh Tuấn Tiêu Sái. Nhưng mà chính là như vậy một người nam nhân, đã từng làm nàng canh cánh trong lòng, cơ hội liền phải chờ đợi trước. Nghĩ chính mình bệnh nặng trên giường, gian khổ độ nhật thời điểm. Người nam nhân này cũng đã là kiểu thê trong ngực, chỉ sợ nhớ tới nàng thời điểm, cũng chỉ bất quá đem nàng coi như một cái ngoạn ý thôi, trong mắt liền không khỏi lộ ra lạnh lẽo Dư công tử, người tìm ta làm gì? Nàng trong thanh âm không tự dắt mang theo vài phần trào phúng. Dư thiên kỳ lại nghe không ra, chỉ là nâng đầu, nhìn nàng chỗ mã càng thêm mê người dung nhan. Lâm Huệ, thật là ngươi. Vì cái gì, vì cái gì? Ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì không thấy ngươi? Lâm Huệ cười lạnh một chút nhưng thật ra xin hỏi, ta vì sao phải thêm ngươi? Chúng ta không thân chẳng quen, ngươi dư ra phía trước còn đối phó chúng ta thượng hải chế y hìa xưởng, hiện tại có cái gì tư cách làm ta thấy ngươi? Chính là chúng ta dư thiên kỳ vẻ mặt kích động. Lâm Huệ lại đánh gây hẳn nói, ta đã gặp qua dư thái thái, tuy rằng phong thái chẳng ra gì, bất quá xứng ngươi cũng đã cấp vậy là đủ rồi. Dư công tử vẫn là tích lấy trước mắt người Mặt khác, ta hôm nay tới gặp ngươi, chẳng qua là không nghĩ ngươi lại ở cửa nháo sự. Ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều. Nếu ngươi lại đến áo, ta không ngại đem ngươi đưa đến Thượng Hải tuần bộ phòng đi. Nói xong lại khinh thường nhìn mắt trên mặt đất dư thiên kỷ, liền xoay người trở về office building. Trần Tiểu Hắc nói, Lâm Tổng, người này làm sao? Lâm Huệ cười nói, các ngươi ấn quy củ làm đi. Trần Tiểu Hắc vừa nghe, liền biết Lâm Huệ đối người này không gì đặc biệt cảm tình, trong lòng biên bung ra, phất tay nói, ném văng ra, đừng vững bận. Mặt khác mấy người đối việc này đã là ngừa quen đường cũ. Thực Mao liền thành tràng thành công. Mà Dư Thiên Kỳ đã đầu trống giống, đối này đó hoàn toàn không có phản ứng. Hắn nghĩ Lâm Huệ vừa mới bộ dáng, hoàn toàn như là một cái người xa lạ giống nhau. Cái kia thoạt nhìn lạnh nhạt cao ngạo nữ nhân, sao lại thế này Lâm Huệ đâu? Lại nghĩ tới Lâm Huệ nói thấy hắn phu nhân, hắn trong lòng tức khắc đau xót, gắt gao nhắm mắt lại, nàng vẫn là hiểu lầm. Vẫn là hiểu lầm hắn. Dư Thiên Kỳ bị đả thương, Thực Mao đã bị người phát hiện, đưa đến Thượng Hải Tây Y trong viện mạch. Dư ra người cũng được đến thông chi, xôi nổi qua đi xem hắn. Dư mẫu nhìn đến hắn dáng vẻ này, lại là một trận khóc giống, truy vấn nếu là ai đã thương. Có phải hay không Lâm Huệ? Dư phụ lạnh lùng nói. Hắn biết hôm nay Nhi Tử nhất định sẽ đi xem Lâm Huệ, cho nên có thể đem chính mình Nhi Tử đánh thành như vậy, còn làm hắn như vậy trầm mặc người, tự nhiên là Lâm Huệ. Dư thiên kỳ một câu cũng không nói. Nhìn hắn như vậy, Dư mẫu cũng tin tưởng vững chắc sắc thật là Lâm Huệ đã thương chính mình Nhi Tử. Nữ nhân này lại là như vậy ngon độc. Đem Thiên Kỳ đánh thành như vậy. May mắn lúc trước không làm nàng vào cửa. Dư phụ cũng là câu mày, chuyện này Thiên Kỳ liền không cần nhúng tay, ta sẽ làm tốt. Lại phân phó Dư trùng Dư Trung, bị xe, ta đi gặp cái này Lâm Huệ. chương 83. Lâm Huệ đang ở cùng mấy cái đại sư phụ mở họng, nghe được Dư phụ tiến đến bái phỏng, thuận miệng liền trở về câu, không thấy. Nàng hiện giờ là càng thêm xem thường Dư Thiên Kỳ. Lớn như vậy, bị đánh lúc sau thế nhưng còn tìm hắn cha tới chống lưng. Liên Tiểu Huy đều sẽ không làm chuyện như vậy. Hơn nữa phía trước đã ở dư thiên kỳ trên người ra khí, nàng hiện tại một chút cũng không nghĩ nhìn thấy dư ra người. Tự nhiên sẽ không thấy dư phụ như vậy vẫn luôn xem thường nàng người đâu. Dư phụ nghe được Lâm Huệ không thấy mặt, cho rằng nàng trộn dạ càng là không muốn đi, làm Lâm Huệ đi ra cho ta. Thế nhưng làm người đánh thiên kỳ, như vậy ngoan độc nữ nhân, ta dư hạo thiên nhưng thật ra muốn kiến thức kiến thức. Thấy dư phụ ở bên ngoài không muốn đi, Trần Tiểu Hắc cũng có chút đau đầu. Lao già này cũng không xem như nháo sự, chính là ở cửa hô to gọi nhỏ, nếu là người trẻ tuổi, bọn họ đi lên đánh một đốn, đem người cấp ném đi còn chưa tính. Nhưng đây là cái tóc đều bạc hết lao nhân. Này một quyền đi xuống mất mạng nhưng không tốt. Đánh người là một chuyện, nháo ra mạng người, đã có thể phiên thoái. Trần Tiểu Hắc mấy người chỉ có thể ở bên cạnh hô quát, lao nhân, người chạy nhanh đi, đừng ở chúng ta nơi này nháo sự, quay đầu lại động khởi tay tới. Bị thương, có thể trách không đến chúng ta. Dư phụ nói, hừ, ta cũng không tin các ngươi còn có thể một tay che trời. nay Thượng Hải, còn không phải các ngươi thiên hạ. Thượng Hải sắc thật không phải chúng ta thiên hạ. Nghe được thanh âm, Trần Tiểu Hắc mấy người lập tức trở nên nghiêm túc lên. Nguyễn Tổng, Nguyễn Hội chân gật gật đầu, các ngươi đi chốt hội, nơi này ta tới là được. Trần Tiểu Hắc thấy thế, làm bên người vài người đi địa phương khác tuần tra, chính mình vẫn là đứng ở cửa thủ, để tránh lao nhân này đợi lát nữa động thủ. Nguyễn Hội Trân cũng không lại nhiều quảng. Nàng vừa mới tại Thượng Hải chế y thị xưởng bên kia xem kỹ thanh bang kia phê võ trang phục tiến độ, nghe nói Dư Phụ tiến đến nháo sự lúc sau, liền cũng chạy tới. Dư Thiên Kỳ tới nơi này, Nguyễn Hội Trân còn có thể ném cho Lâm Huệ xử lý, đây là cho nàng giải quyết sự tình cơ hội. Nhưng Dư Phụ là cái lao nhân, việc này Lâm Huệ liền xử lý không tốt. Cho nên nàng dứt khoát chính mình lại đây. Đối phó loại này cậy giả lên mặt người, nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Dư phụ nhìn nàng Ngươi chính là Nguyễn Hội Trần. Nguyễn Hội Trần cười nói, "Dư lão bản thẳng hô tên, có phải hay không có chút không lẽ phép. Bất tài người khác đều xưng hô ta một tiếng Nguyễn Hội trưởng." Dư phụ sắc mặt biến đổi, tuổi còn trẻ liền như thế khinh cuồng, "Năm đó chúng ta Dư ra xưng bá tỉnh thành thương giới thời điểm, ngươi còn không biết cái nào ở nông thôn đợi đâu." Nguyễn Hội Trần cũng không tức giận, cười nói, "Dư lão bản cũng biết đó là năm đó, theo ta được biết, hiện tại Dư ra ở tỉnh thành chính là hai bàn tay trắng. Đến nỗi tại Thượng Hải, Tựa hồ cũng không thế nào lý tưởng. Nói hiệu nói vượng, chúng ta dư ra, tại Thượng Hải cũng là có uy tín danh dự. Dư phụ chết sĩ diện nói, dư ra tình huống liền tính không tốt, hắn cũng sẽ không làm người ngoài tới nói. Nguyễn Hội Trân nói, dư ra như thế nào, ta cũng mặc kệ. Bất quá dư lão bản hiện tại tới chúng ta nơi này nháo sự, chính là khi dễ chúng ta giang nam tập đoàn không ai. Đầu tiên là dư ra công tử tới, hiện tại lại tới nữa dư ra lão bản. Đây cũng là khinh người quá đáng. Nhắc tới Khởi Dư Thiên Kỳ, Dư phụ lập tức phẫn nộ nói: "Ta nhi tử Dư Thiên Kỳ bị các ngươi người vô duyên vô cớ đánh, ta tới nơi này nhưng thật ra muốn hỏi ngươi một câu, chẳng lẽ các ngươi Giang Nam tập đoàn là khi dễ chúng ta Dư ra không ai không thành?" Nguyễn Hội Chân nhìn mắt Trần Tiểu Hắc, Trần Tiểu Hắc lập tức nói: "Dư ra tiểu lão bản lúc đầu chạy đến chúng ta công ty hồ nháo, còn muốn xâm nhập công ty, đối với nháo sự giả, chúng ta nghiêm trị không tha." Nguyễn Hội Chân lại nhìn về phía Dư phụ, Dư lão bản cũng nghe tới rồi, Là quý công tử nháo sự trước đây. nay đã có thể không có gì công đạo nhưng nói. Dư lão bản nếu thị phi muốn tìm việc, chúng ta giang nam tập đoàn cũng không phải mềm quả hồng. Người. Xem ra lâm huệ nữ nhân kia chính là đi theo người học hư, thế nhưng đối thiên kỳ như thế nhận tâm. Thiên kỳ tốt xấu là nàng nhi tử phụ thân, thế nhưng như thế không nhớ tình cũ. Dư phụ bị nói á khẩu không trả lời được, chỉ có thể xả ra lâm huệ sự tình nói. Nguyễn hội chân ngay vậy, sắc mặt lạnh lùng, dư lão bản. Cơm có thể ăn bậy, lời nói khả năng nói bậy. Lâm Huệ cùng Dư Thiên Kỳ chính là một chút quan hệ đều không có. Theo ta được biết, nhà các ngươi chính là có con dâu, con dâu sinh hải tử cũng so tiểu Huy còn muốn tiểu. Ngươi nếu là lại hồ ngôn loạn ngữ, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Nàng ghét nhất chính là Dư phụ loại người này, lúc trước Lâm Huệ cùng Dư Thiên Kỳ ở bên nhau, liền mọi cách ngăn trở, hiện giờ lại còn tưởng Lâm Huệ khăng khăng một mực đối Dư Thiên Kỳ sao, thật là người si nói ngậu. nay thiên hạ chuyện tốt. Chẳng phải là đều bị bọn họ dư ra người cai chiếm. Dư phụ lại nói, ta có phải hay không nói bậy, tự mình hỏi một chút Lâm Huệ sẽ biết. Nàng hai tử, chính là chúng ta dư ra. Hôm nay ta tới, cũng là muốn đem hai tử cấp tiếp trở về. Chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này. Nguyễn Hội Trân cười lạnh nói. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng cười lạnh nói, không biết dư lão bản hiện giờ như thế nào còn có cái này. Nhàn tâm tư tới tìm một nữ nhân phiền thoái, dư ra hiện giờ chính là sinh tử tồn vong hết sức. Dư phụ sắc mặt tức khắc trở nên thập phần khó coi, ngươi quả thực là nói Hiếu nói vượng, chúng ta dư ra còn hảo hảo. Thấy dư phụ thân sắc, Nguyễn Hội chân liền biết dư thiên kỳ quả nhiên là không đem việc này nói cho dư phụ. Nàng cười nói, phải không, ta như thế nào nghe nói, hiện giờ thành bang đã phong tỏa biến tàu, cự tuyệt làm dư ra thuyền hàng cập bờ, cũng không cho dư ra hàng hóa ra biển. Dư lão bản chẳng lẽ không biết chuyện này, không có khả năng. Dư phụ nghe vậy, sắc mặt tức khắc biến bạch vài phần, lại ôm nói Không có khả năng, chúng ta dư già sao có thể sẽ như vậy. Nguyễn Hội Trân nhưng không nghĩ lao già này ở nhà mình cửa xẻ ra chuyện, liền nói, có phải hay không, liền trở về hỏi một chút con của ngươi cùng con dâu. Lại nói tiếp, việc này cùng bọn họ nhưng thoát không được can hệ đâu. Đến nỗi nơi này, ngươi vẫn là thiếu tới thì tốt hơn. Tiểu Hắc, đưa dư lão bản lên xe, chú ý điểm, cũng đừng làm cho dư lão bản phát bệnh. Đúng vậy. Trần Tiểu Hắc lập tức lại đây. Lôi kéo dư lão bản liền hướng cửa dư ra trong xe tắc, dư ra quản gia dư trung lập tức lại đầy đỡ dư phụ. Lại thấy Trần Tiểu Hắc vẻ mặt hung tướng, cũng không dám cửa trách hắn. Tài xế thấy thế, cũng không dám ở lâu, chờ dư phụ lên xe tử, liền chạy nhanh lái xe tử đi rồi. Nhìn dư phụ đi rồi, Nguyễn Hội Trân cũng không hề dư ra sự tình. Đến nỗi dư phụ biết chuyện này lúc sau, sẽ phát sinh sự tình gì, đã có thể không phải nàng quan tâm. Lâm Huệ nghe xem xong sẽ, nghe nói Nguyễn Hội Trần tới Chạy nhanh đi trong văn phòng Nguyễn Hội Trân đang xem mới nhất sản phẩm tư liệu Nhìn thấy nàng lúc sau Nói, Dư ra lão nhân mới vừa bị ta cấp lộng đi rồi Thanh bang đối phó Dư ra sự tình Nàng tựa hồ còn không biết tỉnh Ta vừa mới nói cho hắn Phòng trừng lần này Dư ra lại muốn một phen mưa gió Người muốn hay không hồi tỉnh thành tránh một chút Lâm Huệ lấp đầu Không cần, ta nếu không thẹn với tâm Cần gì phải tránh đi bọn họ Nàng đã không phải qua đi cái kêu mềm yếu vô năng nữ nhân Lúc này đối mặt Dư ra Nàng cũng không hề hèn mọn tranh nẻ Nguyễn Hội Trân nói Tiếc hảo, ta gần nhất phải về tỉnh thành đi tiếp những cái đó Phòng thí nghiệm sư phó lại đây Bên này phòng thí nghiệm ngươi liền mau chóng chuẩn bị tốt Lần này là hoàn toàn dọn lại đây sao Lâm Huệ biết Phòng thí nghiệm là Nguyễn Hội Trân Phi thường coi trọng một hối Nếu quả không phải toàn bộ môn ấn dọn Là sẽ không làm phòng thí nghiệm tùy tiện động Trong lòng liền có này đó suy đoán Ấn Công ty sự tình Nguyễn Hội Trân cũng không chuẩn bị nàng Ta cùng David Tiên Sinh đã ký kết hợp tác hiệp nghị, bất quá sản phẩm tốt nhất là tại Thượng Hải bên này xuất ngoại, mới càng tốt vận tác. Cho nên ta quyết định đem phòng thí nghiệm mau chóng dọn lại đây. Ta trở về lúc sau, bên này liền giao cho ngươi. Sự tình quan trọng đại, Lâm Huệ nghiêm túc nói, hảo, ta sẽ mau chóng an bài tốt. Dư phụ về nhà lúc sau, liền đi bệnh viện tìm Dư Thiên Kỳ hỏi trong nhà sinh ý sự tình. Đang ép hỏi dưới, rốt cuộc hỏi ra chân tướng. Biết công ty hiện giờ gặp phải như vậy thật lớn khốn cảnh lúc sau, dư phụ khí huyết dâng lên, lại té xỉu qua đi. May mắn là ở bệnh viện, cứu giúp kịp thời, mới nhặt về một cái mệnh, thân thể lại càng thêm không được như xưa. Dư mẫu khóc dòng nói, này Lâm Huệ chính là tới đòi nợ, tới Thượng Hải lúc sau, liền đối phó chúng ta dư ra. Nữ nhân này như thế nào như vậy ngoan độc à? Dư thiên kỳ nói, nương, đây là thi vận đắc tội nhân ra, không phải Lâm Huệ làm người đối phó chúng ta. Không đều giống nhau sao dư mẫu khóc dòng nói, kia Nguyễn Hội chân không còn không phải cùng Lâm Huệ có quan hệ. Ta xem chính là mượn đề tài. Không được, ta phải đi tìm nàng. Không được đi. Dư phụ nằm ở trên giường, thở hồn hền hô. Dư mẫu chạy nhanh đi qua đi, ngươi còn nói nói cái gì, hảo hảo nghỉ ngơi. Dư phụ bắt lấy tay nàng, không được đi, chúng ta dư ra ném không dậy nổi cái này mặt. Nói lên lòng dạ, dư phụ kỳ thật so dư thiên kỳ càng tốt hơn, chẳng qua đương ra nhiều năm. Người lửa ta gạt cũng học xong ngụy trang hiện giờ đối mặt đã từng bị chính mình xem thường nữ nhân lại nắm giữ nhà mình tồn vong lúc sau hắn là hoàn toàn ngụy trang không nổi nữa hắn không cho rằng Lâm Huệ sẽ bỏ qua bọn họ dư ra lúc trước bọn họ không làm nữ nhân này vào cửa mà là làm thiên kỷ cưới thi vận vào cửa nữ nhân này phòng trừng liền hận bọn hắn tận xương có cơ hội như vậy tự nhiên là sẽ không bỏ qua bọn họ cho nên liền tính đi cũng bất quá là làm người chê cười đi không được đi tìm nữ nhân kia chúng ta dư ra Tuyệt đối không giống nàng túi đầu. Dư phụ kích động nói. Dư mẫu chạy nhanh gật đầu. Hảo, chúng ta không đi, không đi tìm nữ nhân kia. Không thể đi tìm lâm huệ, dư mẫu liền cũng chỉ có thể đi tìm ngô ra. Việc này rốt cuộc ngô thi vận cũng là có trách nhiệm, hiện tại ngô ra vươn viên thủ, tự nhiên là không gì đáng trách. Ngô mẫu vốn dĩ cùng cho rằng dư mẫu là tới đón chính mình quê nữ, đang chuẩn bị đắn đo hết giận một phen. Kết quả nghe được dư mẫu là tới làm cho bọn họ vì dư ra xuất lực, tức khác giận sôi máu Là các ngươi dư ra vô dụng, còn đem sự tình đẩy đến nhà của chúng ta thi vận trên đầu tới. Dư mẫu cũng là kiềm chế trụ tính tình lại đây, nghe được ngô mẫu này không phụ trách nhiệm nói, tức khác cũng là giận dữ, nếu không phải thi vận ở bên ngoài đắc tội người, như thế nào rước lấy này đó mầm thai họa Hiện tại chúng ta dư ra bị nàng hãm hại xem, các ngươi ngô già chẳng lẽ liền phải khoanh tay đứng nhìn sao. Đừng quên, thi vận rốt cuộc là chúng ta dư ra tức phụ, hình nhi cũng là chúng ta dư ra cháu gái. Nếu là các người mặc kệ chúng ta dư ra, về sau này đó ra sản, các nàng một phân cũng không chiếm được. chương 84 Dư mẫu lời này nhưng nói đến ngô mẫu uy hiếp thượng, lại có tiền người cũng sẽ không ghét bỏ tiền nhiều. Hơn nữa ngô già cũng coi như không thượng đại phú đại quý nhà, tìm dư ra cái này của cải phong phú thông ra lúc sau, ngô già hai lão cũng liền đem khuê nữ giao cho dư ra, về sau dư ra hết thể tự nhiên cũng là khuê nữ, cho nên ngô già cũng không lại tiếp tục khuyết trương thuộc hạ tài sản đã sớm không bằng năm đó. Hiện tại nghe được Dư Mâu nói như vậy, cũng có chút lo lắng về sau tới rồi chính mình khuê nữ cùng ngoại tôn nữ trong tay đổ vật không nhiều ít. Hừ, này nếu không phải xem ở thi vận phân thượng, chúng ta ngô ra cũng sẽ không rôi tay. Nô Mâu Vinh Váo tự đáp nói. Dư Mâu là khí đỏ mặt tiết hai, lúc này lại cũng chỉ có thể chịu được. Nghĩ lúc trước còn nhìn này ngô ra người nhà giàu nhà, không nghĩ tới cũng là cái dạng này tính tình. Thật là quá không nói đạo lý. Chờ lần này dư ra nguy cơ vượt qua lúc sau, nàng nhất định phải hảo hảo quản giáo quản giáo dư ra con dâu. Đúng rồi, còn có lâm huệ bên kia hài tử cũng muốn chạy nhanh lộng lại đây, tuyệt đối không thể làm cái kia ngoan độc nữ nhân cấp dạy hư. Nô mẫu cùng nô phụ một phen thương nghị, cũng liền đồng ý, đuổi đi dư mẫu. Nô thi vận biểu môi nói, muốn ta nói, vẫn là đừng giúp bọn hắn. Bọn họ dư ra người hiện tại đều càng ngày càng quá mức, dư thiên kỳ thế nhưng còn dám đánh ta. Đứa nhỏng đốc. Chúng ta này cũng không phải là giúp đỡ dư ra người, là giúp đỡ ngươi cùng huynh nhi đâu. Ngươi kia công công thân thể nhưng không được tốt, về sau cái này ra còn không phải các ngươi vợ chồng son. Này đó thuộc về ngươi cùng hình nhi đồ vật, ta và ngươi cha đương nhiên muốn giúp ngươi che chở đầu. Cha ngươi ở chính phủ tốt xấu có chút bằng hữu những việc này tìm người đi hòa giải, cũng không vổng sự. Trải qua lần này lúc sau, ta xem dư ra người cũng không dám lại đối với ngươi không hảo. Nộ mẫu nói thập phần có nắm chắc. Ngo ra sở dĩ có thể đẹ nặng dư ra một đầu, còn còn không phải là dựa vào Ngo ra tại Thượng Hải sinh trưởng ở địa phương, ở chỗ này mấy chục năm nhân mạch tự tin. Vì thế Ngo mẫu cùng Ngo Phụ bắt đầu trên dưới chuẩn bị lên. Này nô Phụ xác thật cũng có chút năng lực, câu tình người một bát lại một bát tới rồi đỗ tuấn sinh trước mặt. Trong đó có chút người là bán Ngo Phụ mặt mũi lại cũng không thiếu một ít người lo lắng thỏ tử hồ bi. Thanh bang hiện giờ đối dư ra xuống tay, có thể hay không tiếp theo cái chính là bọn họ. Cho nên những người này cầu tình thời điểm Nhưng thật ra cũng quả thực tận tâm tận lực nay liền làm Đỗ Tuấn Sinh có chút không kiên nhẫn Đỗ Tuấn Sinh tự nhiên không phải lỗ thai mềm người Hắn quyết định chú ý đối phó dư ra Tuyệt đối sẽ không bởi vì một ít không có mắt người mà từ bỏ cái này kế hoạch Dư ra người sát thật không đắc tội ta Nhưng này ai không biết rằng Nam Nguyễn Hội trưởng cùng ta có giao tình Hiện giờ làm cho ta Đỗ Tuấn Sinh mặt liền khi dễ tới rồi bằng hưu trên đầu Khẩu khí này ta nếu là nuốt xuống Ngày sau thanh bang còn như thế nào nói được với một cái nghĩa tự? Nay cầu tình sự tình liền không cần nói nữa, ai lại nói, đó là phải vì này dư ra suốt đầu. Ta tự hỏi từ trước đến nay làm việc lưu một phần, cũng không đắc tội với người, nhưng là cũng tuyệt đối không phải chịu nổi người khác khi dễ. Lời này đã có thể đoạt được trọ. Này đó cầu tình người nghe xong lúc sau, tự nhiên không dám tái xuất hiện ở Đỗ Tuấn Sinh trước mặt. Có chút người tưởng tượng, nay Đỗ Tuấn Sinh đối phó dư ra, kia cũng là có đang lúc cớ Ai cho các người dư ra người trước khi dễ người trước đây, hiện tại lại tưởng cầu tình, chậm. Bọn họ này đó vô tội người cũng không nghĩ dính chọc phải này bút loạn trướng, dứt khoát vẫn là tránh đi tính. Cho nên bị thu mua tới cầu tình người, sôi nổi cũng không mở miệng nữa, đối mặt ngô phụ truy vấn, cũng là giữ kín như bưng. Ngô phụ tìm chính phủ người, chính phủ càng là không vui vì ngô phụ một cái tiểu mặt mũi đi đắc tội như mặt trời ban chưa thanh bang. Nhưng thật ra có người tìm được rồi đố trí trước mặt, Rốt cuộc hiện tại đường ra vẫn là vị này thanh bang lao đại. Bất quá Đỗ chí vừa nghe là Đỗ tuấn sinh sự tình, liền một ngụm từ chối. Nhi tử phải làm sự tình, làm lao tử không giúp hắn, chẳng lẽ còn giúp người ngoài không thành. Có phải hay không chúng ta thanh bang gần nhất thủ đoạn quá mềm, đều cho rằng chúng ta thanh bang không bằng từ trước, mới dám chạy đến ta trước mặt tới nói ra nói vào Lúc này có tâm tư người là hoàn toàn không dám hẹ răng. Nếu nói Đỗ tuấn sinh là lòng dạ hiểm độc bánh trôi. Này đố lao đại chính là chân chính thuốc nổ bao, một chút liền châm, ai điểm tăng ai, còn sẽ ương cập cá trong chậu đâu. Nô phụ trong lúc nhất thời không có phương pháp. Nhất nhiên ngô phụ cùng ngô mẫu buồn bực chính là, không ngừng dư ra sinh ý bị người chèn ép, liền ngô ra bên này sinh ý cũng bắt đầu ra vấn đề. Ra tay người cũng không có dấu đúng là Thanh Bang. Hơn nữa Thanh Bang trực tiếp phóng lời nói, nếu ngô ra muốn cùng dư ra cùng nhau đối phó Thanh Bang, kia Thanh Bang liền thành toàn bọn họ này đối hảo thông ra. Thật là làm bậy a Này dư ra thật là hại chết chúng ta. Nô mơ ở nhà khóc dòng nói. Nguyên bản cho rằng có thể nhiều vì chính mình nữ nhi cùng ngoại tôn nữ lộng điểm chỗ tốt, nơi nào nghĩ đến, thế nhưng liền nhà mình cũng rơi vào đi. Này dư ra rốt cuộc là như thế nào đắc tội thanh bang, nhân ra liền nắm không bỏ. Nô phụ nhìn nhà mình nữ nhi, thật sâu thở dài, thi vận, ngươi ở bên ngoài là như thế nào đắc tội vị kia Nguyễn Hội trưởng. Nô thi vận tức khắc như là bị bậc lửa pháo trúc giống nhau, nổ tung, cha. Ngươi đây là có ý tứ gì, liền ngươi cũng là trách ta. Ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Nô phụ lại là không tin. Nếu nói phía trước, hắn cũng không có nhúng tay chuyện này, tự nhiên cũng không biết trong đó nguyên do. Nhưng hôm nay cũng tiếp xúc quá chuyện này rất nhiều người, biết việc này từ đầu đến cuối, xác thật cùng nhà mình khuê nữ phân không khai căn hệ. Nữ nhi A việc này ngươi hiện tại cáo kỉnh, cũng giải quyết không được vấn đề. Lần này ngươi là thật sự đắc tội đắc tội không nổi người. Nô phụ là hận sắc không thành thép nói. Đều do chính mình lúc trước quá sủng cái này con gái một nhi, lúc này mới làm nàng như thế vô pháp vô thiên, nơi nơi làm sẵn làm bậy. Bằng không cũng sẽ không chọc hạ lớn như vậy sự tình. Nô thi vận lại căn bản không nghĩ tới chính mình chẳng qua là giáo huấn nguyễn hội chân mà thôi, liền rước lấy nhiều như vậy sự tình. Ta lại không thế nào, chỉ là làm vài người chèn ép nàng sinh ý mà thôi, lại không có gì đại tổn thất. Người vô duyên vô cớ, làm gì làm người chèn ép nàng sinh ý a Nô mẫu cũng là sốt ruột hỏi. Đau nữ nhi là một phương diện, chính là gia nghiệp này cũng là rất quan trọng. Nô thi vận ngành cổ đem phía trước cùng Nguyễn Hội chân mâu thuẫn trải qua nói một hồi, nàng lại không phải cái gì hảo nữ nhân, còn dám xem thường ta, ta chính là giáo hấn một chút nàng, làm nàng biết sự lợi hại của ta, ta lại không có làm sai. Nô mẫu lại là khí đến không được, ngươi như thế nào cùng Tống Mai Vân nữ nhân kia ở bên nhau giao bằng Hữu A, nữ nhân kia ngươi lại không phải không biết, phía trước báo chí thượng liền nói, nàng người này ở nam nhân đôi tụ tập không phải cái gì thứ tốt. Ngươi còn cùng nàng kết giao, khó trách sẽ chọc hạ chuyện như vậy. Bọn họ tống ra người đều không lớn quần nàng, ngươi còn cùng nàng trộn lẫn hợp. Nô thi vẫn nghe được chính mình thân nhất cha mẹ đều như vậy cỡ trách chính mình, tức khắc tức giận không thôi, ta xem các ngươi chính là ghét bỏ ta, nếu như vậy, ta rời đi là được. Nói liền chạy đi ra ngoài. Nô phụ nô mẫu tức khắc sốt ruột, đang muốn đi truy, dư hình nhi lại là nghe được động tính, ở trên lầu trong phòng khóc lên. nô mẫu nghe được Chạy nhanh đi trên lầu hống hải tử. Chờ ngô phụ đuổi theo ra đi thời điểm, ngô thi vẫn đã chạy không thấy bóng dáng. Lúc này Nguyễn Hội Trân đã về tới tỉnh thành. Đến nỗi thượng hải ngô ra cùng dư ra sự tình, nàng tự nhiên cũng không có lại chú ý. Đỗ Tuấn Sinh vì nàng hết giận cho nên đối phó dư ra cùng ngô ra. Việc này nàng nghe một chút cũng liền thôi. Trải qua hoàng tam gia sự tình, nàng một chút cũng không tin này đó đỗ Tuấn Sinh là cái như vậy người có cá tính. Lúc trước nàng đều lấy ra ân cứu mạng ân tình tới yêu cầu, nhân ra đáp ứng là đáp ứng rồi, cũng chỉ bất quá là cái thuận tay đẩy thuyền sự tình thôi. Đến nỗi lần này ngô ra cùng dư ra, cùng với nói là vì nàng hết giận, không bằng nói này đây nàng làm lấy cớ, nhân cơ hội đem ngô ra cùng dư ra sản nghiệp bắt lấy. Vì bằng hưu rút đao tương trợ, này lấy cớ cớ nào phù hợp thanh bang hình tượng, cớ nào đường hoảng, ai cũng nói không nên lời cái không hảo tới. Cho nên Nguyễn Hội chân đối với dư ra sự tình. Khởi điểm cũng bất quá là nhìn xem náo nhiệt tôi chờ dư phụ khí bị bệnh lúc sau nàng liền trực tiếp liền xem náo nhiệt tâm tư cũng chưa trở lại tỉnh thành lúc sau Nguyễn Hội chân liền bắt đầu làm Tống thành cương đại phê Lượng An bài người đi Thượng Hải bên kia hơn nữa cũng an bài phòng thí nghiệm. nghiệmá Bình biết muốn đi Thượng Hải lúc sau Tuy rằng có chút không tha tỉnh thành bên này bất quá Thượng Hải dù sao cũng là cái thành phố lớn tư liệu càng thêm đầy đủ hết đối với bọn họ nghiên cứu khoa học công t tác cũng có trợ giúp cho nên ở Nguyễnộiân nói ra lúc sau Bọn họ cũng thập phần vui vẻ tiếp nhận rồi cái này an bài. Hơn nữa hách bình bọn họ lần này cho Nguyễn Hội Trân một cái tin tức tốt. Bọn họ ở thí nghiệm chung phát hiện một loại thuốc mỡ, loại này thuốc mỡ nếu dùng ở không nguy hiểm đến tính mạng miệng vết thương, thượng, tuy rằng vô pháp xúc tiến miệng vết thương khép lại, chính là ở miệng vết thương khép lại lúc sau, có thể giảm bớt miệng vết thương vết sẹo. Này tương đương với là khư sẹo cao. Nguyễn Hội Chân tìm loại này dược vật đã lâu, vẫn luôn không tìm được. Ở cái này bệnh insulin đều không có thời đại Loại này cái gì sinh cơ cao A, khư xẻo cao A, liền càng đừng nghĩ. Cho nên được đến loại này dược vật lúc sau, nàng liền chạy nhanh tìm hách bình lộng một ít ra tới, bắt đầu phong chân. Đối với Nguyễn Hội chân tới nói, phong chân cũng là một cái có chút thống khổ quá trình. Nàng chân nhỏ đã triền thật lâu, hiện tại trừ bỏ đi đường không nhân ra chân to nhanh như vậy, lại cũng qua đau đớn lúc. Hiện tại muốn bung ra, tương đương với đem một cái định hình lò xo so cấp kéo thẳng, đau đớn, thả mới đầu cũng thực không có phương tiện. Nhìn chính mình biến hình chân, Nguyễn hội chân trong lòng thở dài, này tiểu cũ nữ nhân chính là như vậy bi ai. Thế đạo đối nữ nhân quá không công bằng, làm nữ nhân chịu đựng thống khổ nhất sinh dục chi khổ, lại còn muốn cho nữ nhân chiến chân, quả thực quá không, có nhân đạo. Phun tào xong rồi này thế đạo, nàng lại lộng không gian bọt nước chân, cầm lấy đoái không gian thủy thuốc mỡ. Cẩn thận đem thuốc mỡ đổ đầy trên chân bị áp địa phương. Bất quá trừ bỏ loại này thuốc mỡ ở ngoài, Nguyễn hội chân lại dùng một ít bị thương dược tô lên hy vọng chính mình chân có thể khôi phục như thường. Nhìn đã đẻ dẹp lép ngón chân đầu, còn có mặt trên dấu vết, nàng trong lòng có chút buồn trồn, cũng không biết này đó dược hiệu chẳng ra gì thuốc mơ rốt cuộc có hay không dùng. Bắt đầu phóng chân lúc sau, Nguyễn Hội Chân nhất định phải đến làm người mỗi ngày xe đó đưa. Liền giày cũng thay to rộng dày, miễn cho chân lại bị tê biến hình. Trong lúc Trần Hoành nhưng thật ra làm người tới đi tìm nàng, Nguyễn Hội Chân trực tiếp lấy phóng chân vì tử, chậm lại lần này gặp mặt. Liên Tính không thấy mặt nàng cũng biết Trần Hoành là đã biết rằng nam tập đoàn động tĩnh, cho nên chuẩn bị hỏi nàng chuyện này. Bất quá nàng chủ ý đã định, tự nhiên sẽ không lại để ý tới Trần Hoành. Lúc trước nàng đã chịu hoàng tam đám người hãm hại thời điểm, Trần Hoành làm bộ cái gì cũng chưa biết giống nhau. Sau lại nàng bẩm báo Trần Hoành trước mặt, cũng bất quá là làm làm bộ dáng. Hiện tại Trần Hoành vô luận nói cái gì, nàng đều sẽ không lại bị hắn nói động mà thay đổi tâm ý. Nguyễn Hội Trân mới cự tuyệt Trần Hoành gặp mặt. Nô cục trưởng cùng nô phu nhân nhưng thật ra ngoài dự đoán đi tới Giang Nam tập đoàn thấy Nguyễn Hội Trần. Nô cục trưởng vẻ mặt hồng nhận, đã sớm không có phía trước kia bệnh nguy kịch bộ dáng. "Hội Trần, ít nhiều ngươi. Nếu không phải ngươi, lão nô này bệnh tình cũng sẽ không chuyển biến tốt đẹp." Nô phu nhân vẻ mặt cảm kích nhìn Nguyễn Hội Trần. Lần trước Nguyễn Hội Trân cấp đồ bổ, nàng vốn dĩ cũng là ôm thử xem thái độ, muốn cho lão ngô đi thời điểm ăn được điểm, ai có thể nghĩ đến, này ăn một lần đi xuống, thế nhưng có chút chuyển biến tốt đẹp. Nàng nhất thời cao hứng, liền kiên trì cấp lao ngô hầm đồ bổ ăn, ăn hơn phân nửa tháng, này bệnh tình thế nhưng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Liên đại phu nhìn, đều cảm thấy kinh ngạc. Nô phu nhân một phương diện cảm thấy nhà mình lao nô là phúc lớn mạng lớn, mà khác một phương diện cũng là biết, Nguyễn hội chân là công không thể không ai cho nên biết Nguyễn hội chân trở về lúc sau, liền lập tức tới tìm Nguyễn hội chân nói lời cảm tạ. Nô cục trưởng trên mặt nhưng thật ra rất bình tĩnh, ta này mệnh xem như bị hội chân cấp cứu về rồi lần này tới ngươi Chính là đặc biệt có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng A chương 85 Ta nghe nói ngươi gần nhất đã ở hướng Thượng Hải rời đi tài sản Chuyện này làm đối Tỉnh thành A nhìn Thái Bình Trên thực tế cũng là cái thị phi nơi Ta xem qua không được bao lâu Cũng muốn rối loạn Đại Thượng Hải tuy rằng loạn Lại cũng có thể tạm thời cho nhau chế hành Nô Cục Trưởng vẹ mặt nghiêm túc nói Nguyễn Hội chân gật đầu Nô Thúc, ta cũng là như vậy tưởng Rốt cuộc Thượng Hải hoàn cảnh cũng thích hợp phát triển này đó sáng nghiệp Bất quá hội chân, ngươi gần nhất nhất định phải cẩn thận, tỉnh thành bên này khả năng sẽ không nhìn ngươi như vậy đi, này trận Trần Hoành có phải hay không cũng liên hệ ngươi. Đúng vậy. Nô Cục trưởng nói, Trần Hoành nhưng thật ra cũng không quan trọng, bất quá gần nhất tỉnh thành tới một con quân đội, ta có chút lão bằng hưu bái kiến quá vị kia tướng quân, nghe nói vị này tướng quân trong đó một vị tiểu tiếp tựa hồ có chút quán mắt. Nguyễn hội chân sừng sốt cái kia người quen, cùng ta có quan hệ. Hình như là hoàng gia dai này Nguyễn Hội chân đồng tử co rụt lại. Nàng thật đúng là đem nhân vật này cấp đã quên. Lúc trước nghe nói Hoàng Giai Giai rất sớm đã bị đưa đến Thượng Hải đi, Hoàng Tam xảy ra chuyện lúc sau, tựa hồ cũng không trở lại tỉnh thành. Hoàng gia sản nghiệp bị thanh bang tiếp thu lúc sau, liền trong một đêm biến mất ở tỉnh thành. Cái này Hoàng gia đại tiểu thư tự nhiên cũng không thấy. Liền Nguyễn Hội chân đều đem cái này đã từng thích quá hoặc thành thiên kim đại tiểu thư cấp quên mất, không nghĩ tới người này thế nhưng sẽ lấy tình huống như vậy xuất hiện. Này cũng thật sự là quá đột nhiên. Nô cục trưởng tự nhiên cũng nhìn ra nàng lo lắng, lần này hắn nghe nói chuyện này lúc sau, cũng là thế Nguyễn Hội Chân lo lắng. Cái này loạn thế, quân đội chính là thực lực. Nếu là cái này hoàng giai giai muốn trả thù Hội chân thật đúng là dễ như trở bàn tay sự tình A. Việc này thật đúng là khó làm. Trừ phi chính phủ bên này mạnh mẽ che chở Hội chân Nhưng lúc trước Hội chân còn ở tỉnh thành cắm dê thời điểm, chính phủ liền bắt đầu bỏ đa xuống giếng. Húng chi là hiện tại hội chân chuẩn bị rời đi tỉnh thành đâu. Hội chân, ý nghĩ của ta là, ngươi mau rời khỏi tỉnh thành, đi Thượng Hải đi. Đến nỗi bên này sáng nghiệp, có thể rời đi liền rời đi, không thể rời đi, liền đi Thượng Hải từ đầu lại đến. Mặc kệ thế nào, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi lốt Nguyễn hội chân trong lòng cũng là thập phần buồn bực. Bất quá nàng cũng không nghĩ làm ngô cục trưởng lúc này còn thế nàng lo lắng, liền cười nói, chẳng qua là cái thiếp mà thôi có hay không quyền lợi lớn như vậy còn nói không chừng đâu. Nô thúc ngươi cứ yên tâm đi, nếu là thật sự không thích hợp, ta lập tức chạy lấy người. Nhưng thật ra ngô thúc cùng nô thẩm, các ngươi lúc trước không phải nói muốn đi nước Mỹ sao, hiện tại chuẩn bị như thế nào an bài, muốn hay không ta thế các ngươi an bài, ta đang muốn có chút sinh ý ở nước Mỹ. Nô cục trưởng cười nói, cái này đã có thể không cho ngươi nhọc lòng, ta và ngươi ngô thẩm chuẩn bị đi Hong Kông Nước Mỹ tuy rằng hảo, chính là rốt cuộc không phải chúng ta chính mình quốc thổ. Đi lúc sau lo lắng không thói quen, vẫn là đi Hồng Kong đi. Nước Mỹ quốc nội hoàn cảnh vẫn là tương đối ổn định một ít. Nô cục trưởng cười nói, chúng ta một phên tuổi, sống lâu một ngày là một ngày. Nơi nào đều giống nhau. Về sau đã chết, cũng là táng ở chúng ta hoa hạ thổ địa thượng. Nhưng không nghĩ về sau táng ở người nước ngoài phần mộ tổ tiên. Nô phu nhân vô vô bờ vai của hắn, liền sẽ không nói điểm dễ nghe. Thế nào cũng phải nói những lời này cắt ta tâm. Hảo, ta sai rồi, sai rồi. Nô Cục trưởng lập tức nhận sai. Này ở trước kia là không có khả năng. Bất quá trải qua sinh tử lúc sau, mới biết được chính mình bên người đối chính mình tốt nhất, vẫn là lao thê A ra có lao thê như có một bảo. Nô Cục trưởng nói xong những việc này lúc sau, cũng không lại ở lâu, chuẩn bị trở về thu thập đồ vật, an bài rời đi tỉnh thành sự tình. Hiện tại bọn họ cũng không nghĩ ở cái này địa phương nhiều đãi, vẫn là sớm một chút đi an tâm. Nguyễn hội chân ước đến lúc đó đưa bọn họ đi ngồi xe lửa, Chờ ngô cục trưởng hai người đi rồi lúc sau, Nguyễn Hội chân mới ở trong văn phòng dạo bước đi đi. Suy xét một phen lúc sau, chạy nhanh đi phòng thí nghiệm, an bài hách bình vài người mau chóng nít người rời đi. Lại đi chế y xưởng bên này, an bài từ phượng mang theo các vị đại sư phó rời đi. Lục ra trấn Một chiếc tiểu ô tô vào lục ra trấn Trên đường người hiếm lạ nhìn như vậy thức mới mẻ độc đáo ô tô. Rốt cuộc này ở nông thôn địa phương, ngày thường nhưng đều là ngồi xe bỏ. Nhà ai cũng không cái này tiền mua loại này xe. Xe vẫn luôn chạy đến một hộ nhà cửa, chỉ thấy viện môn nhắm chặt, mặt trên khóa đều sinh dị sát, hiển nhiên chủ nhân ra đã thật lâu không ở nhà. Một cái ăn mặc quân lủng người trẻ tuổi từ trong xe xuống dưới, nhìn cửa, đột nhiên liền đỏ đôi mắt, ba mẹ, ta đã trở về. Thì, ta đã trở về. Bên cạnh có chút bọn nhỏ ở phụ cận chơi, thấy người này, lập tức tránh ở một bên ngõ nhỏ, dò ra đầu tới nhìn lén. Người trẻ tuổi đi tới. Từ trong túi móc ra đại dương tới, các ngươi nói cho ta, viện này người đi nơi nào, ta liền cho các ngươi tiền mua đường ăn. Trong đó một người đầu trọc tiểu Nam Hải đánh bạo nói, đều đã chết. Cái gì? Ngươi vừa mới nói ai đã chết? người trẻ tuổi trên mặt kinh hãi. Tiểu Nam Hải sợ tới mức lui về phía sau một bước, khít khít ngón tay, mẹ ta nói, nói tốt chút năm không gặp người, khẳng định đều chết ở bên ngoài. tỷ tỷ người trẻ tuổi trong lòng đại đau, lập tức quỷ dạp xuống trước cửa. Ngươi là... Hội Hiền. Bên cạnh một hộ nhà nữ nhân nghe động tính ra tới, thấy chính mình hài tử ở bên này, đang chuẩn bị chạy nhanh làm hài tử về nhà đâu. Thấy này người trẻ tuổi tại đây nhà cũ trước cửa khóc lóc kêu tỉ, lại thấy hắn hình dáng quen thuộc, liền suy đoan nói. Nguyễn Hội Hiền đứng lên, nhìn trước mắt nữ nhân, ngươi là... Michael. Nha, thật là ngươi à, ngươi tiểu tử này, mấy năm nay đi nơi nào, đoàn người đều cho rằng ngươi không còn nữa đâu. Michael kích động kêu to lên. Lúc trước đều là ở lục gia trấn trường đại, Michael gả đến này Nguyễn ra cách vách, cũng là thật nhiều năm, xem như nhìn này tỷ đệ hai người lớn lên. Lúc trước Nguyễn Hội Hiền rời khỏi sau, lăng là hảo chút năm không trở về, này lại là luận thế, tự nhiên cho rằng hắn chết ở bên ngoài. Là có thể nghĩ đến, thế nhưng còn sống đâu. Này nhìn vẫn là thăng trức rất nhanh. Ngươi trở về thì tốt rồi, nhưng khổ ngươi tỷ. Nguyễn Hội Hiền nghe vậy, kích động nói, Michael, ngươi biết tỷ tỷ của ta đi nơi nào sao? Ngươi tỷ. Sớm chút năm liền gã đến lục ra đi. Chính là phía trước chúng ta lục ra chấn nhất có tiền kia người một nhà. Bất quá ngươi tỷ không đổi kịp hảo thời điểm, gã qua đi thời điểm, đã sớm xuống dốc, thủ cái không thể an tọa nhà lớn, nhưng qua mấy năm khổ nhật tử. Nguyễn Hội Hiền nghe xong, trong lòng càng là ấy náy. Lúc trước cha mẹ đi rồi, hắn niên thiếu khinh cuồng, một lòng muốn đi bên ngoài lang bạc, cho rằng sớm một chút lăn lộn ra tên tuổi tới, cũng có thể làm tỷ tỷ quá thượng hảo nhật tử. Kết quả bên ngoài thế đạo như vậy loạn, Sau khi ra ngoài, vài lần thiếu chút nữa mất mạng, tưởng trở về đều cũng chưa về. Sau lại có có gặp ỡ, một lòng một dạ hướng lên trên bò, liền càng không nghĩ đã trở lại. Chỉ là khổ chính mình tỉ tỉ, một người ở nhà độ nhật, khẳng định là bị không ít khổ. Ta đây hiện tại đi tìm nàng. Mai cô nói, ngươi cũng đừng đi, ngươi tỉ mấy năm trước liền cùng lục lao thái cùng nhau rời đi. Có người nói là đi Thượng Hải quá ngày lành đi, lại có người nói ở tỉnh Thành xem qua nàng, cũng không biết rốt cuộc là ở nơi nào. Bất quá ngươi kia tỷ phu không phải cái đồ vật, cưới ngươi tỷ lúc sau, mấy năm cũng chưa trở về quá, làm ngươi tỷ thủ sống quả. Này đi theo đi, cũng không biết quá chính là cái ngày mấy. Cũng may ngươi hiện tại tiên đồ, quay đầu lại nhất định phải hảo hảo cho ngươi tỉ trong lưng, đừng làm cho nàng bị người khi dễ. Nguyễn hội chân lúc trước vì lục ra làm sự tình, đều là rõ như ban ngày, toàn trấn tìm không thấy như vậy tử tâm nhãn tức phụ, thủ sống quả đều không hẽ răng, hảo hảo hầu hạ lục ra lao Thái thái. Này thành thân còn không bằng không thành thân quá hảo. Cho nên lục ra chấn người nhắc tới tới, đều thế nàng không đáng giá. Nguyễn Hội Hiền nghe được lời này lúc sau, lại là ấy nấy, lại là sinh khí, hận không thể đem chính mình kia vô tình vô nghĩa tỷ phu cấp hung hăng tấu một đốn. Kêu ai biết nàng ở nơi nào sao? Nguyễn Hội Hiền hỏi. Mai cô nói, này đã có thể không ai biết. Chúng ta lục ra chấn người ngày thường lại không thế nào ra cửa, tỷ tỷ người mấy năm nay cũng không coi âm tín, liền lục ra người cũng không lại trở về qua. Nguyễn Hội Hiền vừa nghe, tức khắc lòng tràn đầy mất mát. Thật vất vả đã trở lại, rồi lại cùng tỷ tỷ bỏ lỡ. Mai cô lại nói, nếu không ngươi đi trước tỉnh thành nhìn xem, phía trước nghe nói nàng là đi tỉnh thành, sau lại ngươi tỷ phu trở về lại nói đi Thượng Hải. Ngươi đi trước tỉnh thành tìm xem, thật sự không được lại đi Thượng Hải tìm, tổng có thể tìm được. Kỳ thật lời này cũng là an uổi người. Thời buổi này muốn ở những cái đó đại địa phương tìm người, quả thực chính là biển rộng tìm kim giống nhau khó khăn Nguyễn Hội hiền nghe xong, lại tràn ngập hy vọng. Chỉ cần có phương hướng liền hảo. Mặc kệ là ở tỉnh thành, vẫn là tại Thượng Hải, hắn tổng có thể nghĩ cách tìm được. Tỷ tỷ không ở nhà, hắn cũng không nghĩ một người vào nhà đi một mình thương tâm. Cấp mai cô cầm một ít đại dương lúc sau, hắn liền lại đi cha mẹ mộ phần mặt trên khái đầu. Cha mẹ, các người yên tâm, ta nhất định tìm được tỷ của ta, hảo hảo chiếu cố nàng. Nói xong đã đi xuống sơn, ngồi trên tiểu ô tô, đi tỉnh thành. Nguyễn Hội chân không nghĩ tới Này hoàng gia giai trả thù nhanh như vậy, trực tiếp khiến cho người thỉnh nàng đi hoàng gia tòa nhà. Hoàng gia nghèo túng sau, hoàng gia tài sản đều bị thanh bang cấp cấp đi, duy độc tòa nhà này lại không ai nguyện ý muốn. Rốt cuộc tòa nhà này chủ nhân nhưng xem như cửa nát nhà tan, hai bàn tay trắng, cho nên có người cảm thấy nơi này phong thủy không được. Nguyên bản cũng là vẫn luôn hoang phế, cũng không biết khi nào, liền trụ vào người. Nguyễn hội chân vào phong khách, liền thấy được ăn mặc sần xám trên mặt hóa tinh xảo trang dung hoàng giai giai. Cùng trước kia thoạt nhìn mang theo vài phần ngây thơ hồn nhiên thiên kim tiểu thư không giống nhau, lúc này Hoàng Giai Giai, thế nhưng lộ ra vài phần nữ nhân bũ mị, cùng vài phần phong trần hơi thở. Nhìn Nguyễn Hội chân tiến bảo, nàng lệnh qua trên sofa, bậc lửa một cây xì gà, trong mắt mang theo vài phần lạnh lùng thù hận. Không nghĩ tới ta còn sẽ trở về đi. Nguyễn Hội chân chính mình ngồi vào sofa mặt khác một bên, sắc thật không nghĩ tới. Hoàng Giai Giai cười lạnh nói, ta còn muốn ít nhiều người đâu, nếu không phải ngươi Ta cũng sẽ không có hôm nay như vậy phong cảnh. Hoàng gia thiên kim tên tuổi, cũng so bất quá hồng giang quân tứ phu nhân tới vang rội. Hiện giờ liền ngươi Nguyễn Hội Trần không phải cũng đến xem sắc mặt của ta. chương 86 Nguyễn Hội Trân nhìn nàng không nói chuyện. Lúc này nói cái gì cũng chưa dùng, cùng người này giảng đạo lý, không đến giảng. Nàng cùng Hoàng Tam Chi Gian vốn dĩ chính là một hồi người chết ta sống chiến tranh. Liền tính Hoàng Giai Giai biết nàng cùng Hoàng Tam mâu thuẫn, cũng sẽ tự động xem nhẹ mà một lòng cho rằng là nàng hại chết Hoàng Tam. Dù sao nàng ở tới phía trước đã cùng Tống Thành Cương thông qua khí, sẽ tìm ngoại viện, này một chút chỉ cần kéo dài thời gian là được. Nhìn Nguyễn Hội Chân không nói lời nào, Hoàng Giai Giai trong lòng càng thêm tức giận. Ngươi lại là cái này biểu tình, lại lại như vậy coi rẻ hết thể người bộ dáng. Nguyễn Hội Trân, ta biết ngươi cho tới nay đều khinh thường ta, nhưng hôm nay, ngươi sinh tử nắm giữ ở trong tay ta. Nàng hung hăng trừng mắt Nguyễn Hội Trân. Nghĩ đến đau nhất chính mình phụ thân bị người này hại chết, nàng trong lòng liền hận không thể ăn nàng thịt, cùng nàng huyết. Nàng vĩnh viên quên không được quản gia tìm được nàng thời điểm, nói cho nàng, nàng cha đã chết thời điểm, khi đó nàng trong lòng là cỡ nào thống khổ, không muốn tin tưởng sự thật này. Nàng tưởng hồi tỉnh thành tận mắt nhìn thấy xem nàng cha. Nhưng nàng rốt cuộc không về được. Nếu không phải Nguyễn Hội Trân, nàng hiện tại vẫn là vô ưu vô lử hoàng gia đại tiểu thư, mà không phải hủy thân cho người khác làm tiếp. Này hết thể đều là Nguyễn Hội Trân sai. Còn có Thanh Bang, này bốc trướng, sớm muộn gì cũng muốn tính rõ ràng. Nguyễn Hội Trân phát hiện cái này Hoàng Giai Giai hoạn phán đoán chứng, chính mình rõ ràng mặt vô biểu tình, nàng là từ đâu nhìn ra chính mình khinh bị nàng. Nói nhiều như vậy, ngươi để cho ta tới, rốt cuộc là muốn thế nào? Nguyễn Hội Trân hỏi, muốn thế nào? Hoàng Giai Giai nở nụ cười, ngươi thế nhưng còn hỏi ta muốn thế nào? Ngươi hại chết ta phụ thân, ngươi nói, ta sẽ đối với ngươi thế nào? Nguyễn Hội Trân thở dài nói, Ngươi luôn miệng nói ta hại chết phụ thân ngươi, ngươi có cái gì chứng cứ. Nhưng thật ra cha ngươi, nhưng tìm người tới đối phó ta. Hoàng Tiểu Thư, ngươi liền tính muốn báo thủ, cũng đến lấy ra chứng cứ đến đây đi. Chỉ bằng ngươi cùng thanh bàng quan hệ. Hoàng gia Giai hung hăng nói. Cha ta chính là thanh ba người hại chết. Nhưng ngươi cùng thanh bang chi gian nhưng vẫn có liên hệ. Trừ bỏ ngươi, còn có thể có ai. Chỉ bằng cái này, ngươi liền nhận định là ta hại chết cha ngươi. Ngươi cũng quá để mắt ta. Ngươi như thế nào không nói là cha ngươi ở bên ngoài đắc tội với người, mới có thể xảy ra chuyện. Nguyễn Hội chân kiên quyết không thừa nhận chuyện này. Tựa như Hoàng Tam nếu hại nàng cũng kiên quyết sẽ không đối ngoại thừa nhận giống nhau. Này không quan hệ cái gì có hay không đảm đương, đây là quan hệ đến thân gia tánh mạng đại sự tình. Ta mặc kệ, toàn bộ tỉnh thành, cũng chỉ có ngươi cùng cha ta đấu nhất hùng không phải ngươi còn có thể là ai. Hoàng Giai Giai ngữ khí kiên định nói. Đối mặt như vậy một cây gân Hoàng Giai Giai. Nguyễn Hội Chân cũng có chút hữu tâm vô lực. Xem ra này Hoàng Giai Giai đối nàng oán niệm rất sâu à, cho nên mặc kệ có hay không chứng cứ, việc này phải kéo thượng nàng. Tuy rằng việc này xác thật là nàng làm, bất quá Hoàng Giai Giai liền như vậy đem nàng cấp kéo thượng, nàng này trong lòng vẫn là thực hợp hẵng. Nói nhiều như vậy, Hoàng Tiểu Thư ngươi hôm nay ngươi là muốn ta mệnh. Nguyễn Hội Trân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Hoàng Giai Giai nhìn nàng, không sai, hôm nay ta liền không tính toán làm ngươi tồn tại trở về Ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn, càng đừng nghĩ có người tới cứu ngươi. Ngươi cũng thấy rồi, bên ngoài đều là người của ta, ngươi cũng đi không được. Nguyễn hội chân đôi mắt nhíu lại, ngươi những việc này, vị kia hồng tướng quân biết. Hoàng tiểu thư ta thừa nhận ngươi hiện tại người đông thế mạnh, bất quá ngươi cũng muốn biết chuyện này hậu quả. Ta nguyễn hội chân cũng không phải chỉ cần một người, ta phía sau là toàn bộ giang nam tập đoàn. Ta đã xảy ra chuyện, ngươi cũng chạy không được. Liên tính là thủ hạ binh lực đông đảo tướng quân. Cũng không thể như thế thảo gian nhân mạng, giết hại ta cái này giang nam thương hội hội trưởng đi. Chuyện này ngươi liền không cần lo lắng, ta giết ngươi lúc sau, hắn như thế nào trừng phạt ta đều được. Hoàng gia Giai đầy mặt hận ý nhìn nàng. Trong mắt mang theo vài phần không màng tất cả quyết tuyệt. Phải không, bất quá ngươi cũng đừng quên thanh bang. Ngươi hiện giờ giết ta, là giết địch 1.000 tự tổn hại 800, đến lúc đó ngươi nhưng không năng lực lại đối phó thanh bang. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Thư liền không tìm thanh bang báo thủ? Vẫn là nói, Ngươi báo thủ là giả, chỉ là trong lòng ghen ghét ta, cho nên mới muốn giết ta. Ngươi nói bậy. Hoàng giai giai khi đứng lên, ta vì cái gì muốn ghen ghét ngươi, ta so ngươi xinh đẹp, xuất thân so ngươi hảo, ta loại nào bại bởi ngươi. Cái này liền phải hỏi Hoàng tiểu thư ngươi. Ngươi vì cái gì như vậy chán ghét ta, chẳng lẽ thật là bởi vì ngươi phụ thân. Rốt cuộc ta hay không thương tổn phụ thân ngươi chuyện này, vẫn là không biết bao nhiêu, nhưng là ngươi lại không tìm thanh bang, cố tình tới tìm ta. Chỉ có thể thời điểm ngươi trong nội tâm là dung không giới ta. Đến nỗi cái gì nguyên nhân, cũng chỉ có chính ngươi nhất rõ ràng. Nguyễn hội chân tận lực nói sang chuyện khác. Trong lòng tính thời gian, không biết Tống Thành Cương khi nào dẫn người lại đây. Hoàng dai dai tửa hồ cũng có chút suy nghĩ hôn loạn, sắp mặt lại thanh lại bạch ngồi ở trên sofa, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nàng cuối cùng là trải vớt rõ ràng ý nghĩ, ngươi là cô ý, ngươi cô ý nói này đó, muốn cho ta không giết ngươi. Nguyễn Hội Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng nói, "Ngươi xem ngươi, lại ở tìm lấy cớ trốn tránh. Ngươi biết Hoắc Thành vì cái gì lúc trước cùng ta ở bên nhau, mà không lựa chọn ngươi sao?" Hoàng Dại Dại nghe được Hoắc Thành tên, trong lòng đột nhiên đau xót, đó là hắn mắt bị mù, bị ngươi mê hoặc. Nguyễn Hội Trần lắc đầu nói, "Không. Hoắc Thành không thích ngươi, chính là bởi vì ngươi cái này tính tình. Ngươi lại là mọi thứ đều so với ta hảo, muốn diện mạo có diện mạo, muốn ra thế có ra thế. Nếu là giống nhau nam nhân, Khẳng định sẽ thích ngươi như vậy nữ nhân Nhưng Hoác Thành cố tình nhìn không thấy ngươi Đây là vì cái gì Chính là bởi vì ngươi thiên kim tiểu thư tính tình Nói một không hai Tùy hứng làm vậy Nam nhân cưới lao bà làm gì Còn không phải là theo đuổi cái thiện giải nhân ý Ngươi như vậy tính tình Hoác Thành tự nhiên không thích Hơn nữa ngươi còn ái trôn tránh Lúc trước bị Hoác Thành cự tuyệt lúc sau Ngươi liền đi luôn Hoác Thành hoàn toàn không thấy được ngươi thành ý Ngươi nếu là lúc trước không đi Lưu tại tỉnh thành kiên trì bỉ thay đổi chính mình tính tình, ai có thể biết kết quả đâu. Nhìn Hoàng Giai Giai vẻ mặt phức tạp thân sắc, nàng tiếp tục nói, còn có, ngươi luôn là cho rằng ta là người tình địch, kỳ thật nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, ngươi nếu là thiệt tình thích hoác thành, nên ở trên người hắn hạ công phu, mà không phải làm người nhà của ngươi tới vì ngươi đối pho ta. Cứ như vậy, người khác chỉ biết cảm thấy ngươi tâm nhãn tiểu, thì vết tất báo, lại còn có ý thế hiếp người. Ai dám tiếp cận ngươi A Thật là như vậy sao? Hoàng Giai Giai vẻ mặt mở mịt nhìn nàng. Chính ngươi ngấm lại có phải như vậy hay không? Lúc trước ngươi cùng ta đoạt hoác thành thời điểm, ta nhưng khó xử quá ngươi. Theo đuổi người mình thích, chính là công bằng cạnh tranh, ta mới sẽ không trong lén lút chơi thủ đoạn đâu. Nguyễn Hội Trân nói, trong lòng bàn tay đã chẩm rãi toát ra mồ hôi tới, trong lòng ám đạo này tống thành cương như thế nào còn không có tới a Lúc này Hoàng gia Giai tựa hồ cũng ở hồi ước qua đi phát sinh sự tình. Không thể phủ nhận, hoác thành làm nàng cái thứ nhất thích nam nhân Sau lại lại là cầu mà không được, ở nàng trong lòng, vẫn là để lại rất sâu ấn ký. Lúc này Nguyễn Hội Trân nói lên này đó, cho nàng tạo thành đánh sâu vào không nhỏ. Nguyên lai like ở hoác thành trong mắt, nàng là cái dạng này người đâu, cho nên lúc trước như vậy chán ghét nàng, liền hoàng gia gia sản đều không muốn muốn, cũng không muốn cùng nàng ở bên nhau. Nguyễn Hội chân thấy nàng tạm thời an tĩnh lại, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Này hoàng giai giai tuy rằng thay đổi không ít, nhưng là rốt cuộc cũng là bị hoàng tam cấp tiểu dưỡng đại. Đầu vẫn là tương đối đơn giản, bằng không nàng những lời này cũng thắc không được thời gian dài như vậy. Thả chúng ta Nguyễn Hội trưởng, thả chúng ta Nguyễn Hội trưởng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận gọi thanh, nghe nhân số còn không ít. Nguyễn Hội chân nghe được cùng thanh âm, tức khắc vui vẻ. Nhưng rốt cuộc tới. Nàng đang muốn đứng dậy đi ra ngoài, đối diện Hoàng Giai Giai Tửa Hồ cũng bừng tỉnh lại đây. Xông tới ngăn đón nàng, không được người đi. Nàng một chân thăm dò Nguyễn Hội chân mới bung ra không lâu chân, tay đứt sót Nguyễn hội chân tức khắc đau đôi mắt bắt đầu mạo nước mối sinh lý. Hoàng dai dai bắt lấy nàng nói, thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa gạt đi qua, nguyên lai like ngươi vừa mới đều ở chơi ta, là ở kéo dài thời gian. Cái gì Hoác Thành, Hoác Thành đều đã chết. Ta hiện tại liền giết ngươi. Nói cũng không biết từ nơi nào móc ra một phen dao gọt hoa quả. Nguyễn hội chân chạy nhanh bắt lấy cổ tay của nàng, thanh đao cấp thiên hai Hoác Thành là đã chết, là bị cha ngươi hại chết. Ngươi còn nói thích h Nhưng là ngươi còn nói sẽ làm cha ngươi hại chết hắn. Ngươi nói dối, là ngươi, đều là trách ngươi. Hoàng Giai Giai thành âm bén nọ nói. Nguyễn Hội chân rốt cuộc này đó thời gian rèn luyện ra tới sức lực, hung hăng đẩy, liền đem Hoàng Giai Giai đẩy ra mấy mét xa, sau đó bàn tay đến bên hông một sở, rút ra một fan bờ dọc đỉnh. Hoàng Giai Giai lại như là không thấy được giống nhau, không quan tâm vọt lại đây. Nguyễn Hội chân ngón tay một khấu, đang chuẩn bị nổ súng. Đột nhiên từ bên ngoài vọt vào tới một cái người Nguyễn Hội Chân còn không có phản ứng lại đây đâu, trước mắt Hoàng Gai Gai đã bị người này một chân đá văng. Chỉ thấy Hoàng Gai Gai hung hăng té lăn trên đất, trong tay dao cũng ném ra mấy mét xa. Nguyễn Hội Chân vội vàng lui về phía sau vài bước, khẩu súng nhắm ngay người tới. Mới vừa nhức đầu, lại thấy đến một trương có chút quen thuộc mặt. Người đến là cái hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ tiểu tử, ăn mặc quân trang rải ra, thẳng đĩnh, lúc này nhìn Nguyễn Hội Chân mặt, cũng mang theo vài phần kích động. "Tỷ?" Nguyễn Hội Chân mày một trợn, hiện nhiên không ý thức được cái này biến cố. Nàng khi nào nhiều một cái đệ. A, không đúng, nguyên chủ hình như là có cái đệ đệ tới. Nàng nhìn này trương quen thuộc mặt, thử nói, "Hội Hiển. Là ta, tỷ, ta là Hội Hiển." Được đến Nguyễn Hội Chân thừa nhận sau, Nguyễn Hội Hiển kích động đi tới, duỗi tay đang muốn ôm chính mình tỷ tỷ vào vai, lại phát hiện một khẩu súng còn đối với chính mình đâu. Hắn nhìn nhìn Nguyễn Hội Chân trong tay thương, Nguyễn Hội Chân cũng ngắm liếc mắt một cái, nhanh chóng thu được lên. Nàng đã nghĩ tới, người này là Nguyễn Hội Hiền không thể nghi ngờ. Nguyễn Hội Hiền kích động nắm nàng cánh tay, hỏi, tỷ mấy năm nay ngươi rốt cuộc đi nơi nào, quá thế nào? Nguyễn Hội chân lúc này còn có chút không thói quen cái này tiện nghi đệ đệ như vậy mãnh liệt cảm tình, cho nên ho khan một chút, nhìn về phía bên cạnh Hoàng Giai Giai, ta tưởng chúng ta vẫn là đổi cái địa phương lại ôn chuyện. Nơi này giống như không lớn phương tiện. Nguyễn Hội Hiền cũng nhớ tới vừa mới bị chính mình đá phi Hoàng Giai Giai, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi lại ở chỗ này làm yêu. Ngươi làm những việc này, hồng tướng quân còn không biết đi. Thức thời chính mình đi, bằng không ta nhưng không khách khí. Hoàng dai dai là gặp qua Nguyễn Hội Hiền, ở hồng tướng quân bên người thực nói chuyện được một người. Chỉ là người này ngày thường đối ai đều không lớn để ý tới. Không nghĩ tới, người này, thế nhưng là Nguyễn Hội chân đệ đệ. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn về phía Nguyễn Hội Hiền ánh mắt, cũng tràn ngập căm hận. Ngươi đã thương ta, tướng quân là sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng lạnh lùng nói. Nguyễn Hội hiền cười lạnh, bất quá là cái ngoạn ý, ngươi cũng quá coi trọng chính mình. Ngươi chạy nhanh lăn tướng quân nơi đó, ta chính mình đi nói. Hoàng dai dai cắn răng nhìn này tỉ đệ hai người, biết lúc này không phải báo thù thời cơ, chỉ có thể oán hận bỏ dậy, chạy lên lầu. chương 87 Nguyễn Hội chân trước nay không nghĩ tới chính mình còn sẽ có cái thân nhân. Tuy rằng vẫn luôn biết nguyên chủ là có cái đệ đệ, bất quá thời gian dài như vậy cũng chưa nhìn thấy người, cho nên nàng căn bản liền đem người này cấp xem nhẹ. Ai có thể nghĩ vậy người còn sống, thời khắc mấu chốt thế nhưng còn có thể cứu chính mình một mạng. Nguyễn Hội Hiền mang theo nàng ra tới, nhìn đến sân bên ngoài vây quanh một đám công nhân đang ở lên án công khai làm bên trong thả người. Thấy Nguyễn Hội chân ra tới, những người này rốt cuộc ngừng lại. Tống Thành Cương vội vàng đi tới, lo lắng nói: "Nguyễn tổng, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, Nguyễn Hội chân nói, làm công nhân nhóm trở về đi, quay đầu lại cho bọn hắn một ít bồi thường." Tống Thành Cương ngày này nói: "Ta không tìm được người hỗ trợ." Những người này đều là tự phát lại đây. Nguyễn Hội chân bị mang đi thời điểm, ám chỉ hắn đi tìm người, chính là hắn bái phỏng tỉnh thành những người đó, liền mặt đều không thấy hắn. Cho nên chỉ có thể hồi trong xưởng nói chuyện này, công nhân nhóm nghe xong lòng đầy cam phẫn, liền ồn ảo muốn tới cứu người. Nguyễn Hội chân nói, ta cũng nên đã sớm biết những người đó sẽ không đưa than ngày tuyết. Lại nhìn này đó công nhân nhóm, trở về hảo hảo an bài đi, có thể mang đi liền mang đi, không muốn đi, cũng phát một bút trấn an phí dụ Nay tỉnh thành nhà máy, đánh giá nếu là khó duy trì đi xuống. Phía trước nàng còn nghĩ hai bên nhà xưởng đều tiếp tục mở ra, nhưng hôm nay ra những việc này, chỉ sợ nàng rời đi tỉnh thành lúc sau, sẽ có người nhìn chằm chằm nàng ở tỉnh thành sáng nghiệp. Đây đều là nàng làm giàu tư bản, nhưng đều là thịt mỡ ai đều muốn cắn một ngụm. Tống Thành cương gật gật đầu, lại nói, Nguyễn tổng bất hòa chúng ta trở về sao? Nguyễn Hội Chân nhìn mắt Nguyễn Hội Hiển, không cần, đây là ta đệ đệ, ta cùng hắn mới gặp mặt, muốn về nhà nói hội thoại. Tống Thành Cương kinh ngạc nhìn mắt Nguyễn Hội chân bên cạnh vẫn luôn đứng người trẻ tuổi. Nhìn kỹ, thật là có vài phần tương tự. Trong lòng tức khắc cảm khái, này thật là trời không tuyệt đường người A nguyên bản cho rằng lâm vào tuyệt cảnh, thế nhưng còn có thể chạy ra cái đệ đệ tới. hắn cười nói, ta đây này liền dẫn người đi trở về, Nguyễn Tổng liền không cần lo lắng trong xưởng sự tình. Nguyễn Hội chân gật gật đầu. Chờ Tống Thành Cương mang theo những người này đi rồi lúc sau, Nguyễn Hội hiền còn ở giật mình giữa. Chính mình cái kia lời nói đều không yêu nói tỉ tỉ, hiện tại không ngừng khai nhà xưởng còn trở thành giang nam thương hội hội trưởng. Tư năng vừa mới cùng nam nhân kia nói chuyện trong giọng nói, hắn chút nào không thấy mình quen thuộc bóng dáng. Vừa mới cái kia bình tĩnh cường thế nữ nhân, thật sự chính mình tỉ. Nếu không phải lớn lên giống nhau như lúc, lại là giống nhau tên, Nguyễn Hội Hiển thật không dám tin tưởng, đây là chính mình tỉ tỉ. Thì, người mấy năm nay rốt cuộc như thế nào lại đây? Lớn như vậy biến hóa. Tất nhiên là đã trải qua sự tình gì. Tựa như hắn lúc trước ở bên ngoài như vậy. Nguyễn Hội Trân nói, về trước ra đi nói đi. Về đến nhà, Nguyễn Hội Trân khiến cho người hầu làm cơm trưa. nay người hầu vẫn là trần già phai tới. Nhà bọn họ ở tỉnh thành cũng là ăn sâu bén dễ, hơi có chút năm đầu, cho nên trong nhà rất nhiều dùng người đều là cổ đại cái loại này người hầu, tương đối trung tâm. Biết Nguyễn Hội Trân ở tỉnh thành nhiều có bất tiện, liền phái người tới chiếu cố nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Người hầu cấp hai người thượng trà lúc sau, liền đi trong phòng bếp nấu cơm. Nguyễn Hội Trân uống ngụm trà, mới nhìn Nguyễn Hội hiền, người mấy năm nay là như thế nào quá, như thế nào vẫn luôn cũng chưa trở về. Vốn đang muốn nghe được chính mình tỉ tỉ tình huống, nghe được Nguyễn Hội Trân hỏi cái này lời nói, tức khác cho dạng, mấy năm nay ta vẫn luôn ở bên ngoài lang bạc. Ta biết người là ở bên ngoài lang bạc, là ở nơi nào sớm, quá trình, kết quả. Kỳ thật nếu không phải vừa mới Nguyễn Hội hiền cứu nàng. Hiện tại nàng đều không phải rất muốn đối mặt Nguyễn Hội Hiền. Trong trí nhớ, đứa nhỏ này tính tình có chút khiêu thoát, tục xưng thanh thiếu niên trùng nhị trứng. nay ở trên người hắn liền thể hiện thực rõ ràng. Bằng không lúc trước cũng sẽ không ném xuống chính mình tỉ tỉ, chạy đến bên ngoài đi. Này vừa đi còn rất nhiều năm. Thời đại này, trong nhà không cái nam nhân, cuộc sống này liền không dễ chịu lắm. Nguyên chủ lúc trước lựa chọn gả vào lục ra, cũng không phải không có nơi này nguyên nhân. Nguyễn Hội Hiền nghe được truy vấn. Trong lòng càng là cảm thấy ấy nấy, liền đem mấy năm nay trải qua mắng cho một trận. Nguyên lai tiểu tử này ở bên ngoài cũng ăn không ít khổ, này thế đạo nơi nào tốt như vậy hốn, hơn nữa hắn đi ra ngoài thời điểm tuổi cũng tiểu, mới mười mấy tuổi, lại cái gì cũng đều không hiểu, chưa từng ăn qua khổ hắn, liền bến tàu thượng khiêng bao công tắc đều tìm không thấy. Kia trận thế nhưng còn giống khất cái giống nhau, ăn xin quá. Sau lại thật sự căng không nổi nữa, liền tưởng về nhà. Nhưng trên người hắn không có tiền. Cho nên chỉ có thể một đường ăn xin về nhà. Không nghĩ tới này trên đường lại gặp được chính mình kỳ ngộ. Hắn cứu cái trọng thương con nhân, một đường ăn xin, làm người này sống sót. Kết quả người này thế nhưng là Tây Bộ Tam tỉnh Đại Soái hổ Thanh Toàn. Người này sau khi thương thế lành, liền hỏi cái này tiểu tử yêu cầu cái gì báo đáp. Kết quả lúc này vừa nghe nhân ra là Đại soái lập tức liền phải đi theo nhân gia trở về tham gia quân ngũ. Vì thế ở về nhà nửa đường chung, liền lại rời nhà càng ngày càng xa. Hồ Đại soái không nhi tử, đối ta vẫn luôn thực tài bồi, còn nhận ta làm nghĩa tử. Bất quá ta không làm sửa họ. Nhưng thật ra cho ta lấy cái tự, an dân. Lần này Hồng Tướng quân tới nơi này làm việc, ta liền thừa dịp này cơ hội, đi theo cùng nhau trở về tìm ngươi. Thì, ngươi đừng nóng giận, ta biết ta thử hốn. Nhưng ta khi đó không nghĩ như vậy xám xịt trở về. Lúc trước Hùng Tâm tráng trí ra tới, kết quả hôn thành cái khất cái trở về, ta sẽ bị quê quán người cười chết. Nguyễn Hội Chân nghe xong hắn này đó trải qua, cũng là cảm khái vạn phần, nhân sinh gặp gỡ thật đúng là kỳ quái. Tiểu tử này vận khí cũng quá hảo, xin cơm cũng có thể gặp được nhân gia đại soái. Trách hắn sao? Nếu là nguyên chủ kia tính tỉnh, khẳng định là không trách. Này một chút chỉ biết vì chính mình đệ đệ cao hứng. Tính, trở về thì tốt rồi. Chỉ tiếc, người chân chính tỷ tỷ đã không còn nữa, không thể nhìn đến ngươi hiện giờ thành tựu. Nguyễn Hội Chân trong lòng có chút thương cảm nghĩ. Nguyễn Hội hiền nghe được chính mình tỉ tỉ tha thư hắn, tức khác đại hỉ, trên mặt cười sẵn lạ, tỉ, ngươi thật sự là quá tốt. Ta liền biết tỉ của ta khẳng định sẽ không trách ta, người đau nhất ta. Nguyễn Hội chân thấy hắn cái này ra bộ dáng cùng trong trí nhớ vẫn là giống nhau như lúc, cũng là giở khóc giở cười, đều lớn như vậy người, ở cái kia hoàng dai dai trước mặt rất uy phong lấm lấm, này một chút thế nhưng còn cùng hài tử giống nhau. Quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời a Hảo, người trước ngồi trong chốc lát. Ta đi đổi thân quần áo, đợi lát nữa xuống dưới ăn cơm. Hôm nay cũng đừng đi trở về, ở nơi này đi. Nguyễn Hội hiền thẳng gật đầu, đương nhiên muốn ở nơi này. Lại nhìn nhìn trong phòng, hỏi, tỷ, như thế nào thời gian dài như vậy, không thấy được tỷ phu a Cái gì tỷ phu Nguyễn Hội chân lăng nói? Thầm nghĩ ngươi tỷ phu cùng ngươi giống nhau, đi ra ngoài lãng. Nguyễn Hội hiền nói, chính là lục ra cái kia lục sán văn A ta đều đã biết. Ta trở về quê quán tìm ngươi, không tìm được. Chấn trên người nói cho ta, nói ngươi đã gả cho lục ra đi, mấy năm trước còn cùng lục ra cùng nhau dọn ra tới. Nguyễn hội chân lúc này mới hiểu được, cười nói, không tỷ phu, ta cùng hắn ly hôn. a Nguyễn hội hiền hơi hơi dương miệng, kinh ngạc nói, này, này lại đột nhiên tức giận đứng lên, có phải hay không cái kia họ lục đối với ngươi không tốt, ta đi một bắn chết hắn. Thế ai đâu, cho ta ngồi xuống Nguyễn hội chân nghiêm túc nói. Nguyễn hội hiền biểu môi ngồi xuống, cái này nhai danh, ta đã sớm nên biết đến. Trấn trên người ta nói, hắn đối với ngươi không tốt. Nguyễn Hội Trân nói, không quan tâm được không, việc này ta đã làm cái chấm dứt. Không cần ngươi lại đi ra ngoài tìm nhân ra tính sổ. Trong tay có khẩu súng liền tễ người khác, ngươi cho rằng ngươi là thiên vương lão tử A ta còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoài mấy năm nay tiền đồ, hiện tại xem ra, nhưng thật ra thành tiểu bá vương. tỷ ta mới không có Nguyễn Hội hiền không phục nói. Hảo, ngươi nói không có liền không có. Bất quá việc này thật sự không cần ngươi quản. Đã hòa bình giải quyết, liền không cần lại nháo đi lên, nháo tâm. Nguyễn hội chân là thật không nghĩ lại cùng lục ra góp mắt, lục sán văn lại là cái văn hóa danh nhân, quay đầu lại thật sự bị Nguyễn hội hiền cấp một bắn chết, nhân ra không chừng còn tưởng rằng nàng là không chiếm được liền hủy diệt đâu. Nàng nhưng không nghĩ như vậy thanh danh bị tương lai những người đó cấp nhớ nhập giã sử. Nguyễn hội hiền không cam lòng nói, cũng không thể như vậy vương tha hắn. Tỷ, vậy người ly hôn lúc sau nhật tử như thế nào quá? Ngươi như thế nào hiện tại đều thành giang nam thương hội hội trưởng. Trước kia ngươi đều không muốn cùng nhân ra nói chuyện. Việc này Nguyễn Hội Trân đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. vẻ mặt cảm khái thở dài, lời này liền nói tới lời nói dài quá. Nguyễn Hội Trân đem chính mình đầy cói lòng tâm nguyện đi Thượng Hải đoàn tụ, sau đó lại trải qua phản bội, đưa mắt không quen, tần lâm tuyệt cảnh tình cảnh nói sinh động như thật. Thiếu chút nữa là Nguyễn Hội hiền lại dẫn theo thương đi Thượng Hải xử lý lục sán văn. Nguyễn Hội chân phế đi một phen tâm tư khuyên ngăn tới lúc sau, lại nói lên chính mình ở tỉnh thành ngẫu nhiên gặp được Lâm Huệ, sau đó khai giấm phường độ nhật, sau đó chẩm rãi làm giàu dốc lòng chuyện xưa. Nghe Nguyễn Hội hiền sùng bái không thôi. tỷ ngươi thật là quá lợi hại. Ngươi xem ngươi, mới mấy năm nay đoạn thời gian, liền làm được trình độ này. Ta lúc trước nếu không phải gặp được đại soái ta hiện tại cũng không biết thế nào đâu. Nguyễn Hội hiền nhớ tới khi còn nhỏ, chính mình tỷ tỷ luôn là nghiêm túc giáo dục chính mình hảo hảo niệm thư Kết quả chính mình cả ngày con khỉ quậy giống nhau nơi nơi giã, hiện tại mới biết được, đây là trên lệch ra chính mình nếu là có nhà mình lao tỉ như vậy năng lực, nói không chừng hiện tại đi lại là mặt khác một cái lộ. Nguyễn Hội chân nói, ngươi cũng có chính mình bản lĩnh. Ngươi nếu là không bản lĩnh, liền tính ngươi cứu các ngươi đại soái nhiều nhất cũng phải chút tiền, hắn cũng sẽ không tải bồi ngươi đâu. Nguyễn Hội hiền nghe vậy, đáp ý cười cười, đó là, ta cũng là cùng chúng ta đại soái trải qua hung hiểm lại đây. Tỉ, ngươi không biết. Ta lần đầu tiên lấy thương thời điểm, kia cảm giác tựa như tìm được tức phụ giống nhau, cảm thấy đặc thân thiết. Nguyễn hội hiền lại nói, thì, ta biết ngươi mấy năm nay chịu khổ. Hiện tại còn bị người khi dễ, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta nhất định sẽ không để cho người khác lại khi dễ ngươi. Nguyễn hội chân gật gật đầu, hảo, thì tin tưởng ngươi. Nếu nguyên chủ mạng lớn một ít, hiện tại còn sống, hẳn là cũng thật cao hứng đi. Thứ 8-18 càng, bên cạnh ngươi người kia, đem ta đánh thành như vậy. Ngươi cũng không giúp ta hết giận. Lúc trước còn nói thích ta, hiện tại theo ngươi, ngươi lại làm người như vậy khi dễ ta. Hoàng giai giai ghé vào trên giường khóc lóc. Trên mép giường đứng một cái đỉnh bụng to trung niên đầu chọc nam nhân, đúng là hiện giờ hoàng giai giai kim chủ hồng tướng quân hồng hổ. Hồng hổ xỉa răng nói, ta như thế nào nghe nói ngươi đem người cấp chảo đã trở lại, còn muốn nhân ra mệnh. Có thể trở thành tây bắc đại Soái hồ thành toàn thuộc hạ đại tướng, hồng hổ cũng không phải cái kẻ ngu rốt, tự nhiên sẽ không nghe hoàng giai giai lời nói của một bên Hoàng Giai Giai khóc dòng nói, cái kia Nguyễn Hội chân là ta kẻ thù giết cha, làm hại ta cửa nát nhà tan, ta đương nhiên muốn tìm nàng báo thủ. Người nếu là sợ hãi, liền tính, ta về sau chính mình đi tìm nàng báo thủ. Cấp Lao Tử đánh rắm. Hồng hồ mắng, Lao Tử sợ quá ai. Lại thấy Hoàng Giai Giai khóc gương mặt phím hồng, đôi mắt đỏ rực, nhìn nu nhược đáng thương, đầu quả tiêm nhi cũng đi theo đau, ngồi ở trên mép giường đem nàng ôm vào trong ngực, bảo bối nhi, không phải ta không cho người báo thủ. Hiện tại là thời cơ chưa tới. Chúng ta mới đến bên này, đại soái phân phó sự tình còn không có hoàn thành đâu, nơi nào có thể khiêu khích nhiều người tức giận á ta nhưng nghe nói, hôm nay bên ngoài hảo những người này vây quanh ngươi này phòng ở, chính là tới muốn người. Kia đều là nguyễn hội cho người, đương nhiên giúp đỡ nàng nói chuyện. Người không phải có thương sao, còn sợ những cái đó tay trói gà không chặt người sao. Hoàng giai giai vẻ mặt ủy khuất nói, sớm biết rằng theo ngươi, còn không bằng trước kia phong cảnh. Ta là nói cái gì cũng không đi theo ngươi chịu tội. Lời này khiến cho Hồng Hổ nghe hụt hẵng, mặt đổi đổi, chẳng lẽ ngươi liền nhìn chúng ta quyền thế. Hoàng Giai Giai trong lòng run lên, lập tức nói, ta liền tính nhìn chúng ngươi người này, nhưng ngươi cũng không vì ta chống lưng, ta cũng không cùng ngươi. Nói trên mặt biểu môi, làm ra một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Hồng Hổ sắc mặt hòa hoãn, thở dài, ai, ta cũng không phải không vì ngươi chống lưng. Nếu là cái tiểu nhân vật, ngươi giết cũng liền giết. Nhưng nữ nhân này ở tỉnh Thành Tựa Hồ có chút năng lực. Hơn nữa cái kia Nguyễn An Dân lại là nàng thân huynh đệ, việc này nhưng không dễ làm. Nguyễn An Dân không phải ngươi thuộc hạ người sao, ngươi liền một cái cấp dưới đều chế không được, còn nói cái gì tướng quân? Chẳng lẽ ngươi còn sợ hắn? Đánh giắm, Lao Tử còn có thể sợ hắn một cái miệng còn hôi sữa đồ vật. Đây là xem ở đại soái phân thượng. Hắn là đại soái người bên cạnh, ngày thường cũng không về ta quản. Lần này chẳng qua là về quê tới tìm thân. Ta nhiều ít cũng muốn cấp điểm mặt mũi. Tổng không thể nhân ra một tìm được thân tỷ, liền đem hắn thân tỷ cấp xử lý đem. Nghe ra hắn trong giọng nói thoái nhượng, hoàng dai dai tức khắc không thuận theo không buông tha. Ta mặc kệ, ta là người nữ nhân, thế nhưng bị người khác cấp đánh, liền tính ta không so đo, chuyển ra đi, về sau ai còn cái người. Liền tính là cái dân chúng, trong nhà nữ nhân bị đánh, cũng muốn giúp đỡ xuất đầu. Mệnh người vẫn là cái tướng quân. Nhân ra ở nước ngoài thời điểm, liền tính những cái đó không quen biết nam nhân đều có thể cho ta xuất đầu đâu." Hưng Hổ vừa nghe, cười xấu xa đệ nặng nàng, "Này còn không phải xem ngươi lớn lên tao, đối với ngươi có khác tâm tư." Hoàng giai giai tức khắc phồng lên mặt, đầy mặt không cao hứng. Hưng Hổ cười nói, "Hảo hảo, đem ta hầu hạ hảo, quay đầu lại tìm cơ hổ giúp ngươi báo thủ. Nói liền lui ló khoác, để ép đi lên. Nằm ở đây thượng Hoàng giai giai thiên đầu, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, trong mắt rồi lại phụt ra ra thủ hận ánh mắt. Nguyễn hội hiền sáng sớm hôm sau, Liên cùng Nguyễn Hội Trần cùng nhau ra cửa. Đưa Nguyễn Hội Trần đi nhà xưởng, ở nhà mình lão tỷ nhà xưởng lưu một vòng lúc sau, liền ngồi xe trở về Hồng Tướng quân tạm thời làm công một chỗ tòa nhà. Hỏi ngươi lúc sau, trực tiếp đi Hồng Tướng quân thư phòng. Hung hổ Hồ nhìn thấy hắn tới, cười nói, "An dân lao đệ, chúc mừng à, nhưng xem như tìm được ngươi thân tỷ tỷ. Nay tỷ đệ gặp lại, như thế nào không nhiều lắm ở chung một hồi a?" Nguyễn Hội Hiền ngồi ở trên sofa, liều chân bắt chéo, đừng nói nữa. Ta này không phải tới cấp ngươi xin lỗi tới sao. Ngày hôm qua không cẩn thận, đem ngươi kia gì thái thái cấp đạp một chân. Ta này trong lòng không yên phận đâu. Hồng hồ ánh mắt lóe lóe, cười nói, này nói cái gì, nàng làm ra như vậy sai sự, nên đánh nên đánh. Ta ngày hôm qua đều giáo hơn quá nàng. Như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện bắt người đâu. Liên tính không phải lão đệ ngươi thân nhân, cũng không thể tùy tiện bắt người À huống chi này vẫn là ngươi ruột thịt tỷ đâu. Ngươi ngày hôm qua nếu là không đánh đủ. Ngay đầu lại ta làm người đem nàng tìm tới, ngươi lại hảo hảo giáo hấn một đốn. Nguyễn Hội hiền cười cười, vẫn là hồng tướng quân người này trượng nghĩa, ta liền nói, hồng tướng quân cũng không phải là cái vì nữ nhân liền không cần huynh đệ người. Trượng nghĩa, trượng nghĩa. Hắn lại đứng lên, tay cắm túi quần, đi đến hồng tướng quân bên người, cười nói, bất quá ngươi kia nữ nhân tựa hồ đối tỷ của ta hiểu lầm rất sâu a ngày hôm qua thiếu chút nữa liền thọc giao nhỏ. Việc này vẫn là đến giải quyết a ta nhưng không nghĩ tỷ của ta bị cái gì kẻ điên cấp nhớ thương thượng. Hồng Hổ hồ cười chụp bờ vai của hắn, "Việc này ngươi không cần lo lắng, ta đã chuẩn bị làm người đưa nàng đi rồi, sẽ không làm nàng lưu tại tỉnh thành." "Tỷ tỉ tỷ ngươi an nguy đã có thể yên tâm." Nguyễn Hội Hiền cười nói, "Kia thật đúng là phiền toái Hồng tướng quân. Việc này ta nhớ kỹ, về sau có việc thông báo một tiếng." "Khách khí khách khí lạ." Hưng Hổ hồ trên mặt cười sẵn lạ. Chuyện này nói xong, Nguyễn Hội Hiền liền cũng rời đi thư phòng. Bất qua mới ra thư phòng, hai người sắc mặt đều là biến đổi, một cái trong mắt mang theo phân nộ, một cái lại mang theo vài phần nghiền ngẫm thân sắc. Nguyễn Hội Hiền trong lòng thầm mắng một câu cáo giả. Xem ra này cáo giả là tưởng bao che nữ nhân kia. Nguyễn Hội Hiền đi theo hồ thành toàn cùng nhau cũng đã trải qua vài lần huyết tinh chiến đấu, tự nhiên cũng không phải cái gì thiện nam tí nữ. Hiện tại biết có người yếu hại hán tỷ tự nhiên tưởng đem đối phương xử lý, lấy trừ hậu hoạn. Vốn dĩ cho rằng hồng hổ đem đối phương đương cái ý Hắn tới nói một tiếng, liền đem người cấp xử trí. Không nghĩ tới này Hồng Hổ đem người cấp tiến đi. Trong tối ngoài sáng đều là muốn giữ được nữ nhân này. Ngắm lại ngày hôm qua nhìn đến cái kia điên nữ nhân, cũng không biết Hồng Hổ nhìn chúng này điên nữ nhân địa phương nào. Này nếu là ở Tây Bắc còn dễ làm, chỉ là hiện tại là ở Giang Nam. Mà lần này Hồng Hổ mang ra tới hơn phân nửa đều là chính hắn người. Nguyễn Hội Hiền chỉ là trở về tìm người, bên người cũng chỉ theo mấy cái thân binh mà thôi. Muốn thật sự đấu lên. Đã có thể bất lợi. Khẩu khí này cũng chỉ có thể tạm thời nuốt xuống. Hắn cũng không tin này hồng hổ có thể vẫn luôn che chở kia nữ nhân. Giữa trưa về nhà ăn cơm, Nguyễn hội hiền nghẹn khuất cùng Nguyễn hội chân nói lên là việc này. tỷ trách ta vô dụng, không tễ rớt kia nữ nhân. Người gần nhất ra cửa bên ngoài đều tiểu tâm chút. Nguyễn hội chân không để bụng nói, không có việc gì, việc này ta trải qua nhiều, nàng cha lúc trước cũng chưa có thể lấy ta thế nào, nàng còn có thể nháo ra cái gì tên tuổi. Thú hổ ta trên người cũng có thương đâu, đến lúc đó ai làm rất ai cũng nói không chừng. Nàng thầm nghĩ ngày đó nếu không phải Nguyễn Hội Hiền xuất hiện, nàng này đem bở rảo nỉnh không chuẩn là có thể thấy huyết. Nguyễn Hội Hiền nghe nàng nói lên thương, tò mò hỏi, Đúng rồi, tỷ ta đều đã quên hỏi ngươi. Ngươi trong tay như thế nào sẽ có thương, ai dạy ngươi? Nguyễn Hội chân vừa nghe, trên mặt có chút phạm hư, một cái bằng hữu đưa. Cho ta phòng thân. người kia bằng hữu cũng thật đủ ý tứ. Ta xem ngươi kia thương nhưng không tồi. Cùng ta kia đem đều có liều mạng. Ta này đem vẫn là có một lần là công, đại soái cho ta. Nói lên thương, Nguyễn Hội hiền liền cả người hăng hái. Nguyễn Hội chân vội vàng tách ra đề tài, đúng rồi, ngươi hiện tại đã tìm được ta, về sau là cái gì an bài, còn hồi Tây Bắc sao. Nguyễn Hội hiền nói, cái này còn không rõ ràng lắm, đại soái làm ta ở bên này đãi một thời gian, nói là đến lúc đó có chuyện muốn an bài ta làm. Cũng chưa nói khi nào, ta còn phải từ từ đâu. Không đội, dù sao hiện tại Tây Bắc cũng rất thái bình, đi trở về cũng không trưởng đánh. Nguyễn Hội chân nghe vậy, giật mình, vậy ngươi gần nhất nếu là không có việc gì, liền giúp ta điểm vội đi. Ta gần nhất chuẩn bị rời đi đến trường đến Thượng Hải đi. Vừa nghe chính mình tỷ tỷ có việc căn bài, Nguyễn Hội Hiền đột nhiên thấy tự đắc, hảo à, có chuyện liền giao cho ta, ta bảo đảm làm tốt. Nguyễn Hội chân nơi nào có chuyện gì làm hắn đi làm. Chỉ là hiện giờ tỉnh thành thế cục vi diệu. Nguyễn Hội Hiền thân phận hiện giờ cũng coi như có chút lực trấn nhiếp, có hắn ở chính mình trong công ty chấn, cũng có thể giảm rất nhiều phiền thoái. Ít nhất hồng tướng quân bên kia sẽ không tìm phiền thoái. Chính phủ bên này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng lại có chút lo lắng nói, đúng rồi, người ở bên này không có gì người che chở, có thể hay không có nguy hiểm. Thì như cái kia hồng tướng quân. Nay cũng không phải là nàng suy nghĩ nhiều quá, trong TV không phải buông tha sao, một ít đại nhân vật ở bên ngoài bị nhân thần không biết quỷ bất giác xử lý. Cũng không ai biết. Nàng nhưng không nghĩ Nguyễn Hội Hiền bị nàng làm hại ném mệnh. Nguyễn Hội Hiền cười lạnh, hắn dám. Hắn nếu thật dám làm như vậy, đại soái đều sẽ không bỏ qua hắn. Mặc kệ cái gì mâu thuẫn, này bên trong nhưng không cho giết hại lẫn nhau. Hắn dám đối với ta độc thủ, ai có thể bảo đảm hắn về sau không đối người khác độc thủ. Nhưng các ngươi ở bên ngoài, hắn đến lúc đó tùy tiện biên cái lấy cớ, ai biết ta. Không có việc gì, chúng ta thế lực tuy rằng là ở Tây Bắc, nhưng nơi nào đều có người một nhà. Xảy ra chuyện gì, ai cũng giấu không được. Nguyên Lai like này tình báo tổ chức đã như vậy vô cùng bất nhập. Nguyễn Hội Chân cảm khái nói, Nguyễn Hội Hiền tự nhiên không nói cho nàng, ở Hồng Tướng Quân thân tín trong đội ngũ, cũng là bị xếp vào người. Nếu là này Hồng Tướng Quân thật sự có cái gì tâm tư, sớm đã bị xử lý. Nếu là không biện pháp khống chế này hồng hổ, đại soái cũng không có khả năng làm hắn ra xa nhà tới làm việc. Mặc kệ thế nào, có Nguyễn Hội Hiền này tôn đại phật, Nguyễn Hội Chân tài sản rời đi cũng làm thuận thuận lợi lợi. Nguyễn Hội Trân ở tỉnh Thành trải qua vài lần nguy hiểm, bao gồm lần này bị người bắt đi, thiếu chút nữa liền không có tánh mạng sự tình, công nhân nhóm cũng là biết đến. Cho nên nghe được Nguyễn Hội Trân chuyển rời đến Thượng Hải đi lúc sau, công nhân nhóm tuy rằng xá không giới như vậy tốt công tác, lại cũng có thể đủ lý giải. Rốt cuộc chủ nhân muốn sống. Bất quá Nguyễn Hội Trân cũng không bạc đái bọn hắn. Nguyễn ý đi theo đi, nàng giống nhau tiếp thù, cũng phân phối ký túc xá, làm cho bọn họ tại Thượng Hải An ra. Nếu không muốn đi, Nàng liền bồi thường một số tiền. Nay mặc kệ cái kia chủ nhân cũng chưa làm được này phân thượng. Công nhân nhóm là hoàn toàn không lời gì để nói. Hảo chút trong nhà nhân khẩu thiếu, liền báo danh đi theo Nguyễn Hội Trân đi Thượng Hải. Là Nguyễn Hội Trân kinh ngạc chính là, không ngừng công nhân nhóm muốn đi theo nàng đi. Ngay cả phía trước cùng nàng hợp tác kia mấy nhà người, cũng muốn dịu ra dắt trẻ đi theo nàng đi Thượng Hải. chương 89 Nguyễn Hội Trân không nghĩ tới Này đó đã ở tỉnh thành cắm dễ mấy bối người gia tộc thế nhưng nguyện ý đi theo nàng cùng nhau chuyển rời đến Thượng Hải đi, đặc biệt là Trần Lao thái độ thực kiên quyết. Trần Lao Trần Túc cũng chính là Trần Cảnh Vân Lao Cha, mấy năm nay bởi vì cùng Nguyễn Hội Trân hợp tác, cho nên ngày thường thanh nhàn đến không được, hoặc là đi đánh thái cực, hoặc là liền đi hoa điểu thị trường lưu cầu đậu điểu, nhật tử quá miễn bản nhiều dễ chịu. Con của hắn Trần Cảnh Vân hiện giờ lại tại Thượng Hải chế ý thì trong xưởng mặt làm Tổng Giám Đốc, này có thể nói là muốn danh nổi danh muốn tiền có tiền Mỗi khi nhớ tới trước kia làm quyết định, Trần Lão đều cảm thấy chính mình vô cùng anh minh. Cho nên biết Nguyễn Hội Chân phải đi lúc sau, hắn trong lòng liền nhớ thương thượng việc này. Bất quá bởi vì Nguyễn Hội Chân vẫn luôn không minh biểu hiện ra ngoài, cho nên cũng không cố ý tìm Nguyễn Hội Chân để việc này. Bất quá lần này Nguyễn Hội Chân đột nhiên công khai tỏ vẻ phải rời khỏi tỉnh thành, lão nhân liền ngồi không được, chạy nhanh chạy tới tìm Nguyễn Hội Chân để việc này. Hắn cũng phải đi Thượng Hải, lại còn có chuẩn bị cùng Nguyễn Hội Chân làm hàng xóm. Trần Lao cảm thấy chính mình xem người thực chuẩn, Nguyễn Hội Trân người này tuy rằng là cái nữ nhân, lại đừng rất nhiều nam nhân có bản lĩnh, có đảm đương, cũng càng có lương tâm. Người như vậy, mặc dù tuổi trẻ, mặc dù là cái nữ nhân, cũng đang đến hắn Lao già này xem trọng liếc mắt một cái, cam tâm tình nguyện đi theo. lão ra tử là nói như vậy, ta bộ xương già này tuy rằng không không giúp được Nguyễn Tổng gấp cái gì, bất quá tốt xấu cũng biết điểm đạo lý đối nhân xử thế, đi Thượng Hải, cũng có thể cấp Nguyễn Tổng ngươi làm quân sư quạt mò. Lời này nói Nguyễn Hội Chân liền huyện cự nói đều nói không nên lời. Đến nỗi mặt khác mấy nhà, cùng Trần Túc cũng có tương đồng ý tưởng. Bọn họ bản thân liền cùng Nguyễn Hội Chân hợp tác thực hảo, Nguyễn Hội Chân mấy nhà trong xưởng, bọn họ phân biệt đều có chút chế làm, đặc biệt là Hồng Khánh cùng Tống Thành Cương, càng là ở trong xưởng làm hô mưa gọi gió. Nguyễn Hội Chân phải đi, bọn họ tự nhiên muốn đi theo, trong nhà lao Lao tiểu tiểu cũng liền phải đi theo cùng nhau. Mặt khác mấy nhà sau lại hợp tác cũng là ôm đại thụ phía dưới thừa lương ý tưởng. Cảm thấy cùng với ở tỉnh thành nơi này một mình chiến đấu hăng hái, còn không bằng ôm đoàn đi Thượng Hải, tốt xấu cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hơn nữa mọi người đều là người thông minh, rõ ràng cảm giác được tỉnh thành thế cục càng thêm không được như xưa. Liền Nguyễn Hội Trân cái này rằng Nam Thương Hội Hội trưởng đều phải xin từ chức rời đi, bọn họ này đó tiểu ngư tiểu tôn, vẫn là vội đi tính. Vì thế, đại gia liền tổ chức thành đoàn thể tới tìm Nguyễn Hội Trân thương lượng tập thể rời sự tình. Nguyễn Hội Trân nhìn những người này trong lòng cũng rất là động dung. Mặc kệ những người này lần này đi theo nàng mục đích như thế nào, ở ngay lúc này, có thể có nhiều người như vậy nguyện ý đi theo nàng, bản thân cũng là đối nàng một loại cổ vũ cùng duy trì. Chứng minh nàng Nguyễn Hội Chân ở cái này dân quốc không có bạch đãi ở tỉnh thành hành động, đã được đến tán thành. Hảo, nếu các vị như vậy tin tưởng ta, ta tự nhiên cũng không cự tuyệt đại gia đề nghị, bất quá muốn đi Thượng Hải, vẫn là muốn trước tiên an bài hảo. Chờ đại gia tại Thượng Hải an bài hảo lúc sau. Lại toàn ra Di rời không mượn. Trần Lao cười nói, ha ha, chúng ta đây Trần Gia đã có thể muốn cùng Nguyễn Tổng làm hàng xóm. Vị trí này ai cũng đừng đoạn. Làm không được hàng xóm, trụ chung quanh cũng đúng. Đại gia đi lúc sau, cũng có thể cùng nhau trông coi. Nói đúng, con kiến tuy nhỏ, cũng có thể rời núi A. Mấy cái đương gia nhân thập phần có hứng thú nói chuyện. Nguyễn Hội Hiền ở bên cạnh chồng nói, thỉ, ta quá bội phục người. Có thể làm nhân gia toàn gia Di rời đi theo. Nhà mình lao tỷ này mị lực cũng quá lớn. Vì thế theo nhóm đầu tiên công nhân đi Thượng Hải thời điểm, Nguyễn Hội Trân mang đội ngũ có thể nói thập phần lớn mạnh. Nguyễn Hội hiền không có chuyện gì, tự nhiên cũng một đường hộ thống, mang theo mấy cái thân binh liền đi theo Nguyễn Hội Trân cùng đi Thượng Hải. Lúc trước hắn cũng là đã tới Thượng Hải, bất quá khi đó tao ngộ không đề cập tới cũng thế. Rốt cuộc tới rồi Thượng Hải, theo tới rất nhiều người đều cảm thấy thập phần hiếm lạ. Hảo những người này tuy rằng đều là ở tỉnh thành lớn lên, Nhưng là cũng không ra quá tình thành, càng miễn bàn đi vào Thượng Hải cái này thành phố lớn. Một chút xe lửa lúc sau, liền đến trông ngắm trong mắt mang theo vài phần đối tương lai sinh hoạt thấp thỏm cùng chờ đợi. Nhưng mà thức mau, này đó cảm giác đã bị cửu biệt gặp lại tâm tình cấp hòa tan. Lý thiết chứng, ngươi nhưng rốt cuộc tới, lao tử chờ ngươi đã lâu. Trưng đại trụ, tiểu tử ngươi thật sự đi theo tới rồi, ha ha ha. Sớm nên tới, nơi này nhật tử nhưng đừng tỉnh thành còn muốn hào đâu, xinh đẹp cô nương cũng nhiều quay đầu lại hảo tìm tức phụ. Một đám ăn mặc quần áo lao động công nhân nhóm dũng lại đây, đem vừa mới hạ xe lửa một đám người cấp vây quanh, tốt 5 tốt 3 ôn chuyện. Những người này đều là sớm đã bị an bài đến Thượng Hải công nhân. Bởi vì lần này nhận thua nhiều, cho nên Lâm Huệ mang theo một ít người lại đây, có thể hỗ trợ lãnh người đi nhà xưởng mặt khác một phương diện cũng có thể làm này đó vừa mới đi vào Thượng Hải công nhân nhóm tâm tình được đến an ủi, miễn cho bọn họ sinh ra một ít mặt trái cảm xúc tới. Này đó công nhân nhóm giao cho Thượng Hải công nhân lúc sau, Lâm Huệ liền hướng tới Nguyễn Hội Trân bên này đã đi tới, Hội Trân. Lâm Huệ cười vui vẻ. Lần này Nguyễn Hội Trân tới lúc sau, trong thời gian ngắn là sẽ không rời đi Thượng Hải. Lâm Huệ trong lòng cũng cảm thấy kiên định nhiều. Tuy rằng nàng hiện giờ cũng có thể độc chắn về sau mặt, chính là trong lòng vẫn là dựa vào Nguyễn Hội Trân. Nguyễn Hội Trân còn không có đáp lại, bên người đứng Nguyễn Hội hiền đã mở to hai mắt nhìn, thẳng tóc nhìn chầm chầm cái này đi tới đại mỹ nhân. Hắn khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, đang muốn chào hỏi, liền thấy chính mình tỷ tỷ đã đi qua đi. Nay trận vất vả ngươi, Thượng Hải hết thể đều hào đi. Hết thể đều thực Hảo Henry tiên sinh đã mang đi một đám sản phẩm. Lâm Huệ cười nói. Nguyễn Hội chân trong lòng rốt của kiên tâm. Nàng nhưng không nghĩ mới dọn tới rồi Thượng Hải, lại nháo ra sự tình gì tới. Bên cạnh Nguyễn Hội hiền rốt của không nhìn được, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ vị này Mỹ. Xinh đẹp nữ sĩ là ai à? Lâm Huệ nghe vậy. Nhìn về phía hắn, lại nhìn Nguyễn Hội Chân. Nguyễn Hội Chân cười giới thiệu nói, thiếu chút nữa đã quên giới thiệu. Đây là ta đệ đệ Nguyễn Hội Hiền, mấy ngày hôm trước mới gặp mặt. Lâm Huệ vừa nghe là Nguyễn Hội Chân đệ đệ, vội cười nói, ngươi hảo, ta là Lâm Huệ, là hội chân hảo bằng hữu. Tỷ tỷ ngươi đối ta thực chiếu cố. Ngươi kêu ta Lâm tỷ là được. Nguyễn Hội Hiền một chút cũng không thích cái này xưng hô. Như vậy xinh đẹp người, nếu là kêu tỷ tỷ, này không phải đem hai người quan hệ ngăn cách sao? Liền chỉ gật gật đầu. Ngươi hảo, ngươi có thể kêu ta hội hiển, hoặc là An dân. Nguyễn Hội Chân nhìn hắn cái này ngoan ngoãn bộ dáng, lập tức nhướng nhướng mày, lại nhìn về phía Lâm Huệ, trong lòng đột nhiên có chút kinh nghi, chẳng lẽ tiểu tử này là đánh Lâm Huệ chủ ý? Bất quá thấy thế nào, chính mình này đệ đệ đều cùng Lâm Huệ không thích hợp a, Lâm Huệ hướng tới chính là yên ổn sinh hoạt, cũng sẽ không thích hội hiền như vậy. Thả hội hiền tính tình cũng có chút chúng nhị, thật sự không thích hợp Lâm Huệ. Nguyễn Hội Chân suy đoán không sai, dọc theo đường đi, Nguyễn Hội Hiền liền trộm ngắm Lâm Huệ, trở về đến nhà lúc sau. Lâm Huệ đi ra cửa an bài những cái đó công nhân, hắn liền lôi kéo đang chuẩn bị về phòng đi nghỉ ngơi Nguyễn Hội Trần, "Tỷ, cái kia Lâm Huệ, người biết nhiều ít? Nàng có ái nhân không có?" Hỏi thời điểm, còn ngựa ngùng xoắn xít. Nguyễn Hội Trần nói, "Nàng không ái nhân, bất quá nhưng thật ra có đứa con trai, hiện tại đang ở đi học đâu, đợi lát nữa liền tan học, các ngươi còn có thể cùng nhau chơi." Nguyễn Hội Hiền lập tức sợ ngây người, không tin nói, không có khả năng. Nàng thoạt nhìn còn như vậy tuổi trẻ đâu, sao có thể sẽ có hài tử. Là thực tuổi trẻ, cũng liền so ngươi đại năm tuổi đi. Nguyễn Hội chân nhàn nhạt nói. Nàng nhưng không nghĩ Nguyễn Hội hiền theo đuổi Lâm Huệ, đến lúc đó làm Lâm Huệ sinh ra bối rối Nàng quá hiểu biết Lâm Huệ. Đối để ý người đều thực nhường nhịn. Chính mình cùng nàng hiện tại cũng coi như là sống nương tựa lẫn nhau giao tình. Nếu là Hội hiền đến lúc đó đi quấn lấy nàng, đánh giá Lâm Huệ thật đúng là không hảo cự tuyệt, khá vậy sẽ không tiếp thu. Bất quá lại nói tiếp Lâm Huệ cũng sắc thật rất xinh đẹp. Trên thực tế Lâm Huệ giống nhau đều không hóa trang, cũng không thế nào bảo dưỡng là da. Nhưng nàng cố tình thiên sinh lệ chất, ngũ quan thực thủy linh, thủy nhuận nhuận mắt to, môi anh đảo, mặt trái xoan, trên mặt biểu tình cũng luôn là một bộ ôn ôn nhu nhu bộ dáng, sống thoát thoát một cái cổ điển đại mỹ nhân. Hơn nữa vì người trong nhà thân thể, nàng ngày thường đều sẽ ở nước uống bên trong tích vài giọt không gian là, sẽ không sinh ra quá lớn hiệu quả, nhưng là nhiều ít cũng đối thân thể có chỗ lợi cho nên người trong nhà thân thể vẫn luôn đều không tồi. Lâm Huệ tự nhiên cũng không hiện ra rồi. Bất quá nàng sắc thật cũng bất lão, mới 28 tuổi mà thôi. Nhưng là đối với Hội Hiền tới nói, tuổi này cũng sắc thật không thích hợp. Nguyễn Hội Hiền không nghĩ tới chính mình mối tình đầu cứ như vậy vô tật mà chết, hơn nữa vẫn là bóp chết ở nôi chung, cả người đều có vẻ có chút toán nghiệm. Buổi tối Lâm Huệ sau khi trở về, hán lăng là ở trong phòng không muôn xuống dưới, liền cơm chiều đều không ăn. Nguyễn Hội Trân nói, Đừng để ý đến hắn người, hắn nói thời điểm tự nhiên sẽ xuống dưới. Lâm Huệ cười nói, ngươi đối với ngươi đệ đệ cũng quá nghiêm khắc. Nhiều năm như vậy không gặp, hẳn là hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, miễn cho mới lạ. Nguyễn Hội chân thành nghĩ, ta nhưng thật ra tưởng cùng hắn bồi dưỡng cảm tình, nhưng hắn hiện tại tưởng cùng ngươi bồi dưỡng cảm tình đâu. Ngươi nguyện ý không? Nàng thở dài, thầm nghĩ này đều chuyện gì nhỉ à, mới đến Thượng Hải, này trung nhị đệ đệ liền bắt đầu làm yêu. Có lẽ là trung nhị thanh niên tình cảm tới mau, đi cũng nhanh. Ngày hôm sau buổi sáng, Nguyễn Hội Hiền liền xuống lầu, còn cùng Lâm Quang Huy Tiểu Bằng hưu tới cái lần đầu gặp mặt. Đối với trong nhà nhiều cái nam nhân, Tiểu Huy cảm thấy thật cao hứng. Đôi mắt sáng lên nhìn Nguyễn Hội Hiền. Đặc biệt là nghe hắn nói về quân đội một chút sự tình, càng là nghe không muốn đi học. Vẫn là Lâm Huệ cưỡng bách hắn đi rồi, mới đem người cấp mang đi. Nguyễn Hội Hiền nói, hắn ở nơi nào đi học, ta đưa hắn đi thôi, vừa lúc ta cũng muốn đi ra ngoài lưu lưu. Lâm Huệ cười nói, không cần, ta đưa là được Ngươi đi ra ngoài vội chính mình sự tình, không cần phải xen vào hắn. Ta rất tưởng cùng hội hiền thúc thúc cùng nhau. Tiểu Huy chờ mong nhìn Nguyễn Hội Hiền. Nguyễn Hội chân ở bên cạnh nhìn, cũng không biết như thế nào mở miệng. Tốt xấu một cái là chính mình đệ đệ, một cái là chính mình bằng hữu. Tính, chính mình liền hãy chờ xem. Lâm Huệ rốt cuộc mềm lòng, ở Nguyễn Hội Hiền nhiệt tình yêu cầu, cùng với Tiểu Huy khẩn câu hạ, rốt cuộc đáp ứng là Nguyễn Hội Hiền mang theo Hải Tử ra cửa. Hội Hiền thúc thúc, ngươi thật sự sẽ bắn súng sao? Về sau có thể hay không dạy ta, chờ ta học xong, ta liền có thể bảo hộ ta mụ mụ. Mới ra cửa, Tiểu Huy quấn lấy Nguyễn Hội Hiền hỏi. Nguyễn Hội Hiền câu lấy môi cười cười, trong mắt mang theo vài phần kiêu ngạo, đương nhiên biết, về sau ta dạy cho ngươi, bất quá ngươi không được nói cho mụ mụ ngươi, vạn nhất nàng đã biết, khẳng định sẽ ngăn cản chúng ta. Ấn ơn. Tiểu Huy vội vàng gật đầu, trong lòng bắt đầu tính toán lên. Tiểu Huy hai người mới đi đến tiểu khu đại môn cửa, cửa đã bị một người nam nhân ngăn đón Tiểu Huy đối người này rất quen thuộc, nhìn thấy hắn, nữ mày nói, ngươi như thế nào lại tới dây dừa ta mụn mụn, ngươi cái này người xấu. Tiểu Huy, ta là ngươi ba ba A. Dư Thiên Kỳ đầy mặt kinh hỉ nói, ngày thường đều là Lâm Huệ đưa Tiểu Huy, mỗi lần chỉ cần Dư Thiên Kỳ tiếp cận, Lâm Huệ liền sẽ làm bên người người đem hắn cấp đổi đi, căn bản liền không có cùng Tiểu Huy nói chuyện cơ hội. Nhưng là hắn vẫn như cũ không từ bỏ, mỗi ngày đều sẽ tới bên này chờ. Hơn nữa hắn cũng học thông minh, ở nhà xưởng bên kia Có Trần Tiểu Hắc những người đó, hắn không ngừng không thấy được Lâm Huệ, còn sẽ bị đánh. Cho nên đơn giản liền mỗi ngày canh giữ ở Lâm Huệ trụ địa phương phụ cận. Lúc này nhìn đến Tiểu Huy bên người không có Lâm Huệ, hắn tức khắc cảm thấy trong lòng đại tùng, tuy rằng hiện tại còn không có làm Lâm Huệ tha thứ hắn, chính là trước cùng nhi tử tương nhận cũng là giống nhau. Liền nói, Tiểu Huy, ta là ngươi ba bà, mụ mụ ngươi không cùng ngươi đã nói sao. Thấy hắn lại đây, Tiểu Huy lui về phía sau một bước, gắt gao nắm Nguyễn Hội hiền tay. Nguyễn Hội Hiền hiếp mắt đem hải tử hướng chính mình phía sau một tắc, lạnh lạnh nhìn hắn, thức thời liền cút ngay đừng chặn đường, bằng không đừng trách ta xuống tay trọng. Dư Thiên Kỳ lúc này mới chú ý tới Tiểu Huy bên người Nguyễn Hội Hiền. Hắn nhữ mày nói, ngươi là ai, ta là Tiểu Huy phụ thân, ta chỉ là tưởng cùng hắn trò chuyện. Tiểu Huy, hắn là cha ngươi sao? Nguyễn Hội Hiền hỏi bên cạnh Tiểu Huy. Tiểu Huy lập tức lắt đầu, ta đều không quen biết hắn. Dư Thiên Kỳ sắc mặt lập tức trở nên thập phần khó coi Gấp không chờ nổi nói, Tiểu Huy, ta thật là ngươi ba bà, ngươi kêu Dư Huy à, tên của ngươi vẫn là ta cho ngươi lấy đâu. Tiểu Huy lạnh lùng nhìn hắn, chính là ta không gọi Dư Huy, ta kêu Lâm Quang Huy. Tên của ta là ta mụ mụ lấy. Ta ba ba đã chết, ta không sinh ra thời điểm, liền đã chết. Hắn gần từng chữ. Dư thiên kỳ trên mặt lộ ra không dám tin tưởng thần sắc, không, mụ mụ ngươi là lừa gạt ngươi, ta không chết, ta là ngươi phụ thân. Hắc hắc. Nguyễn Hội Hiền rốt cuộc nhìn không được bật cười, hắn nhìn sắc mặt khó coi Dư Thiên Kỳ nói, nếu ngươi không chết, mấy năm nay ngươi như thế nào liền không xuất hiện. con giả mạo tiểu huy ba ba, lừa quỷ đâu. Ta, ta Dư Thiên Kỳ đầy mặt thống khổ, ta lại bất đắc di khổ chung. Có cái gì khổ chung có thể làm ngươi nhiều năm như vậy mặc kệ lao bà hài tử, mau cút khai, đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Nếu không phải nhìn hài tử ở bên cạnh, ta đã sớm tấu ngươi. Nguyễn Hội Hiền có chút không kiên nhẫn uy nói Lại lôi kéo Tiểu Huy tay chuẩn bị đi. Dư Thiên Kỳ đang muốn theo kịp, Nguyễn Hội Hiền đột nhiên một đá chân, trực tiếp đá đến hắn trên bụng. Dư Thiên Kỳ cố hết sức kêu một tiếng, liền ghé vào trên mặt đất. Làm ngươi đừng tới đây, ngươi một hai phải lại đây. Nguyễn Hội Hiền lạnh lạnh nói. Nguyễn Hội Hiền không ngu ngốc, nghe được Dư Thiên Kỳ nói, liền đoán được khả năng thật là Tiểu Huy ba ba. Bất quá hiển nhiên Lâm Huệ hiện tại không thích người nam nhân này, mà Tiểu Huy đối người nam nhân này cũng không có biết, càng không hào cảm Nguyễn Hội Hiền tự nhiên sẽ không làm này, nam nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Tuy rằng Lâm Huệ so nàng đại, nhưng là biết Lâm Huệ bên người không ai lúc sau, hắn này trong lòng ý tưởng không ngừng không thay đổi đạm, ngược lại còn càng sâu. Kỳ thật đi theo hồ đại xoái ở tây bắc kia châu ngồi, cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua. Nhưng Nguyễn Hội Hiền đều trứng mắt, trong lòng không kia cảm giác. Hơn nữa trong nhà giáo dục nguyên nhân, làm hắn cũng không phải cái loại này làm bậy nam nhân. Cho nên ở cảm tình phương diện, hắn vẫn là một mảnh hương bạch. Chính là ngày hôm qua ở nhìn đến Lâm Huệ lúc sau, hắn toàn thân trên dưới đều bắt đầu kích động. Lâm Huệ cái loại này từ trong xương cốt để lộ ra tới nhu tình như nước cảm giác người, làm hắn trái tim hương phấn thiếu chút nữa ý ngày ra ngoài. Cho nên tối hôm qua, hắn phát hiện trong nhà căn bản là không nam nhân lúc sau, hắn liền ở trong phòng trộm tính toán việc này. Hôm nay buổi sáng lên sau, liền điều chỉnh chính mình an bài. Việc này không thể cấp, đến chậm rãi, lại nói như thế nào cũng nên từ chính mình thần tỉ nơi này nghe được toàn bộ chờ tin tức. Hôm nay buổi sáng cấp đưa Tiểu Huy đi học, cũng là tưởng từ Tiểu Huy bên này hỏi thăm hỏi thăm. Chỉ là mới đến cửa, đã bị cái này không có mắt cấp ngăn đón. Hắn này trong lòng tự nhiên cũng liền thống khoái không đứng dậy. Dư Thiên Kỳ gian nan từ trên mặt đất bò dậy, ôm bụng nhìn Tiểu Huy. Tiểu Huy, ta thật là ngươi ba ba, ngươi phải tin tưởng ta. Dư Thiên Kỳ, ngươi còn tới nơi này làm cái gì? Lâm Huệ cùng Nguyễn Hội chân đi tới cửa. Liên nghe được Dư Thiên Kỳ ở cùng Tiểu Huy nói chính mình thân phận, tức khắc kích động, bay nhanh bọt tới Tiểu Huy trước mặt chống đỡ, một đôi đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt Dư Thiên Kỳ. Dư Thiên Kỳ nhìn thấy Lâm Huệ, trên mặt mang theo vài phần vui sướng, Lâm Huệ, ngươi nói cho Tiểu Huy, ta thật là hắn ba ba. Ngươi không phải, Tiểu Huy họ Lâm. Lâm Huệ gắt gao nắm nắm tay, ngươi đi, đừng tái xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Chúng ta hiện tại quá thực hảo, đừng quấy dày chúng ta. Nguyễn Hội Trân cũng đầy mặt không vui đi tới Dư Tổng còn có cái này tâm tình ở bên ngoài nháo sự, thuyết minh trong nhà sự tình đều bãi bình. Liên Thanh Bang đều có thể bãi bình, thật là hảo bản lĩnh áp vẫn là nói, ngươi là nghĩ đến mê hoặc Lâm Huệ, làm nàng thế ngươi bãi bình những cái đó sự tình. Nghe được Nguyễn Hội Trân nói như vậy, Dư Thiên Kỳ đầy mặt nàng kham, ta không có ý tứ này. Ta chỉ là tưởng cùng Tiểu Huy tương nhận. Lâm Huệ nộ mục nói, không có gì hảo tương nhận, Tiểu Huy là ta hài tử. Nàng lại xoay người nhìn Tiểu Huy, Tiểu Huy, ngươi đi đi học đừng đến muộn. Lúc này nàng trong mắt mang theo vài phần khẩn trương. Vừa mới nàng cùng Dư Thiên Kỳ nói đã có chút lộ liêu, cho nên hiện tại, nàng cũng không biết Tiểu Huy sẽ có phản ứng gì. Tiểu Huy lại chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn mắt Dư Thiên Kỳ, sau đó đối với Lâm Huệ cười cười, ân ta đây cùng Hội Hiền thúc thúc đi trước. Lâm Huệ có chút kinh ngạc, trong lòng lại cuối cùng yên tâm. Nguyễn Hội Hiền lại có chút lo lắng, nhìn Dư Thiên Kỳ nói, người này làm sao bây giờ? Có thể hay không náo sự? Nguyễn Hội chân nói, Hắn không dám, chính chúng ta thu phục, ngươi mang Tiểu Huy đi đi học đi, đừng đến muộn. Nguyễn Hội Hiền lúc này mới không tình nguyện trừng mắt nhìn mắt dư thiên kỷ, lôi kéo Tiểu Huy liền đi rồi. Rời đi Tiểu khu cửa lúc sau, qua chỗ ngoặt cố chấp, Tiểu Huy bả vai cũng lơi lỏng xuống dưới. Hắn quay đầu lại nhìn mắt mặt sau, trong mắt có chút phức tạp. Nguyễn Hội Hiền nói, lo lắng mụ mụ ngươi. Yên tâm, hắn bị ta đánh đến không đứng lên nổi, sẽ không có việc gì. Hắn là ta ba ba. Tiểu Huy đột nhiên nói Nguyễn Hội hiền nhướng mày nhìn hắn, ngươi tin tưởng hắn nói. Cái loại này người nói ngươi như thế nào có thể tin tưởng. Tiểu Huy nhẹ nhàng lắp đầu, tâm tình có chút chầm thấp nói, ta là nghe ta mụ mụ nói. Nàng cho rằng ta không biết, kỳ thật ta đều biết. Vừa tới Thượng Hải lần đó, ta biết ta ba ba tại Thượng Hải, cho nên liền đi tìm hắn, xe kéo mang ta đi dư ra, ta ở cửa đều thấy được, hắn ôm hải tử khác. Ta cho rằng ta nhìn lầm rồi, cho nên ta không dám nói cho ta mụ mụ. Nhưng là sau lại, Ta nghe được nàng cùng hội chân a gi lời nói. Nam nhân kia đã sớm đã quên ta cùng Mụ Mụ, hắn tại Thượng Hải cùng nữ nhân khác kết hôn, còn sinh mặt khác hải tử. Mụ Mụ lo lắng ta sẽ khổ sở, cho nên gặp ta nói hắn đã chết. Nói tới đây, hắn đôi mắt đã đỏ rực, ánh mắt đen lấy cũng đã ướt nước, nước nở nói, kỳ thật hắn đã chết mới hảo, ta chỉ cần Mụ Mụ. Mụ Mụ thiếu chút nữa bệnh đã chết, chúng ta thiếu chút nữa không nhà để về, nhưng hắn vẫn luôn không trở về đi tìm chúng ta. Hắn biết chúng ta ở nơi nào? Lại trước nay không trở lại Nguyễn Hội hiền nắm hắn tay Trong mắt cũng mang theo vài phần khổ sở Lại nói tiếp, ta cũng không phải cái đồ vật Mấy năm nay tỉ của ta ở nhà quá cũng không tốt Tâm tình của hắn cũng bị tiểu huy lên án ảnh hưởng Chính mình mắng cái kia lục sán văn không phải đồ vật Cảm thấy cái này dư thiên kỳ cũng không phải cái thứ tốt Kỳ thật chính mình không cũng không phải cái thứ tốt sao Hắn rõ ràng biết ra ở nơi nào Lại chỉ ở trong lòng nghĩ Mấy năm nay lại trước nay không trở về quá Mai cô nói Hắn tỉ quá thật không tốt, lục ra suy tàn, trong nhà thiếu nợ, còn không có tiền ăn cơm. Đoạn thời gian đó, hắn tỷ như thế nào chịu đựng tới. Phía trước nhìn đến hắn tỷ quá phong cảnh, liền đem những cái đó sự tình cấp lựa chọn tính quên hết. Hiện tại tưởng tượng tưởng, chính mình thật là quá hôn trướng. Hắn đột nhiên cảm thấy đôi mắt có chút nhiệt, dùng tay lau một phen, trên tay dính điểm nước. Một lớn một nhỏ hai cái nam nhân, yên lặng ở trên đường gặt lệ. Mặt khác một bên. Nguyễn Hội chân đã tìm tuần cha người đem Dư Thiên Kỳ cấp đưa tới bên ngoài. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cùng Lâm Huệ đều là hai nữ nhân, ở gần đây cùng nam nhân lôi lôi kéo kéo, luôn là quá khó coi. Chờ tới rồi bên ngoài, Nguyễn Hội chân nhìn hắn nói, Dư Thiên Kỳ, Lâm Huệ không muốn cùng ngươi nói chuyện, ta liền thế nàng cùng ngươi nói. Ngươi cảm thấy mấy năm nay đối bọn họ không quan tâm, chính mình mặt khác cưới vợ sinh con, còn có mặt mũi trở về tìm Lâm Huệ cùng Tiểu Huy sao. Ta đều thế ngươi e lệ. Lúc trước Lâm Huệ một người hoài tiểu huy, còn muốn chiếu cô trong nhà sinh ý, kết quả mệnh khó sinh, thật vất vả sinh hạ hài tử. Bên người liền cái chiếu cố người đều không có, sau lại thân thể vẫn luôn rất kém cỏi trên người lại không có tiền xem bệnh. 3 năm trước đây ta nhìn đến nàng thời điểm, nàng đều bệnh nguy kịch, nếu không phải vừa lúc gặp được ta, chỉ sợ người đã sớm không có. Người còn có mặt mũi tới dây dưa Lâm Huệ, chính người hỏi một chút, người là cái nam nhân sao? Ta là bị bắt. Dư Thiên Kỳ túi đầu không dám nhìn bên cạnh đứng lâm huệ. Bị bắt cưới vợ. Ai đẻ nặng ngươi, dư ra người quản ngươi sao. Nguyễn Hội Trân cười cười, vẫn là nói, nhà ngươi người đẻ nặng ngươi cùng nô thi vận động phòng, buộc các ngươi sinh hài tử. Dư Thiên Kỳ hít sâu một hơi, ta là có khổ chung, ta cha mẹ bọn họ thực thương tâm, lấy chết tương bức. Nguyễn Hội Trân nghe được lời này, trực tiếp bị khí cười. Tựa hồ nam nhân đều thích lấy cớ này. Lúc trước lục sán Trần Cũng là vì lao thái thái buộc hắn cưới. Này so sánh với dưới lục sán văn nhưng thật ra rất có tiết tháo nhân ra liền động phòng cũng chưa động đâu. Không giống dư thiên kỳ luôn mồm bị buộc kết hôn, kết quả hài tử cũng sinh. Lâm Huệ lãnh đảm nói, các người dư ra hiện tại đã xuống dốc, đem tiểu huy tìm về đi thì thế nào? Nói trực tiếp một chút, ta có thể cấp tiểu huy càng tốt sinh hoạt, các người dư ra có thể chứ? Thấy dư thiên kỳ muốn nói lời nói, nàng cười lạnh nói, hơn nữa ngươi cũng không tư cách này làm hắn trở về. Từ hắn xuất thân đến bây giờ, các ngươi một ngày cũng chưa quản quá hắn. Cũng đừng nói cái gì muốn bồi thường chúng ta nói. Chính ngươi trong lòng minh bạch, ta Lâm Huệ hiện tại một chút cũng không hiếm lạ các ngươi dư ra bồi thường. Ta chính mình có tiền, có sự nghiệp, có thể làm tiểu huy quá thượng càng tốt sinh hoạt. Dư Thiên Kỳ, ngươi nếu là còn yếu điểm mặt, cũng đừng tái xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Lâm Huệ. Dư Thiên Kỳ hồng hốc mắt, thống khổ nhìn nàng. Lâm Huệ lại không liếc hắn một cái, lôi kéo Nguyễn Hội Trần cùng nhau lên xe tử. Nguyễn Hội chân từ cửa sổ xe quay đầu lại nhìn phán qua, phát hiện dư thiên kỳ cả người ngồi xổm trên mặt đất, bả vai còn ở kích thích, tựa hồ ở khóc. Trong lòng ám đạo, sớm biết hôm nay hả tất lúc trước. Người như vậy, thật là không có gì hảo đồng tình. Nàng quay đầu, thấy Lâm Huệ trên mặt một chút biểu tình đều không có, liền nói, lại nói tiếp dư ra cùng ngô ra thế nào, ta lần trước hồi tỉnh thành thời điểm, bọn họ tựa hồ tình huống không được tốt, chẳng lẽ mặt sau giải quyết. Nói lên việc này, Lâm Huệ cười nói. Nào có dễ dàng như vậy? Nô ra đã hoàn toàn không được, bán của cải lấy tiền mặt rất nhiều gia sản, hiện tại trong tay tuy rằng có chút tiền, nhưng là đã đại không được như xưa. Đến nỗi dư ra, chỉ là bồi thường những cái đó tổn thất hóa, cũng đã đủ làm cho bọn họ uống một hồ. Tuy nói trong lòng hạ quyết tâm đem chuyện quá khứ đều bông, chính là thật sự nghe được dư ra chịu khổ tin tức, nàng trong lòng vẫn là nhịn không được thống khoái. Lúc trước cái kia không ai bị nổi gia tộc, hiện giờ lại cũng là hủy ở chính bọn họ trong tay. Nguyễn hội chân nói Đều như vậy, cái này dư thiên kỳ thế nhưng còn có tâm tư tới dây dư ngươi. Đó là bởi vì Ngô Gia phải rời khỏi Thượng Hải, nghe nói muốn đi nước Mỹ. Hơn nữa hiện tại Ngô Gia đã đưa ra cùng dư thiên kỳ ly hôn. Nguyên lai like là như thế này. Nguyễn hội chân đầy mặt toán giận, thật là không biết xấu hổ. Ly li hôn liền trở về dây dưa lâm huệ, này dư thiên kỳ còn phải muốn nhiều không biết xấu hổ mới có thể làm được cái này phân thượng. Dư thiên kỳ mới về đến nhà, đã bị vẻ mặt gấp không chờ nổi dư mẫu cấp gọi lại. Thiên kỳ, gặp được tiểu huy sao, hắn có nguyện ý hay không trở về a Dư mẫu đẩy mặt chờ mong nói. Nàng thương yêu nhất cháu gái Huynh nhi đã bị ngô già cấp phải đi về. Nô thi vẫn cũng muốn cùng chính mình nhi tử ly hôn. Cái này làm cho nàng càng thêm hy vọng đem duy nhất tôn tử cấp nhận trở lại. Mặc kệ thế nào, dư ra không thể đảo. Chỉ cần có tôn tử, người trong nhà đinh thịnh vượng, dư ra về sau liền có hy vọng. Dư thiên kỳ lại lắc đầu, hắn không tin ta là hắn ba ba, lâm huệ cũng không tha thứ ta. Nữ nhân này như thế nào như vậy ích kỷ A hải tử như thế nào có thể không có ba ba. Nàng liên bởi vì chính mình trong lòng có oán khí, khiến cho hải tử không nhận ngươi. Này thật quá đáng. Dư mẫu cả giận nói. Dư thiên kỳ bộ mặt, thống khổ nói. Nương, việc này không trách Lâm Huệ, là ta thực xin lỗi bọn họ mẫu tử. Lúc trước nếu không phải ta đi luôn, nhiều năm mặc kệ các nàng mẫu tử, hiện tại bọn họ cũng sẽ không như vậy hơn ta. Đều là ta sai. Lâm Huệ nói đúng. Ta hiện tại đã không có năng lực cho bọn hắn hạnh phúc, nàng chính mình có năng lực nuôi sống hài tử, đã không cần ta. Dư mẫu thấy Nhi tử muốn từ bỏ tô tử, lập tức nói, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng. Lúc trước đó là bởi vì thi vận cùng Hinh Nhi ở, ngươi cũng không có biện pháp. Hiện tại thi vận cùng Hinh Nhi đi rồi, các nàng tùy thời có thể đã trở lại. Chúng ta dư ra tuy rằng không bằng từ trước, chính là cũng sẽ không bạc đái bọn họ mẫu tử. Dư thiên kỳ lại lấp đầu, trải qua sự tình hôm nay. Hắn đã không có dũng khí đối mặt Lâm Huệ chất vấn. Ngắm lại chính mình năm đó đi luôn, làm Lâm Huệ mẫu tử quá như vậy khổ nhật tử. Ngắm lại tiểu huy hiện giờ như vậy tuổi, lại một chút chưa thấy qua chính mình cái này làm phụ thân, hắn trong lòng liền không có cầu bọn họ tha thứ dũng khí. Lâm Huệ nói đúng, chính mình căn bản liền không phải nam nhân. Càng không phải cái hảo ba ba. Chương 90 Này đó công nhân ở trước kia đi vào Thượng Hải này phê công nhân dưới sự trợ giúp, thực mau liền ở trong xưởng dàn xếp hảo. Ở phát hiện nơi này nhà xưởng xây dựng so giang nam tỉnh còn muốn đại lúc sau, trong lòng càng là tràn ngập đối tương lai khắc khao. Nếu nói phía trước còn mang theo vài phần lo lắng cùng thấp thỏng, kia ở nhìn đến phía trước những cái đó nhân viên tạp vụ nhóm hiện giờ sinh hoạt sau, liền đều biến mất vô tung. Đều sôi nổi âm thầm cười chính mình phía trước lo lắng vô ích. Đi theo Nguyễn tổng cùng nhau, sao có thể gặp qua không tốt. Những cái đó không có tới công nhân nhóm, chỉ sợ đều phải hối hận. Tỉnh thành sinh hoạt nơi đó so được với này đại thượng Hải A. Lần này tới chỉ là nhóm đầu tiên công nhân, kế tiếp công nhân sẽ lục tục đúng chỗ. Đối với công nhân nhóm có thể như thế nhanh chóng đầu nhập công tác, Nguyễn Hội Trân trong lòng cũng rất cao hứng. Đặc biệt là David ở nước ngoài bên kia sản phẩm tựa hồ bán thực không tồi, đã bắt đầu ra tăng đặt hàng lượng. Nguyễn Tổng, đối hội trưởng vừa mới làm người đưa tới thiệp mời, tưởng thỉnh ngài ăn cơm trưa. Nguyễn Hội Trân cùng Lâm Huệ cùng nhau thị sát xong rồi nhà xưởng, mới trở lại văn phòng Tiểu Chu liền cầm thiệp mời theo tiến vào Ta hôm qua mới trở về, hắn hôm nay sẽ biết. Thanh bang tin tức quả nhiên linh thông. Nguyễn Hội chân tiếp nhận tới, trên mặt cười cười, lại không tính thực vui vẻ. Phía trước là Hoàng gia, sau lại lại là Dư Gia cùng lô Gia, Đỗ Tuấn Sinh lấy nàng danh nghĩa, nhưng xem như vất đến không ít chỗ tốt rồi. Cố tình nàng còn phải cảm tạ nhân ra. Ngấm lại liền cảm thấy quái quái. Hoàng gia cũng liền thôi. Này Dư Gia cùng Nô Gia sự tình, nàng thật là nằm trúng đạn rồi. Bất quá Đô Tuấn Sinh bên này, nàng lại còn không thể đắc tội, hơn nữa nghiêm túc tính lên, Đô Tuấn Sinh cũng coi như là độc nàng có chút thân tình. Lâm Huệ ánh mắt có chút phức tạp, do dự một chút, rốt cuộc nói, Hội Trân, ngươi cảm thấy cái này đối hội trưởng người thế nào? Nguyễn Hội Trân đang cúi đầu xem thì mời, nghe được lời này, cười nói, không tội à, vẫn là rất trưởng nghĩa. So giống nhau nhị thế tổ mạnh hơn nhiều. Ta là nói, ngươi có thể hay không coi trọng hắn? Lâm Huệ thử nói Nguyễn hội chân lúc này liền nghe ra hương vị tới, ngầng đầu xem nàng, trên mặt có chút không thể hiểu được, người hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì. Lâm huệ ngượng ngùng xoắn xít ngồi ở bàn làm việc đối diện, biệt lưu nói, ta lần trước nhìn thấy hắn, tổng cảm thấy hắn tựa hồ đối với người. Có chút không giống nhau mục đích. Loại này nam nữ cảm tình chi gian sự tình lại nói tiếp, rốt cuộc làm người có chút khó có thể mở miệng. Nguyễn hội chân nữ mày nói, ta là cảm thấy hắn người này đối ta mục đích không thuần, mang theo vài phần lợi dụng hương vị không phải cái này. Lâm Huệ cấp mặt đều có chút đỏ, nhìn nàng nói, ta là nói, đối hội trưởng tựa hồ muốn theo đuổi ngươi. Nguyễn Hội chân hơi hơi dương miệng, sau đó lộ ra một cái cứng đờ tươi cười, sao có thể, nhân ra tốt xấu cũng là thành bang thái tử ra, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy a ta nhiều lắm là sẽ kiếm tiền mà thôi, nhưng không có bản lĩnh khác. Nàng sờ sờ chính mình khuôn mặt, dù sao không cảm thấy chính mình là cái gì tuyệt sắc giai nhân. Nhiều lắm chính là bởi vì thường xuyên dùng không gian thủy lau mặt, lại ăn bên trong đồ vật, cho nên trên người so người bình thường thoạt nhìn trắng non rất nhiều, chính là ngũ quan đều trường định rồi hình, cái này nhưng thay đổi không được. Cho nên nói Đỗ tuấn sinh nhìn chúng nàng, hẳn là vẫn là không có khả năng. Lâm Huệ lại không ủng hộ nói, hội chân, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Ngươi so với kia chút xinh đẹp lại nông cản nữ nhân mạnh hơn nhiều. Ngươi là cái có nội hàm nữ nhân. Ngươi xem, này đó công nhân nhóm đều thực thích ngươi, này đó hợp tác giả nhóm đều thực tin tưởng ngươi đây là ngươi mị lực. Cho nên Đỗ Tuấn Sinh thích ngươi, là rất có khả năng. Nàng thở dài một tiếng, lại nói, kỳ thật việc này ta vốn dĩ cũng không nghĩ đề, chính là thoạt nhìn Đỗ Tuấn Sinh tựa hồ không có bông này đó tâm tư, cho nên vẫn là nhắc nhở ngươi một chút. Lâm Huệ nói, trước kia ta tưởng quá nhiều, cảm thấy tìm cái kiên định người sinh hoạt liền hảo. Kỳ thật hiện tại ngấm lại, này loạn thế, còn có ai là kiên định? Nếu ngươi cũng có ý tưởng này, không ngại thử xem xem đi. Nguyễn Hội chân lắc lắc đầu. Mặc kệ hắn có cái gì tâm tư, với ta mà nói đều giống nhau. Ta chỉ đương hắn là bằng hữu hoặc là nói là đối tượng hợp tác. Lâm Huệ thử nói, ngươi vẫn là quên không được hắn. Cái kia hắn tự nhiên là chỉ Nguyễn Hội Chân đã từng ái nhân hoác thành. Nguyễn Hội Trân xứng suốt, đột nhiên cười nói, đúng vậy, ta còn quên không được hắn. Cho nên hiện tại ta không chuẩn bị bắt đầu tân tình yêu. Hoác thành sự tình, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Nghe được Nguyễn Hội Trân thừa nhận, Lâm Huệ thở dài một tiếng, cũng không hề kh Chuyện tình cảm, thật đúng là nói không rõ. Tựa như nàng, lúc trước nếu không phải Dư Thiên Kỳ phản bội nàng, nàng không phải cũng chuẩn bị chờ cả đời sau. Giữa trưa thời điểm, Đỗ Tuấn Sinh liền tự mình lại đây tiếp người. Hắn ăn mặc một thân màu xám áo dài, đứng ở xe bên cạnh, trong tay còn cầm một cái mũ, toái phát che cái chán, lộ ra sáng ngời hai chóng mắt. Đột nhiên vừa thấy, nhưng thật ra dông cái dân quốc thời kỳ văn tú thư sinh, đầy người phong độ trí thức, làm Nguyễn Hội chân thiếu chút nữa không nhận ra tới. Nguyễn hội trưởng. Đỗ Tuấn Sinh mềm nhẹ mỉm cười, tuy là kêu trước danh, nghe lại so với thẳng hô kỳ danh càng thêm thân mật giống nhau. Nguyễn hội chân cười nói, ta hiện tại đã không phải giang nam thương hội hội trưởng. Đỗ Tuấn Sinh biết nghe lời phải, ta đây kêu ngươi. Hội chân, Nguyễn hội chân. Ta coi ngươi làm bạn, không bằng thẳng hô tên, càng thêm thỏa đáng. Nguyễn hội chân tâm lý đột nhiên nhớ tới phía trước Lâm Huệ suy đoán tới, tức khác trong lòng có chút biến níu. Bất quá trên mặt vẫn cười nói Đỗ hội trưởng cảm thấy hảo là được. Đỗ Tuấn Sinh nhấp môi cười, đôi mắt đều cười mị lên, lại vẫn như cũ có thể thấy được trong đó tinh quang lập lòe. Ta cảm thấy thực hảo. Nói xong nhìn một chút Nguyễn Hội Trần thấy nàng có chút không được tự nhiên, mới nghiêng thân mình làm ra một cái thỉnh tư thế, thỉnh lên xe. Nguyễn Hội Trân lúc này khó coi hắn, trực tiếp túi đầu chui vào trong xe. Chờ Nguyễn Hội hiền đi vào xưởng cửa thời điểm, liền nhìn đến chính mình lao tỷ thượng một cái lớn lên người 5 người 6 nam nhân xe cùng nhân gia tuyệt trần mà đi. Hắn trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới, sau đó chạy nhanh vào trong công ty tìm Lâm Huệ. Lâm Huệ, tỷ của ta mới vừa cùng ai đi rồi. Thấy Lâm Huệ còn ở văn phòng, hắn này trong lòng liền an tâm rồi. Lâm Huệ đang chuẩn bị đi ăn cơm, nhìn thấy Nguyễn Hội đi tới, cười nói, "Ngươi tới rồi, nhưng không khéo, hội chân mới vừa cùng người khác ước hảo đi ăn cơm." Ta đều thấy. Nguyễn Hội hiền đôi mắt sáng lấp lánh nói, "Ngươi nọ là ai a, tỷ của ta như thế nào cùng hắn đi ra ngoài?" Lâm Huệ nói, là thanh bang công tử Đỗ Tuấn Sinh, hiện giờ Thượng Hải thương hội hội trưởng. Hội Trân đã từng đối hắn có ân, cho nên hắn vẫn luôn nghe chiếu cố Hội Trân. Lần này biết Hội Trân Hội Thượng Hải, liền tới đây thỉnh nàng ăn cơm. Nguyễn Hội Hiền vừa nghe, liền nghe ra không thích hợp. Là một người nam nhân, hắn tự nhiên là hiểu biết nam nhân tâm tư. Nếu nam nhân đối nữ nhân này không thú vị, báo ân phương thức có rất nhiều, nhưng không cần thiết tự mình ra trận thỉnh nhân ra ăn cơm. Nói khó nghe điểm. Một bữa cơm giá trị bao nhiêu tiền à, lấy ra tới báo ân, vậy có chút lên không được mặt bản. Hơn nữa vẫn là tự mình lái xe tới đón, này thuyết minh cái gì, thuyết minh nhân ra đối nữ nhân này có tâm tư à, báo ân là lấy cớ, theo đuổi mới là thật sự. Ai nha, chính mình trong chốc lát không chú ý, chính mình lao tỷ đã bị người cấp theo dõi. Hơn nữa vẫn là như vậy cái địa vị. Nguyễn hội hiền tốt xấu lúc trước cũng là tại Thượng Hải thảo qua sinh hoạt, tự nhiên biết thanh bằng địa vị. Lại nói tiếp Thượng Hải hiện giờ có thể có như vậy cục diện, Thanh Bang ở trong đó trợ lực chính là thực trọng. Nếu là không có Thanh Bang, những cái đó quân Việt đã sớm đến Thượng Hải tới. Như vậy một người nam nhân, ở theo đuổi chính mình tỷ đây là hào đâu, vẫn là không hào đâu. Nguyễn Hội Hiền có chút rồi rắm Lâm Huệ thấy hắn này trên mặt tệ tới tế đi, nghi hoặc nói, Hội Hiền, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Ta muốn đi ăn cơm. Nguyễn Hội Hiền vừa nghe, lập tức phản ứng lại đây. Nhìn Lâm Huệ thu thập hảo đồ vật chuẩn bị rời đi bộ ráng, chạy nhanh nói, này, ta kỳ thật đối nơi này không phải rất quen thuộc, nếu là phương tiện. Người có thể hay không mang ta đi ăn cơm a tỷ tỷ của ta cùng nhân ra đi ra ngoài ăn cơm, ta một người ăn, cảm thấy rất cô đơn. Nói lộ ra vài phần khổ sở biểu tình. Lâm Huệ nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng liền mềm. Nàng cũng không phải tình yêu tràn lan người. Bất quá Nguyễn Hội hiền là Nguyễn Hội chân thân đệ đệ, ở trong lòng nàng, chính là cùng chính mình đệ đệ giống nhau. Hiện tại hội chân đi ra ngoài, nàng làm tỉ tỉ, cũng nên hảo hảo chiếu cố cái này đệ đệ, liền nói, ta đây mang ngươi đi phụ cận ăn đi, có một nhà tiểu lầu cũng không tệ lắm. Nguyễn hội hiền vội không ngừng gật đầu, ơn ơn ơn. Thấy hắn này cùng tiểu huy có vài phần dạng biểu tình, Lâm Huệ nhịn không được cười cười, được rồi, đi thôi. Đi theo Lâm Huệ phía sau ra văn phòng, Nguyễn hội hiền trên mặt lộ ra vài phần hưng phấn tươi cười. Mặt khác một bên, Đỗ Tuấn Sinh cùng Nguyễn hội chân cũng vào Thượng Hải chứa danh phong tiệm cơm Bên trong bài trí thập phần cổ xưa, mặc kệ là khắc hoa vẫn là treo bức họa, đều mang theo rõ ràng cổ phong sát thái. Nguyễn Hội chân đi vào, liền thích thượng loại này phong cách. Bất quá nàng nhớ rõ lần trước tới thời điểm, nơi này trang vẫn còn thiên hướng với Âu thức phong cách. Thượng Hải nơi này thuê rất nhiều, cho nên thậm chí phương Tây quốc gia ảnh hưởng, mặc kệ là kiến trúc phong cách, vẫn là mặc quần áo phương diện, cũng chậm rãi thiên hướng Tây hóa. Tựa như này đã từng phong tưởng tiệm cơm giống nhau. Chỉ là không nghĩ tới Nơi này thế nhưng sẽ đổi thành như thế mang theo hoa hạ cổ phong phong cách. Sau khi ngồi xuống, Nguyễn Hội Trân còn ở nhìn quét trung quanh. Đô Tuấn Sinh tự mình cho nàng đổ một ly trà, trà hương bốn phía. Cảm thấy nơi này thế nào? Thích sao? Nguyễn Hội Trân gật đầu, nơi này thực không tồi, đã rất ít nhìn đến như vậy trang hoàng phong cách. Tỉnh thành bên kia nhưng thật ra có một ít, nhưng là cũng đã thực cũ xưa, nhìn không ra đã từng phong thái. Nàng lại nói, nơi này lão bản như thế nào đột nhiên thay đổi phong cách. Phía trước sinh ý không phải cũng thực hào sao. Nói như vậy, tiệm cơm đại trang hoàng sẽ chỉ là bởi vì sinh ý nguyên nhân. Bằng không ai cũng sẽ không hoa cái này tiền tiêu bổng phí, mà nguy hiểm tiến hành đại cải tạo. Đỗ Tuấn Sinh nói, bởi vì đổi lão bản. Nguyễn Hội Trân Kinh Ngạc nói, tốt như vậy sinh ý, thế nhưng bỏ được bán ra. Đỗ Tuấn Sinh cười nói, ta dùng một nhà dương hành, cùng lão bản thay cho nhà này tự lầu. Dương hành tiền lời có thể so nhà này rượu càng thêm phong phú. Ngươi là nói. Ngươi là cửa hàng này tân lão bản. Nguyễn Hội Trân kinh ngạc nói. Bất quá ngấm lại Đỗ Tuấn Sinh hiện giờ thân ra, tựa hồ cũng không kỳ quái. Kẻ có tiền thật biết chơi, tưởng mở tiểu lầu, liền mua cái tiểu lầu mở ra chơi. Nguyễn Hội Trân cảm thấy, chính mình là vĩnh viễn cũng làm không đến Đỗ Tuấn Sinh như vậy tùy hứng. Nàng thuộc hạ như vậy nhiều công nhân rửa vào nàng ăn cơm, nếu là đi làm đường, cần phải hại không ít công nhân thất nghiệp đâu. Còn phải chiếu cô những cái đó hợp tác giả ích lợi. Hơn nữa nghĩ đến tương lai hoa hạ sở phải trải qua sự tình, nàng liền càng không có như vậy tâm tư. Đối với nàng tôi nói, mỗi một ngày đều thực quý giá. Nàng cần thiết ở hai nạn tiến đến phía trước, tích lũy càng nhiều lực lượng. Đỗ Tuấn Sinh cười nói, ngươi lần trước không phải nói, vẫn là chúng ta lão tổ tông đồ vật càng tốt sao. Cho nên ta tưởng, nếu là có một nhà như vậy tử lâu, ăn cơm thời điểm, khả năng tâm tình sẽ càng tốt sung sướng. Nguyễn Hội chân trong lòng run lên, nhìn về phía Đỗ Tuấn Sinh ánh mắt cũng vài phần phức tạp. Phía trước nàng là chính mình nói cho chính mình, Đỗ Tuấn Sinh sẽ không thích nàng, cho nên cho tới nay cố tình sơ sót rất nhiều chi tiết. Hiện giờ tầng này giấy bị Lâm Huệ kéo ra một chút lúc sau, nàng phát hiện Đỗ Tuấn Sinh tâm tư, xác thật thập phần rõ ràng. Nàng túi đầu uống trà, sau đó nói, kỳ thật ăn cơm lại không phải thường xuyên ở bên ngoài ăn, cũng không cái này tất yếu. Bất quá này tiệm cơm trang thực tinh xảo, về sau sinh ý nhất định sẽ so với phía trước còn muốn rực rỡ. Đỗ hội trưởng cái này đầu tư làm nhưng thật ra thập phần anh minh. Đỗ Tuấn Sinh ngay vậy, trên mặt tươi cười ngưng ở, đen nhánh mặc mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Hội Chân khỏe miệng nhẹ nhàng nhấp nhấp, người minh bạch tâm ý của ta. chương 91 Đỗ Tuấn Sinh tuy rằng là đang hỏi, cũng đã minh bạch, Nguyễn Hội Trân là cảm giác được tâm tư của hắn. Hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Hắn bản thân cũng không có cố tình giấu dếm ý nghĩ của chính mình, càng là ở như có như không đều để lộ ra chính mình tâm ý. Hắn này đó hành động nếu là đối đại bên nữ tử, chỉ sợ đối phương đã sớm đã mặt đỏ ngượng ngùng. Chỉ tiếp, hắn coi trọng nữ tử này vốn là thông thuệ, nội tâm lại không bằng bình thường nữ tử như vậy nông cạn gây yếu, ở hắn này đó hành động dưới, vẫn như cũ Trấn định tự nhiên. Có một số việc như có như không thời điểm, ngược lại làm người cảm thấy xấu hổ, nhưng là chờ việc này thật sự mở ra nói thời điểm, Nguyễn Hội Trân phát hiện kỳ thật cũng không phải như vậy khó có thể mở miệng. Nàng lắc lắc đầu, nghiêm túc nói. Này đó đều không quan trọng. Tuy rằng không có nói rõ, Đỗ Tuấn Sinh cũng đã biết nàng tâm ý, trong lòng đột nhiên cứng lại, liền cầm chén trà tay, đều có chút hơi hơi run rẩy. Hắn tận lực duy trì mặt ngoài trấn định, nhàn nhạt cười nói, "Ngươi có ý chúng nhân." Nguyễn Hội chân nói, "Ta tạm thời không có này đó tâm tư." Đỗ hội trưởng cũng biết ta phía trước trải qua, hiện giờ ta đã tâm như nước lặng, không nghĩ lại lây dính này đó chuyện khác. Chỉ nghĩ thanh thản ổn định làm ta sinh ý nuôi sống ta công nhân nhóm. Đỗ Tuấn Sinh cười nói, Hào, ta hiểu được." Hắn trên mặt cười vân đạm phong khinh, phản phất chẳng qua là một kiện không tự nhắc tới việc nhỏ, đặt ở bàn hạ tay lại đột nhiên nắm chặt, trong mắt dám mang hơi lóe. Tuy rằng Đỗ Tuấn Sinh biểu hiện không sao cả, Nguyễn Hội Chân trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là trong lòng vẫn như cũ có chút xấu hổ, một bữa cơm ăn xong tới cũng hoàn toàn không thoải khoái. Cũng may yến hội mau kết thúc thời điểm, nàng nhớ tới hoàng giai giai sự tình, liền đem hoàng giai giai tình huống nói cho Đỗ Tuấn Sinh, nhắc nhở hắn phải cẩn thận một ít. Rốt cuộc cái kia hồng tướng quân thuộc hạ chính là có người. Đỗ Tuấn Sinh lại hoàn toàn không thèm để ý, cười nói, hảo, ta sẽ cẩn thợ. Rơi đi sau, Đỗ Tuấn Sinh lại giống cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, đưa Nguyễn Hội Trần đi nhà xưởng bên này. Sau đó mới rời đi. Nhìn Đỗ Tuấn Sinh xe khai xa, Nguyễn Hội Trân thở dài. Không thể không thừa nhận, Đỗ Tuấn Sinh là nàng gặp qua người bên trong, xem như nổi bật nhân vật. Bất quá đáng tiếc. Khi đó ta đều quên mất, ở trên cây ngủ hơn phân nửa đêm. Nghe được tỉ của ta ở đại thụ phía dưới tiếng khóc, lúc này mới tỉnh lại. Lo lắng nàng nói ta, ta chạy nhanh từ trên cây bò xuống dưới, sau đó vô vô nàng bả vai, kết quả nàng còn không có xoay người đâu, liền sợ tới mức kêu to ngất đi rồi. Về nhà sau, bị cha ta hung hăng tấu một đốn, hơn phân nửa tháng không có thể xuống giường đâu. Trong văn phòng, Nguyễn Hội Hiền chính sinh động như thật cấp Lâm Huệ nói chính mình khi còn nhỏ khiếu sự. Nghe Lâm Huệ trên mặt tươi cười không ngừng, nàng chính che miệng cười. Đột nhiên nhìn đến Nguyễn hội chân tâm sự tùng tùng đã trở lại, đứng lên nói, hội chân, ngươi đã về rồi. Nguyễn hội hiền cũng nhớ thương nàng cùng kia đỗ tuấn sinh sự tình đâu, thấy nhà mình lao tỉ rốt cuộc đã trở lại, liền nói, tỷ thế nào, đỗ công tử mang ngươi đi ra ngoài ăn cái gì? Ta cũng chưa cái gì ăn uống, không ăn cái gì. Nguyễn hội chân nhưng không tính toán đem chính mình chuyện này nói ra, liền tách ra đề tài, đứng rồi, các ngươi vừa mới nói cái gì đâu, ta xem lâm huệ cười rất vui vẻ. Nghe được Lâm Huệ vui vẻ, Nguyễn Hội Hiền lập tức liền khoe khoang, này không phải nói lên chúng ta khi còn nhỏ trích quả du ăn sao. Nguyễn Hội chân trong óc đối này đó ký ức đã rất mơ hồ, nghe được Nguyễn Hội Hiền nói như vậy, liền cười nói, này đó khíu sự ngươi cũng không biết xấu hổ cấp Lâm Huệ nói. Nguyễn Hội Hiền mãn không thèm để ý nói, chỉ cần nàng nghe cao hứng là được. Lâm Huệ cảm thấy cái này đệ đệ thật đúng là đơn thuần đáng yêu, cũng cười nói, kỳ thật cũng không có gì, bọn nhỏ khi còn nhỏ không đều như vậy sao. Tiểu huy này một chút cũng thường xuyên nháo chút vui đùa đâu. Nguyễn hội chân vừa nghe, tức khắc vui sướng khi người gặp họa nhìn Nguyễn hội hiền, thầm nghĩ làm ngươi khoe khoang, nhân ra đem ngươi đương nhi tử đối đãi Nguyễn hội hiền cũng có vài phần thất bại cảm giác. Trước kia không phải nghe những cái đó binh viên nói qua sao, chỉ cần làm các cô nương cùng chính mình ở bên nhau thời điểm cao hứng, là có thể được đến nhân ra cô nương tâm. Như thế nào đến hắn nơi này liền không dùng được. Nguyễn hội chân nhưng không quản hắn hiện tại trong lòng cái gì ý tưởng Lôi kéo Lâm Huệ cùng nhau thương lượng công ty phát triển sự tình. Hai người đóng cửa văn phòng, cùng nhau thương lượng hiện giờ hình thức. Hiện giờ chủ yếu xưởng quần áo cùng ngày hóa xưởng đều đã rời không sai biệt lắm. Cắt tường gia vị xưởng bên kia cũng có Trần Thiên ở an bài. Tháng này hẳn là là có thể toàn bộ đúng chỗ. Đến nỗi mặt khác sáng nghiệp, lục tục cũng tại tiến hành trung, đầu to đều đã qua tới, này đó tự nhiên cũng không cần nhiều nhọc lòng. Hiện tại Nguyễn Hội chân tâm tư liền cũng bắt đầu đọc lên. Này đó nhà máy tới rồi Thượng Hải lúc sau, khẳng định sẽ đối Thượng Hải đồng hành nghiệp tiến hành khá lớn đánh sâu vào. Nếu nói trước kia Thượng Hải chẳng qua là một cái phó thị trường mà thôi, ở công ty tới rồi bên này lúc sau, bọn họ tất nhiên muốn cấp chiếm càng nhiều thành phố Thượng Hải tràng. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ phải có thực lực này. Cho nên Nguyễn Hội Trân chuẩn bị tại Thượng Hải tiến hành đại biên độ tuyên truyền. Tỷ như trang phục phương diện. Trước kia bọn họ là chủ yếu làm bán sỉ sinh ý hiện tại nếu tới rồi Thượng Hải cái này, dân quốc thời kỳ đại đô thì tới, tự nhiên cũng có thể đi một chút bất đồng lộ tuyến. Thượng Hải có chút điện ảnh minh tinh, nếu bọn họ nguyện ý xuyên chúng ta quần áo, ta tưởng hẳn là rất nhiều người sẽ nói theo. Báo chí thượng quảng cáo đã không hiếm lạ, Nguyễn Hội chân tưởng đem này quảng cáo dọn đến màn hình quang đi lên. Dân quốc thời kỳ điện ảnh minh tinh lực ảnh hưởng cũng là không nhỏ. Tuy rằng có chút người có chút quan niệm cũ, cảm thấy lúc này minh tinh giống như con hát giống nhau nhưng là lại vẫn như cũ có rất nhiều quý các thái thái thích học minh tinh mặc quần áo. Hơn nữa không thể phủ nhận, thời đại này điện ảnh minh tinh sắc thật là chân chính tuyệt đại phong hoa. Lâm Huệ nhéo bút nghĩ nghĩ, cảm thấy biện pháp này xác thật thực không tồi. Tại Thượng Hải sinh hoạt trong khoảng thời gian này, nàng đã tiếp xúc qua điện ảnh loại đồ vật này, càng là thường xuyên nhìn đến báo chí nâng lên đến những cái đó điện ảnh minh tinh sinh hoạt. Thuyết minh điện ảnh minh tinh đã dung nhập thượng hải dân chúng trong sinh hoạt. Nếu thật sự có điện ảnh minh tinh mặc vào xưởng quần áo quần áo, Đích sắc có thể mang đến ảnh hưởng rất lớn. Biện pháp này thực hảo, bất quá chúng ta nên làm như thế nào. Những cái đó minh tinh không có khả năng nghe chúng ta an bài đi. Nguyễn Hội Trân cười nói, Tổng hội có biện pháp. Nàng lại không phải bạch muốn nhân ra làm tuyên truyền, đại ngôn phí, điện ảnh tài trợ phí, hoặc là trang phục tài trợ gì đó, biện pháp chính là rất nhiều. Công việc lù bù lên lúc sau, Nguyễn Hội Trân cũng đã quên phía trước Đỗ Tuấn Sinh sự tình. Ở nàng xem ra, Đỗ Tuấn Sinh là cái cực kỳ kiêu ngạo người. Nếu hai người đã nói khai, nói vậy Đỗ Tuấn Sinh về sau là sẽ không tái kiến nàng. Tuấn Sinh, hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy a Đỗ chí đang ở trong phòng khách tiếp khách, thấy Đỗ Tuấn Sinh vào cửa, liền cười nói. Đỗ Tuấn Sinh nhìn thoáng qua, này khách nhân là cái thủ gương mặt, là thanh bang trưởng lão chi nhất, đường lương trưởng lão. Tuấn Sinh hiện giờ thật đúng là lớn lên anh Tuấn Bất Phàm A, nghe nói hảo những người này ra đều bắt đầu hỏi thăm. Nếu không phải e ngại thanh bang địa vị, đều phải tìm làm mai mới tới cửa tới. Đường Lương cười văng nói, làm thanh bang lão nhân, đỗ chí đối này đó trưởng lão vẫn là thập phần nể tình, cho nên ngày thường lui tới cũng có chút chặt chẽ. Lúc này nghe được Đường Lương khen chính mình như tử, liền cười nói, ai, ta nhưng thật ra hy vọng hắn mau chóng thành ra, chỉ tiếc hắn tâm tư đại, ta cái này làm cha cũng quản không được. Đỗ Tuấn Sinh hôm nay cũng không có cái gì tâm tư ứng phó, thấy hai người nói náo nhiệt, chỉ cười cười, liền xoay người lên lầu đi. Đường Lương sừng sốt đây là làm sao vậy? Đỗ Chí cười nói, "Người trẻ tuổi, da mặt mỏng." Đường Lương Lý giải nói, "Cũng đúng, Tuấn Sinh đứa nhỏ này tốt xấu cũng là người đọc sách, không giống chúng ta lúc trước đại quê mùa xuất thân. Bất quá mặc kệ thế nào, đứa nhỏ này vẫn là đến thành ra." Thấy Đỗ Chí không nói chuyện, hắn cười nói, "Ta tuy rằng không có thân sinh nữ nhi, lại có cái nghĩa nữ, ngày thường cũng không lo làm người ngoài đối đãi. Bộ dáng cũng thực hảo, nhưng thật ra không biết Tuấn Sinh có nhìn chúng hay không." Đỗ Chí ha ha cười. Ngươi nhìn chúng người nơi nào còn có bất hảo, quay đầu lại làm cho bọn họ người trẻ tuổi trông thấy mặt. Hiện tại nhưng không thể so đi qua, đều chú ý cái tự do hôn nhân gì đó, ai, chúng ta này đó lao nhân nhưng quản không được. Đường lương nghe ra đỗ chí lời này ý tứ là không chuẩn bị cấp đỗ tuấn sinh hôn sự làm chủ, đây là muốn cho đỗ tuấn sinh chính mình lựa chọn, liền cười nói, nói đúng, nên làm cho bọn họ người trẻ tuổi chính mình đi gặp mặt. Hắn trong lòng đối với chính mình nghĩa nữ thập phần có tin tưởng. Đỗ tuấn sinh lại như thế nào, trước 20 năm liền cái nữ nhân đều không như thế nào tiếp xúc, hiện tại ánh mắt hẳn là cũng không đến mức quá bắt bẻ. Chính mình kêu nghĩa nữ phẩm mạo, chính là tuyệt đối không thua cho người khác. Đuổi đi đường lương lúc sau, đỗ chí trên mặt tươi cười mà thôi thu liệm xuống dưới. Chắp tay sau lưng liền lên lầu đi. Mới đến sân phơi bên này, lại hỏi một cổ mùi rượu. Hắn đôi mắt níu lại, đi qua. Quả nhiên nhìn đến nhà mình kia trước nay đều là hỉ nộ không hiện ra sắc nhi từ lúc này thế nhưng ở ôm bình rượu tử uống rượu. Tuy rằng uống chính là rượu tây, đây cũng là thương thân thể a Hắn chạy nhanh đi qua đi, dối tay đem bình rượu tử lấy lại đây, nhìn Đỗ Tuấn Sinh nói, nhìn một cái ngươi hiện tại giống bộ răng gì. Là ở bên ngoài chịu khi dễ, vẫn là làm buôn bán mệt Ta và ngươi nói qua, có hại cũng rèn luyện, nhân sinh trên đời, ai có thể không có hại. Năm đó ta cũng là ăn không ít mệnh mới có hôm nay cái này địa vị. Độ chi đối với chính mình đứa con trai này là thập phần vừa lòng. Không giống chính mình từ đao sơn biển máu chung đi ra, con hắn là cái trước nay không chân chính gặp qua huyết người, lại có thể làm được không đánh mà thắng liền đạt tới mục đích. Điểm này làm hắn cảm thấy thực vui mừng. Bất quá cũng trùng hợp là điểm này làm hắn thực lo lắng. Đứa nhỏ này quá thông minh, quá yêu tinh kế. Nay cũng cùng chính mình nhi tử thân thể trạng hướng có quan hệ. trước 20 năm Hắn chưa bao giờ ra cửa, trừ bỏ đọc sách, chính là nghe chính mình nói lên đại thượng hải sự tình. Dân ra, hắn cũng thói quen bất luận cái gì sự tình đều phải một phen phỏng đoán cân nhắc. Quá mức cẩn thận, lại quá mức tính kế. Như vậy làm tâm tư của hắn càng thêm khó có thể nắm lấy. Đỗ chí có đôi khi chính mình đều nhìn không thấu chính mình nhi tử suy nghĩ cái gì. Hắn thậm chí thực lo lắng, có một ngày chính mình nhi tử có thể hay không thừa nhận không được nhiều như vậy. Đỗ tuấn sinh không có bình rượu tử, liền ghé vào trên bàn. Đôi mắt nông lung nhìn nào đó phương hướng, cũng không nhúc nhích. Đỗ Chí ngồi vào hắn đối diện, hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi nếu là không nói, ta khiến cho người đi tra xét." Loại này điều tra người thủ đoạn, Đỗ Chí là chưa bao giờ dùng ở người một nhà trên người. Nhưng là lúc này nhìn đến Đỗ Tuấn Sinh cái này quá mức khác thường hành động, hắn không ngại phá lệ một lần. Đỗ Tuấn Sinh lại lập tức nói: "Cha, không cần cha. "Vậy ngươi nói cho ta, rốt cuộc là sự tình gì?" Đỗ Chí nghiêm túc nói không có việc gì. Ngươi đều bắt đầu mượn rượu tiêu sầu, còn nói không có việc gì. Đỗ chí đẩy mặt không tin. Ta chỉ là tưởng hảo hảo ngủ một giấc. Tình ngủ, ta liền biết chính mình nên làm như thế nào. Đỗ tuấn sinh đứng lên, đẩy người thanh lãnh, mang theo vài phần cô tịch, làm ta chính mình giải quyết. Đỗ chí thở dài, hảo, bất quá nếu lại làm ta nhìn đến ngươi như vậy không màng thân thể, ta liền sẽ không tùy ý ngươi hồ nháo. Sẽ không. Đỗ tuấn sinh kiên định nói. Hắn đỡ cái bàn. Ánh mắt phiêu hướng về phía phương xa. chương 92 Là Nguyễn Hội Trân cảm thấy thả lỏng chính là, Đỗ Tuấn Sinh quả nhiên mấy ngày cũng chưa xuất hiện ở nàng trước mặt. Cái này làm cho nàng trong lòng thả lỏng đồng thời, cũng có chút may mắn Đỗ Tuấn Sinh là cái kêu ngạo người, sẽ không làm ra cái gì lì lợm la liếm sự tình. Như vậy đối với hai người tôi nói, đều sẽ không quá mức khó xử. Buông chuyện này lúc sau, nàng cũng càng tốt đầu nhập đến công tác chúng. Nguyễn Hội Trân ý tứ là, không ngừng trang phục muốn tìm người đại ngôn. Mấy ngày nay hóa sản phẩm cũng có thể trụ quảng cáo tuyên truyền. Vì thế nàng tỏa định Thượng Hải vài vị đại minh tinh, chuẩn bị lại thâm nhập hiểu biết một chút bọn họ bối cảnh, lại làm ra tương ứng công tác cán bài. Nguyễn Hội Hiền đi theo Nguyễn Hội chân mấy ngày nay, đối với nhà mình lao tỷ này đó lớn mật kỳ tư diệu tưởng là kinh trận mắt há hốc mồm. Hắn thậm chí có đôi khi cảm thấy chính mình có phải hay không nhận sai người. Cái này thông minh lại tự tin, năng lực còn rất mạnh nữ nhân, thật là chính mình cái kia chất phác không mừng nói chuyện tỉ tỉ. Bất quá mỗi lần Nguyễn Hội Trân đều có thể nói ra hắn khi còn nhỏ một chút sự tỉnh làm hắn cũng không thể không tin tưởng chính mình tỷ tỷ thật sự thay đổi. Bất quá này cũng làm hắn bắt đầu nhớ thương đi thăm hỏi một chút lục sán văn. Từ nhà mình lao tỉ trên người này đó biến hóa, hắn liền biết lục sán văn tiểu tử này làm nhà mình lao tỉ bị nhiều ít hủy khuất. Tuy rằng hắn tỷ làm hắn đừng đi tìm lục ra người, khá vậy không ngại ngại hắn cái này làm đệ đệ đi hảo hảo thăm hỏi đối phương một phen. Bất quá hắn còn không có tới kịp đi tìm lục sán v Lâm Huệ bên này lại đã xảy ra chuyện Tiểu Huy như thế nào sẽ không thấy Lâm Huệ suốt ruột hỏi trường học Lão Sư nói Ngày thường đều là nàng tan tầm tới đón hài tử Hôm nay bởi vì cùng hội chân thương lượng sự tình Cho nên tới chậm một chút Lại phát hiện chính mình nhi tử thế Nhưng đã không ở trường học Lão Sư cũng là đau đầu nói Lâm Nữ Sĩ, cái này ta thật sự không rõ ràng lắm Đi thời điểm Tiểu Huy còn ở phòng học đâu Ta trở về văn phòng một chuyến Trở về liền chưa thấy được hắn Ta cho rằng ngươi đã tiếp đi hắn. Lại nói tiếp, hai tử lớn như vậy, cũng không cần người nhìn. Bất quá bởi vì Tiểu Huy phía trước mất tích quá một lần, cho nên Lâm Huệ cố ý cùng Lao Sư chào hỏi, hy vọng ngày thường có thể nhìn điểm. Lao Sư cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này thế nhưng sẽ không thấy. Hắn có thể hay không chính mình chạy ra ngoài chơi. Lâm Huệ lắc lắc đầu, từ lần trước nàng bị dọa đến lúc sau, Tiểu Huy liền vẫn luôn thứng ngoan chưa bao giờ sẽ chạy loạn. Đột nhiên, nàng nhớ tới chuyện hồi sáng này tới. Sắc mặt tức khắc đổi đổi Nguyễn Hội Hiền cũng từ trường học tìm một vòng ra tới mồ hôi đầy đầu nói không thấy được tiểu huy Lâm Huệ trong mắt mang theo vài phần kinh hoàng cùng lao sư nói một tiếng liền chạy nhanh xoay người đi ra ngoài Nguyễn Hội Hiền chạy nhanh theo đi lên Lâm Huệ người đi đâu ta đi tìm tiểu huy hắn khẳng định là đi tìm dư thiên Kỳ. ta đã sớm nên nghĩ đến hắn hẳn là phát hiện cái gì hắn khẳng định là đi tìm dư thiên Kỳ. nàng càng nói càng sốt ruột Thậm chí có chút nói năng lộn sột. Tiểu Huy từ nhỏ liền đối Dư Thiên Kỳ có một loại trời sinh súng bái. Hắn trong lòng vẫn luôn thực khát vọng có một cái phụ thân. Nếu đã biết Dư Thiên Kỳ là phụ thân hắn, hắn. Lâm Huệ quả thực không dám suy nghĩ. Có lẽ Tiểu Huy sẽ rời đi nàng, lựa chọn cùng Dư Thiên Kỳ cùng nhau sinh hoạt. Hơn nữa hắn còn sẽ tự trách mình dấu dếm. Lâm Huệ cấp đôi mắt đều đỏ. Nguyễn Hội hiền đi qua đi, một phen giữ chặt nàng, Tiểu Huy sẽ không đi tìm Dư thiên Kỳ. hắn Thi sẽ... Hắn nếu quả biết Dư Thiên Kỳ là phụ thân hắn, liền nhất định sẽ đi tìm hắn. Lâm Huệ cấp khóc dòng nói. Hắn đã sớm biết. Nguyễn Hội Hiền nói. Ngươi nói cái gì? Lâm Huệ ngơ ngác ngon ngọt nhìn hắn. Nguyễn Hội Hiền thở dài, từ trong túi lấy ra một cái khăn tay đưa qua đi. Lâm Huệ trần chờ nhận lấy, hỏi, ngươi mới vừa là là có ý tư gì? Ngươi nói Tiểu Huy đã sớm biết. Đúng vậy, hắn đã sớm biết. Hắn so ngươi tưởng tượng muốn càng thêm hiểu chuyện. Sớm tại tới Thượng Hải thời điểm Hắn sẽ biết Dư Thiên Kỳ là hắn ba ba, bất quá hắn vẫn luôn coi như không biết mà thôi. Cho nên liền tính hôm nay Dư Thiên Kỳ tìm hắn, hắn cũng không có khả năng đi theo Dư Thiên Kỳ đi. Lâm Huệ hai mắt đấm lệ nhìn hắn, hắn như thế nào liền không nói cho ta. Bởi vì ngươi nói cho hắn, phụ thân hắn đã chết, cho nên hắn lựa chọn tin tưởng ngươi. Coi như làm Dư Thiên Kỳ đã chết. Lâm Huệ rốt cuộc bụ mặt liền khóc lên, một lát lại kinh hoàng cảm thấy, nếu không phải đi tìm Dư Thiên Kỳ, kia hắn sẽ đi nơi nào. Nguyễn Hội Hiền cũng có chút khó xử. Hắn đôi Thượng Hải cũng không quen thuộc, thật đúng là không biết Tiểu Huy sẽ đi nơi nào. Hơn nữa hắn cảm giác Tiểu Huy một người cũng không sẽ tùy tiện đi lại, rất có khả năng là bị bắt đi. Chính là ai sẽ trảo Tiểu Huy đâu. Lâm Huệ vẫn là quyết định đi dư ra nhìn xem. Rốt cuộc tại Thượng Hải cái này chỗ ngồi, cùng nàng có mâu thuẫn cũng chỉ có dư ra người. Bọn họ vẫn là có rất lớn khả năng tiếp cận mang đi Tiểu Huy. Vì thế hai người lại chạy nhanh ngồi xe đi dư ra bên này. Nguyễn Hội chân ở trong công ty thời điểm, cũng thu được Nguyễn Hội hiền làm thân binh trở về truyền tin tức, tức khác cũng ngồi không yên. Chạy nhanh triệu tập trong sửa người đâu, cùng đi hỗ trợ tìm Tiểu Huy. Một bên lại làm Trần Tiểu Hắc tìm vài người đi theo nàng cùng đi dư ra bên kia nhìn xem. Cùng Lâm Huệ tưởng giống nhau, nàng cũng cảm thấy dư ra khả năng tính rất cao. Tiểu Huy, Tiểu Huy. Lâm Huệ tới rồi dư ra cửa, liền lớn tiếng hô lên. Dư trung tử trong phòng ra tới, nhìn thấy nàng sau chạy nhanh nói Lâm cô Nương Ngươi làm gì vậy? Ta là tới tìm Tiểu Huy, các ngươi có phải hay không đem Tiểu Huy cấp lộng đi rồi? Lâm Huệ sắc mặt khẩn trương hỏi. Dư Trung bình tĩnh nói, Lâm cô nương, ta không biết ngươi nói có ý tứ gì. Gần nhất lao ra thân thể không tốt, chúng ta cũng chưa ra cửa. Đến nỗi Tiểu Thiếu ra, chúng ta tuy rằng rất muốn hắn trở về, chính là ngươi không phải vẫn luôn không đáp ứng sao. Còn đem Thiếu gia cấp đả thương. Như thế nào hiện tại lại tới tìm chúng ta muốn Tiểu Thiếu ra? Nguyễn Hội hiền rõ ràng hắn trong giọng nói châm trọng Cười lệnh nói, trừ bỏ các ngươi chúng ta thật đúng là nghĩ không ra ai sẽ mang đi tiểu huy. Các người dư ra vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt, làm loại chuyện này cũng là rất có khả năng. Dư chúng nói, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Chúng ta dư ra đường đường chính chính, cũng không phải là các ngươi tùy tiện nói bậy là có thể bôi nhỏ. Đến nỗi tiểu thiếu ra không thấy, chuyện này ta sẽ cùng lao ra phu nhân nói, chúng ta dư ra tốt xấu tại Thượng Hải có chút nhân mạch, tìm người vẫn là sò các người hiếu thắng. Lâm Huệ lại không tin, ta muốn gặp Dư Thiên Kỳ, ta muốn đích thân hỏi một chút hắn. Ngươi còn có mặt mũi thấy chúng ta Thiên Kỳ? Dư Mẫu An mặc một thân màu tím sơn xám, lạnh mặt từ trong phòng ra tới. Nhìn thấy Lâm Huệ sau, liền hư một tiếng, chúng ta Thiên Kỳ phía trước đi tìm ngươi, kết quả bị ngươi người cấp đả thương, hiện tại ngươi còn không biết xấu hổ tìm hắn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lại nhìn mắt bên cạnh Nguyễn Hội Hiển, trên mặt châm trọng nói, khó trách không muốn cùng Thiên Kỳ hồi Dư ra tới, nguyên lai là tìm càng tuổi trẻ. Thật là cái lả lơi ong bướm nữ nhân. Người nói Hiếu nói vượng. Lâm Huệ khí trợn mắt giận nhìn. Nàng cùng Dư Thiên Kỳ kết giao thời điểm, là chưa thấy qua Dư ra người. Khi đó, nàng liền tiến vào Dư gia đại môn đều vào không được. Dư Thiên Kỳ cha mẹ càng là khinh thường với thấy nàng. Mỗi lần khó xử nàng thời điểm, đều là tìm bên người người hầu tới. Nàng nguyên tưởng rằng Dư mẫu tốt xấu là cái xuất thân cao quý, có uy tín danh dự phụ nhân, không nghĩ tới nói chuyện, lại là như vậy khó nghe. Nguyễn Hội hiền cũng là khí đến không được. Hắn tuy rằng là ở theo đuổi Lâm Huệ, chính là Lâm Huệ căn bản liền không biết chuyện này, này bị này lao thái bà vừa nói, cũng quá khó nghe. Về sau hắn liền tính cùng Lâm Huệ thổ lộ, Lâm Huệ phòng trừng cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Người cái chết lao thái bà, miệng phóng sạch sẽ điểm. Đừng giống ăn phân người giống nhau. Nhân ra trên đường mua đồ ăn đại nương đều so người miệng hương. Nghe được Nguyễn Hội chân mắng chửi người, dư mẫu tức khắc khí sắc mặt trắng bệnh. Nàng đời này tiếp xúc người đều là chút muốn thể diện người, ai cũng sẽ không trắng ra mắng như vậy thôi tục nói. Ngươi là cái thứ gì, dám ở chúng ta dư ra trước mặt dương ai? Ừ, các ngươi dư ra thứ này tựa hồ cũng không có gì ghê gớm. Ta không ngừng dám ở các ngươi trước mặt dương ai, ta còn dám một bắn chết ngươi. Nguyễn Hội Hiền trực tiếp móc ra trên eo bờ dọc đỉnh, khẩu súng khẩu nhắm ngay dư mẫu. Dư mẫu tức khắc sợ tới mức huyết sắc toàn vô, môi phát ru nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lao tử tương tế ngươi Nguyễn Hội Hiền lạnh lùng nói, này nếu không phải Lâm Huệ ở chỗ này, hắn lại không nghĩ tại Thượng Hải gây chuyện, đã sớm mang theo người trực tiếp vọt tới dư ra. Nhân ra như vậy, còn dùng đến đối với các nàng khách khí. Cho bọn hắn mặt, bọn họ đều sẽ không muốn mặt. Người buông đầu thương, nơi này chính là tô giới. Dư chung ở bên cạnh quyên đủ. Nguyễn Hội Hiền cái này thứ đầu lĩnh cũng mặc kệ cái gì tô giới không tô giới, vậy nhìn xem là tô giới thương mau, vẫn là ta thương mau. Dư mẫu lúc này sợ tới mức chân cẳng đều run, ngươi, ngươi đừng như vậy, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Có nhìn Lâm Huệ nói, Lâm Huệ, ngươi mau làm hắn buông thương A, ngươi cùng thiên kỳ tốt xấu cũng từng có tình cảm A. Ngươi nói thêm câu nữa, Lao Tử liền trực tiếp nổ súng. Nguyễn Hội Hiền nghe xong càng là sinh khí. Dư mẫu tức khắc một câu cũng không dám nói, chỉ có thể trận to mắt nhìn Nguyễn Hội Hiền. Nguyễn Hội Hiền đối với phía sau hai cái thân binh nói, các ngươi cùng Lâm Huệ cùng đi bên trong tìm hài tử Đúng vậy hai cái y phục thường thân binh lập tức liền hướng Dư ra đi. Lâm Huệ nhìn mắt Nguyễn Hội Hiển, cũng chạy nhanh theo đi lên. Mới đi tới cửa, Dư Thiên Kỳ liền từ bên trong ra tới. Trên mặt hắn thập phần tiểu tụy, nhìn Lâm Huệ sau, trên mặt trong nháy mắt kinh ngạc. Lâm Huệ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Huệ lúc này đã đem hắn hận đến trong xương cốt, lạnh mặt nói, này liền muốn hỏi một chút các ngươi Dư ra. tiểu Huy không thấy. Các ngươi đem hắn giấu ở nơi nào đi? Cái gì? tiểu Huy không thấy Dư Thiên Kỳ lập tức kích động, dôi tay liền phải đỡ Lâm Huệ cánh tay, Lâm Huệ theo bản năng tránh hứng ra, đừng chạm vào ta. Dư Thiên Kỳ ngừng động tác, sắc mặt sốt ruột nói, người mau nói cho ta biết, Tiểu Huy rốt cuộc làm sao vậy. Lâm Huệ thấy hắn này thần sắc không giống làm bộ, trong lúc nhất thời cũng có chút hoài nghi lên. Chẳng lẽ thật sự tìm lầm? Chính là trừ bỏ Dư ra, còn có ai sẽ mang đi Tiểu Huy? Nàng nhữ mày nói, mặc kệ thế nào, trước làm ta tìm một chút, bằng không ta không tin được các ngươi. Dư thiên kỳ chính mình chưa làm qua, tự nhiên là một chút cũng không trở dạng, hảo, ngươi tùy tiện tìm. Chính là ngươi phải đáp ứng ta, nếu tìm không thấy, ngươi muốn đem tiểu huy sự tình nói cho ta, ta và ngươi cùng nhau tìm hải tử. Tuy rằng mấy năm nay cũng chưa quản quá hải tử, nhưng hôm nay hải tử ở trước mặt hắn tới, kêu liếm ngẽ chi tình liền đột nhiên sinh ra. Này có lẽ chính là huyết mạch thiên tính. Lâm Huệ Lý cũng chưa để ý đến hắn, trực tiếp mang theo người ở dư ra lầu trên lầu dưới tìm người. Nàng nôn nóng kêu Tiểu Huy tên, lại căn bản không có tìm được người. chương 93 Tiểu Huy, Tiểu Huy rốt cuộc đi nơi nào? Lâm Huệ từ dư ra ra tới, đã lòng nóng như lửa đốt. Lúc trước tưởng dư ra người mang đi Tiểu Huy, nàng tuy rằng sốt ruột, lại cũng không sợ hãi. Rốt cuộc dư ra người sẽ không thương tổn Tiểu Huy. Chính là hiện tại Tiểu Huy không ở dư ra, rốt cuộc là đi nơi nào, có thể hay không đã chịu thương tổn. Nghĩ vậy chút khả năng, Lâm Huệ liền cảm thấy chính mình muốn hỏng mất. Tiểu Hải chính là nàng mệnh, nàng không thể tưởng tượng, nếu là Tiểu Huy đã xảy ra chuyện, nàng nên làm cái gì bây giờ? Lâm Huệ, nói cho ta, Tiểu Huy rốt cuộc làm sao vậy? Dư Thiên Kỳ cũng đi theo chạy ra tới. Mới ra cửa, liền nhìn đến chính mình tới mâu thân bị một người dùng thương chỉ vào, tức khắp gan mật nứt ra, ngươi làm gì? Nguyễn Hội hiền thấy Lâm Huệ cái dạng này, cũng vô tâm tình đối với dọa choáng váng dư mẫu, thu hồi thường đón Lâm Huệ đi qua đi. Tiểu Huy không ở dư ra sao? Lâm Huệ đỡ đẫn lắt đầu, chạy nhanh hướng ra phía ngoài đi đến, đi về trước nhìn xem, có lẽ Tiểu Huy chính mình về nhà. Nàng trong lòng chờ đợi nghĩ. Nguyễn Hội Hiền gật gật đầu, đỡ nàng bà vai, mang theo người nàng hướng xe bên cạnh đi. Dư Thiên Kỳ chạy nhanh theo qua đi, ta và các ngươi cùng đi tìm Tiểu Huy. Không cần, ngươi đừng thêm phiền là được. Nguyễn Hội Hiền trừng mắt hắn nói, ta là Tiểu Huy phụ thân. Dư Thiên Kỳ nghiêm mặt nói, Nguyễn Hội Hiền nói, vậy ngươi chính mình đi tìm A. Ai cũng không ngăn đón người, thế nào cũng phải đi theo chúng ta cùng nhau. Dư Thiên Kỳ tức khắc nghẹn họng, hắn trong lòng theo bản năng cảm thấy chính mình cùng Lâm Huệ là tiểu huy cha mẹ, loại chuyện này tự nhiên là muốn cùng nhau hành động. Bất quá lúc này Lâm Huệ lại liếc mắt một cái cũng chưa xem hắn, làm hắn trong lòng xác thật có chút chịu đả kích. Nhìn Nguyễn Hội Hiền cùng Lâm Huệ lên xe tử, Dư Thiên Kỳ chạy nhanh cũng phải đi ga ra bên trong lái xe. Dư mẫu lúc này đã hoán lại đây, nhìn thấy Dư Thiên Kỳ phải đi, chạy nhanh lôi kéo hắn Thiên Kỳ A Ngươi đây là muốn đi đâu, nhà của chúng ta nhưng đã phải đi, ngươi không ở nhà đợi, chuẩn bị đi nơi nào. Nương, ngươi không nghe được sao, thiểu huy mất tích, ta phải đi tìm hán. Đây là lâm huệ sai, là nàng không thấy hảo hài tử, không liên quan chuyện của ngươi. Dư mẫu nhắc tới lâm huệ, sắc mặt liền thập phần khó coi. Vừa mới nam nhân kia thế nhưng cầm thương chỉ vào nàng, loại này khuất đục, nàng đời này cũng chưa trải qua qua đâu. Dư thiên kỳ nói, nương, loại này thời điểm còn so đo cái này. Tiểu Huy chính là ta nhi tử a. Ai nói đến chuẩn, rốt cuộc các ngươi nhiều năm như vậy không gặp mặt. Dư Mẫu chẳng hề để ý nói, Dư chung cũng nói, "Thiếu ra, ngươi liền nghe phu nhân quên đi, chúng ta Dư ra hiện tại tại Thượng Hải nhưng bị người khác nhìn chằm chằm đâu, hiện tại lập tức liền phải xuất ngoại, lúc này ngươi nhưng đừng nháo ra sự tình gì." Dư Thiên Kỳ sắc mặt phức tạp nắm nắm tay, nghĩ Lâm Huệ vừa mới thái độ, hắn trong lòng trong lúc nhất thời cũng có chút không biết như thế nào cho phải. Dư Mẫu hiểu biết chính mình nhi tử, Biết hắn lộ thai là nhu nhược, như bây giờ là đã bị thuyết phục, liền cấp dư chung đưa mắt ra hiệu. Dư trung lập tức tiến lên đi nói, thiếu ra, ngươi vẫn là đi bồi bồi lao ra đi, hắn hiện tại thân thể kém như vậy, bên người không ai không thể được. Hơn nữa vừa mới bị người như vậy náo loạn một hồi, cũng không biết lao ra bị kinh tới rồi không có. Nhắc tới dư phụ, dư thiên kỳ trên mặt lại lộ ra sốt ruột thần sắc, ngắm lại tiểu huy, nghĩ lại chính mình phụ thân, chung quy là lựa chọn chính mình phụ thân bên này. Thiếu Huy có như vậy nhiều người quan tâm, hẳn là không có việc gì. Nhưng phụ thân chỉ có chính mình như vậy một cái nhi tử, hiện tại dư ra biến thành như vậy, hắn trách nhiệm cũng rất lớn. Cần thiết phải hảo hảo bồi thường phụ thân rồi. Chờ dư thiên kỳ lên lầu đi, dư mẫu mới lộ ra nhẹ nhàng thần sắc, nàng cầm khăn xoa xoa cái chán, trên người bởi vì vừa mới kinh hoách, đã toát ra một thân mùa hôi lạnh, nàng biên hướng trong phòng đi, chuẩn bị đổi một thân sạch sẽ quần áo, biên phân phó bên cạnh dư chung, hai tử bên kia an bài thế nào. Dư chúng nói, phu nhân yên tâm đi, đã an bài hảo, chờ chúng ta suốt ngoại thời điểm, liền cùng nhau mang theo hải tử đi. Dư mẫu lúc này mới gật gật đầu. Vừa mới đối chính mình nhi tử nói tiểu huy khả năng không phải con hắn, lời này tự nhiên chỉ là vì làm chính mình nhi tử dư thiên kỳ đánh mất đi ra ngoài tìm người ý niệm mà thôi. Cái kêu tiểu huy lớn lên cùng thiên kỳ khi còn nhỏ có vài phân giống, nàng cái này làm nương tự nhiên là rành mạch. Nay tiểu huy nhất định là nàng tôn tử không thể nghi ngờ. Bất quả đứa nhỏ này bị Lâm Huệ cấp nhiết ở trong tay, không muốn trở lại dư ra tới, nàng làm dư ra chủ mẫu, tự nhiên không thể làm chuyện này đã xảy ra. Tiểu Huy chính là dư ra trường tôn, về sau là muốn đem dư ra phát dương quang đại. Đứa nhỏ này chỉ có thể dưỡng ở dư ra. Đến nỗi Lâm Huệ bên kia, là nàng chính mình không muốn trở lại dư ra, một khi đã như vậy, cũng trách không được người khác. Lâm Huệ vừa mới rời đi dư ra phụ cận, cũng gặp Nguyễn Hội Trân mang theo người chạy tới. Nghe được Nguyễn Hội Hiền nói sau khi trải qua, Nguyễn Hội chân trong lòng cũng bắt đầu suy tư lên. Hai tử là ở trường học không thấy, lại không về nhà. Mà Tiểu Huy đứa nhỏ này cũng thương ngoan chưa bao giờ sẽ cùng người khác chạy lung tung. Lúc ấy trong phòng học cũng chỉ có Tiểu Huy ở bên trong, bài trừ là đi theo khắc đồng học về nhà. Cho nên Tiểu Huy bị bắt đi khả năng tính vẫn là rất cao. Nếu là giống nhau bọn buôn người, cô ý chạy trong trường học mặt đi bắt một học sinh, này nguy hiểm cũng là rất cao. Hơn nữa bọn buôn người rất nhiều đều là chảo một ít nghèo khổ nhân ra hài tử, như vậy phiền phái tương đối thiếu. Cho nên bị bọn buôn người bắt đi khả năng tính cũng là rất thấp. Nguyễn Hội chân một phen phân tích lúc sau, vẫn là cảm thấy dư ra khả năng tính là tối cao. Người tuy rằng không ở dư ra, cũng không thể thuyết minh liền cùng bọn họ không quan hệ. Người bình thường cũng sẽ không trắng trận táo bạo đem người giấu ở trong nhà. Tiểu H, người hai ngày này nhìn chầm chầm dư ra bên này, xem bọn hắn có động tính gì. Nhất định phải nhìn chằm chằm cẩn thận. Chân Tiểu Hách chỉnh trọng gật đầu. An bài người tốt nhìn chằm chằm dư ra bên này, Nguyễn Hội Chân lại làm Nguyễn Hội Hiền bối Lâm Huệ về nhà chờ tin tức, nàng chính mình đi Thượng Hải tuần bộ phòng bên này trước báo án, mặc kệ bọn họ công tác hiệu suất thế nào, cũng coi như là một cái chiêu số. Lâm Huệ này một chút nơi nào còn có tâm tình nghỉ ngơi, ta và ngươi cùng đi, Tiểu Huy không về nhà, ta cái gì đều làm không được. Nguyễn Hội Chân lúc này mới gật gật đầu, lại đột nhiên nhớ tới Hoàng Nguyệt. Hoa Nguyệt rốt cuộc là báo xã Tổng Biên, làm nàng bên này ở báo chí thượng tìm người vẫn là rất hữu dụng. Lại còn có có thể liên hệ mặt khác báo xã cùng nhau hỗ trợ đăng tìm người thông báo. Nghĩ đến biện pháp, Nguyễn Hội Trần liền chạy nhanh mang theo Lâm Huệ cùng Nguyễn Hội Hiển cùng đi tuần bộ phòng bên này báo án, lại lập tức đi đi tìm Hoàng Nguyệt. Hoa Nguyệt đã thật lâu chưa thấy được Nguyễn Hội Trần đang chuẩn bị ôn chuyện, nghe được Nguyễn Hội Trần nói sự tình lúc sau, cũng lập tức nghiêm túc lên, chạy nhanh phân phó thủ hạ người ra bản thảo, chuẩn bị đăng sáng mai báo chí. Ngươi đừng lo lắng, ta cùng khác báo xã bên kia gọi điện thoại, làm cho bọn họ cũng hỗ trợ đang một chút, cái này mặt mũi bọn họ vẫn là cho ta. Nguyễn hội chân đầy mặt cảm kích nói, Hoàng Nguyệt, lần này thật là ít nhiều ngươi. Nếu là nàng chính mình đi thông qua bình thường trình tự liên hệ báo xã, chỉ sợ cũng đến trở đến hậu Thiên Lâm Huệ cũng là liên tiếp nói cảm kích nói. Hoa Nguyệt chạy nhanh nói, đều là vì hài tử, không cần khách khí như vậy. Hơn nữa ngươi là hội chân bằng hữu cũng là bằng hữu của ta. Điểm này vội nhưng không tính cái gì. Vì thế sáng sớm hôm sau, các đại báo chí thượng đều có thứ nhất tìm người thông báo. Mặt trên bao gồm tiểu huy ảnh chụp còn có tiểu huy đặc thù. Đương nhiên, để cho người đỏ mắt chính là treo giải thưởng một vạn đại dương tiền thưởng. Đây chính là một số tiền khổng lồ. Bất quá đối với Lâm Huệ tới nói, chính là làm nàng này mệnh đi đổi, nàng đều là nguyện ý, húng chi là này đó vật ngoài thân. Bất quá làm người thất vọng chính là, báo chí thượng tuy rằng truyền ra đi tin tức, Chính là vẫn luôn không có gì manh mối. Hơn nữa Trần Tiểu Hát nhìn chằm chằm dư ra bên này cũng không có gì dùng. Dư ra người mấy ngày này căn bản liền không ra cửa, liền mua đồ ăn bảo mẫu đều là mua đồ ăn trực tiếp trở về, một chút dị thường đều không có. Theo thời gian trôi qua, Lâm Huệ cả người đều tần lâm hóng mất, càng là mấy ngày mấy đêm đều ngủ không yên, ban ngày ở bên ngoài tìm hài tử, buổi tối trở về trong vòng tẩy mặt. Nguyễn Hội chân cùng Nguyễn Hội hiền trong lòng cũng không quá dễ chịu. Tiểu Huy là cái ngoan ngoán hiểu chuyện hài tử, ngày thường cùng bọn họ quan hệ cũng thập phần thân mật, đều coi như nhà mình hài tử đối đãi hiện giờ không thấy, đặc biệt là còn một chút manh mối đều không có, đều thêm đều nhịn không được hướng tới một ít không tốt phương hướng tưởng. Hơn nữa Nguyễn Hội Trân nhớ tới đời trước những cái đó mất tích hài tử sự tình, trong lòng càng là có sợ hãi. Ở như vậy tin tức phát đạt thời điểm, hài tử mất tích đều khó có thể tìm kiếm, húng chi là cái này liền thân phận chứng đều không có dân quốc. Thượng Hải đấu công quán Đỗ trí cầm báo chí ném tới đang ở thư phòng xử lý công vụ Đỗ Tuấn Sinh trước mặt. Mấy ngày nay Đỗ Tuấn Sinh không ra khỏi cửa, Đỗ chí cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Tuy rằng bởi vì đáp ứng rồi Đỗ Tuấn Sinh, không thể đi điều tra hắn ngày đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bất quả hắn cái này làm phụ thân cũng thích hợp quan tâm một chút chính mình nhi tử ngày đó là cùng ai đã gặp mặt. Biết là cùng lúc trước cứu con của hắn một mạng cái kia giang nam thương hội hội trưởng Nguyễn Hội Trân gặp mặt lúc sau. Đỗ trí này viên cũ xưa trong lòng cũng sinh ra một loại cùng loại với bát quái ý niệm. Cái kia Nguyễn Hội Trần hắn phía trước đã sớm điều tra qua, đối với chuyện của nàng, tự nhiên cũng là rõ như lòng bàn tay. Không thể phủ nhận, đây là cái thập phần ghê gớm nữ nhân, so với những cái đó chỉ biết mặc quần áo trang điểm, cả ngày tranh giành tình cảm nữ nhân, sắc thật ưu tú rất nhiều. Chính mình nhi tử coi trọng nhân ra, cũng coi như là thật tính mắt. Tuy rằng nữ nhân này từng ly hôn, Bất quá đối với bọn họ này đó giang hồ nhân sĩ tôi nói, cũng không tính cái gì. Tưởng hắn đô chí năm đó còn là ở trên bến tàu khiêng quá bao cắt cu ly đâu. Chớ khinh thiếu niên nghèo, xem người đến xem tương lai. Hắn cảm thấy nữ nhân này nếu là thật sự thành chính mình con dâu, lấy này hai người thông minh kính nhi tới xem, sinh ra hải tử khẳng định bất phàm. Vì thế đô chí liền cố ý lưu ý nổi lên Nguyễn Hội chân sự tình. Nay không, hôm nay nhìn đến báo chí lúc sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là... Nguyễn Hội Trân gặp được chuyện này. Nhìn một cái, cái kia Nguyễn Hội Trân lần này nhưng gặp được khó khăn. Tốt xấu cũng là chúng ta đô ra ân nhân, mặc kệ nói như thế nào, thích hợp thời điểm, cũng đến giúp một phen. Lời này hắn phía trước ở chính mình nhi tử phải đối phó Hoàng Tam thời điểm cũng nói qua một lần, bất quá lần này có thể so lần trước muốn thiệt tình rất nhiều. Trợ giúp ân nhân là còn ân tình, là nghĩa vụ. Trợ giúp chính mình con dâu, đó chính là nên. Quả nhiên, Đỗ Tuấn Sinh vừa nghe đến Nguyễn Hội Trần gặp được sự tình. Lập tức cầm lấy báo chí nhìn lên, nhìn nửa ngày, rốt cuộc thấy được kia tìm người thông báo góc trái bên dưới Nguyễn Hội Trân tên. Sau đó nhữ nhữ mày. Tìm ngươi. Đúng vậy, đứa nhỏ này hẳn là cùng Nguyễn Hội Trân ở cùng một chỗ nữ nhân kia hài tử. Rốt cuộc ở cùng một chỗ, này cảm tình tự nhiên phía sau. Hơn nữa nữ nhân đối mặt hải tử thời điểm, này tâm liền khó tránh khỏi mềm mại. Đỗ chí một bộ thập phần có kinh nghiệm bộ dáng. Đỗ tuấn sinh lại như suy tư gì nhìn nhìn này báo chí Sau đó cũng không để ý tới đỗ trí, liền lập tức đi ra cửa phòng. Cha, ta đi ra ngoài trong chốc lát. Hảo, buổi tối trễ chút trở về cũng không quan hệ, ta và người nhị nương cùng nhau ăn cơm. Đỗ trí công đạo nói. Đỗ tuấn sinh thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái, sau đó nói, ngày hôm qua tam nương nói ngươi hôm nay muốn buổi nàng đi xem diễn. Đỗ chí đột nhiên nhớ tới việc này, sắc mặt tức khắc trở nên có chút xấu hổ. Việc này hắn thật đúng là cấp đã quên. Hắn hừ lạnh một tiếng nói. Ta tưởng bồi ai liền bồi ai, còn luôn được đến các nàng sen mồm. Lần đầu tiên, Đỗ chí cảm thấy nữ nhân nhiều, cũng là một loại phiền toái Đỗ Tuấn Sinh chỉ nghéo một cái môi, cũng không vạch trần hắn, liền trực tiếp đi xuống lầu đi. Đỗ Tuấn Sinh làm việc hiệu suất rất cao. Hắn trừ bỏ phái người nhìn Dư ra ở ngoài, càng là trực tiếp tra Dư ra ở hải tử trước khi mất tích sau có cái gì đặc biệt tan bài. Thức mau, hắn liền biết Dư ra đã sớm an bài muốn xuất ngoại tin tức. Chương 94 Dư ra người là ở Ngô ra chuẩn bị di dân lúc sau, mới quyết định đi nước ngoài. Tuy rằng Ngô ra cùng Dư ra bên này náo phiên, bất quá rốt cuộc niệm phía trước thông gia tình cảm, lại còn có cộng đồng có cái nữ nhi, cho nên ở Dư ra đưa ra chuyện này lúc sau, Nô ra cũng liền rút một tay. Bất quá chuyện này lúc sau, Dư ra không thể lại dây dưa bọn họ Nô ra, càng không thể lại đến đoàn hình nhi. Dư phụ lúc này đã bệnh nguy kịch, Dư thiên kỳ lại là cái lô thai mềm, Dư mẫu hạ quyết tâm, liền đáp ứng rồi yêu cầu này. Nàng trong lòng nghĩ, huynh nhi ở nhà ai sinh hoạt, đều là nàng dư ra cháu gái. Hơn nữa nàng còn có cái tôn tử ở đâu, đến lúc đó đem tôn tử mang đi, nàng liền cái gì đều không cần nhọc lòng. Vì thế đây là một phép tức thành, nô ra cũng thực mau phát huy chính mình ở chính phủ bên trong thế lực, giúp dư ra lộng tới suất ngoại danh lạch. Lại an bài hảo vẽ tẩu. Những việc này tuy rằng làm thực bí ẩn, bất quá đỗ tuấn sinh cố ý làm người đi cha xét lúc sau, cũng thực mau tìm được rồi giấu vết để lại. đại thiếu gia Chúng ta hiện tại đi làm dư ra giao người sao? Một cái đường chủ thật cẩn thận hỏi. Đỗ Tuấn Sinh lắc lắc đầu, tạm thời không cần, làm người nhìn thẳng bên tàu, đặc biệt là bọn họ phải rời khỏi thời điểm ngồi kia con tàu thủy, chỉ cần cùng dư ra người có điều tiếp xúc, đều phải cẩn thận nhìn chằm chằm. Mặt khác, tại Thượng Hải trên đường cũng lên tiếng, hỗ trợ tìm xem đứa nhỏ này.